cho nên hiện tại liền tính chu tử hành ngọt sùng hà san phỏng chừng cũng cùng nguyên văn kém một ít thậm chí còn muốn hà san chịu một ít ủy khuất mới được một cái hàng xóm ra nữ nhi phía trước giúp quá ta chu tử hành biết chính mình càng là gạ không nói càng là có thể làm chu chủ tịch nghĩ nhiều cho nên dứt khoát toàn bộ thắt ra nghe vậy chu chủ tịch ra một tiếng bảo trì điểm khoảng cách nàng nhưng không có chử thịnh che chở nói xong chu chủ tịch đứng dậy hướng trên lầu đi hắn hiện tại đối chu tử hành kiên nhẫn có chút dùng xong rồi chờ đến chu chủ tịch lên lầu, chu gia quản gia mới đi tới chu tử hành nơi đó thấp giọng nói, chu thiếu, hôm nay đấu giá hội, người đem chủ tịch thực thích cái kia họa giá họa cấp chụp trở về, đại khái cùng chủ tịch quan hệ là có thể hòa hoãn. hiện tại chu tử hành một lòng nghĩ hà san đâu, nào có đi đấu giá hội tâm tư, nhưng là bởi vì lại chọc chu chủ tịch, cho nên không đi một chuyến đấu giá hội đem họa cấp chụp trở về thảo chu chủ tịch niềm vui, bọn họ quan hệ đại khái sẽ càng kém. như vậy nghị chu tử hành cùng quản gia nói thanh cảm ơn liền ra cửa. Đi tới ngoài cửa, Chu tử hành cầm di động cấp Hà San gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Hà San nghiêm túc nói, tử hành, chúng ta về sau không cần liên hệ, ta cho ngươi thêm phiền thoái. Hơn nữa ngươi cùng thầm la. Ta nhìn ra được tới, ngươi giống như thích nàng, bởi vì ngươi vẫn luôn đều đang xem nàng. Nhưng là ta tưởng nói, ngươi không cần cùng nàng ở bên nhau. Ngày đó ta thật sự nhìn đến một người nam nhân nửa đêm đi nàng phòng ngày hôm sau buổi sáng mới ra tới. Sau đó ngày hôm sau nàng lại cùng ngươi còn có chữ thịnh dây dưa không rõ. Nàng cùng ninh hâm là giống nhau người. Ninh hâm ở giới giải trí hiện tại tính đỏ, hơn nữa ninh hâm xinh đẹp, cho nên truy ninh hâm người rất nhiều. Nhưng là ninh hâm đều chỉ là chơi chơi, cho nên trong giới đều nói ninh hâm là cái hoa tâm nữ nhân. Hôm nay ở cái này đoàn phim thích cái kia, ngày mai ở đoàn phim thích một cái khác. Nói xong sao? Chu tử hành hỏi. Hà San cho rằng Chu tử hành là sinh khí nàng nói thẩm la nói bậy. Nàng đối với điện thoại mắt trận trắng, chỉ cảm thấy cái này thẩm la thật sự rất có tâm kế. chu tử hành lại nói, nói xong làm ta nói, mấy năm nay ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Nghe vậy Hà San cảm động, nàng nói, tử hành, ta bên này còn có chút sự tình muốn vội chờ sự tình vội xong rồi ta đi tìm ngươi. chu tử hành nói xong nghe Hà San nói hảo lúc này mới cắt đứt điện thoại. Thẩm la cùng Ninh Hâm tới rồi đế đô về sau, Ninh Hâm liền trực tiếp mang theo thẩm la là đi làm tạo hình. Ninh Hâm cũng chưa cấp thẩm la hỏi chuyện cơ hội, đem thẩm la ném cho chuyên viên trang điểm về sau, nàng liền chính mình vội chính mình. Tạo hình sư ánh mắt thực không tồi, cấp thẩm la chọn một thân màu đỏ cập đầu gối váy liền áo, cấp thẩm la làm một cái đại quận sóng tóc dài, trang dung còn lại là thực đạo, nhưng là hắn cấp thẩm la đổ chính màu đỏ son môi. Chờ đến thẩm la làm xong tạo hình, đứng ở gương trước mặt thời điểm, chính mình đều cho chính mình kinh diễm. Màu đỏ váy liền áo sấn nàng mãi màu trắng tinh tế da thịt. Đại quận sóng tóc dài dối tung ở phía sau tinh xảo, trang dung càng là làm nàng Mỹ diễm động lòng người vài phần. Nàng bộ dáng vô tội nhưng là này một thân trang điểm dụ, người, loại này Mỹ lệ làm người xem một cái liền cảm thấy giống như thể sắc và tinh thần luân hãm giống nhau. Chuyên viên trang điểm cũng không nghĩ tới thẩm la cái này trang điểm sẽ đẹp như vậy. Ninh hâm làm xong tạo hình ăn mặc trường khoản váy đôi cá ra tới thời điểm, nhìn thẩm la đều là ngẩn người, nàng vỗ tay, không lỗ là một cái mạ gì sở nữ nhân a. Ninh Hâm cầm một đôi mặt sau mang theo nơ con bướm màu bạc dày dày cao góc cho Thẩm La, xuyên này đôi giày Thẩm La cùng Ninh Hâm nói cảm ơn về sau, hỏi hệ thống, ta có phải hay không lại đẹp? Hệ thống, nảy nở, cùng phía trước so sánh với, phía trước là 90 phân, hiện tại là 100 phân. Nhưng là hiện tại như vậy trang điểm lại thêm phân. Thay tân dày cao góc về sau, Thẩm La nhìn Ninh Hâm lộ ra một cái tươi cười, Ninh Hâm tức khắc che lại chính mình tâm vị trí. Ninh Hâm, ta nếu là cái nam nhân. liền không có chử thịnh chuyện gì thẩm la tưởng phản bác nhưng là không nói chuyện khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ bừng hết thảy đều thu phục về sau ninh hâm liền mang theo thẩm la trực tiếp xuất phát đi đấu giá hội thẩm la cho rằng chỉ là một hồi bình thường đấu giá hội nhưng là chờ đến xe dừng lại thẩm la nhìn bên ngoài cái kia cao úc thời điểm tươi cười dần dần cứng lại rồi dựa theo nguyên văn phát triển hiện tại chu tử hành hẳn là ở giới giải trí đỏ sau đó hắn bồi giải trí công ty lão bản cùng nhau tới tham gia cái này đấu giá hội Trử Hành cũng tham gia, Trử Thịnh chụp một kiện đồ cổ bình hoa, lúc này Chu Tử Hành đứng dậy, nói cái kia đồ cổ bình hoa là giả, bởi vì cái này còn cùng đấu giá hội người bị giải, cuối cùng đấu giá hội tìm vài cái đồ cổ giới người lại đây giám định, cuối cùng bọn họ nói Trử Thịnh chụp cái kia đồ cổ bình hoa là giả. Liên bởi vì cái này, rất nhiều người đọc đều nói vai ác không biết cảm ơn, còn nói khiến cho phản mua cái giả đồ cổ bình hoa, nam chủ không cần giúp hắn linh tinh. Chu Tử Hành biết cái kia bình hoa là giả. Đó là bởi vì cái kêu Bình Hoa chính phẩm hắn gặp qua, hơn nữa hiện tại còn ở vị kia hàng xóm trong tay, cho nên Chu Tử Hành mới biết được Bình Hoa là giả. Thầm la cho rằng này đoạn cốt truyện sẽ không tiếp tục, bởi vì cốt truyện đều băng thành như vậy, Chu Tử Hành sự nghiệp tuyến cũng cùng phía trước không giống nhau. Không đúng, có lẽ chỉ là cái này đấu giá hội dựa theo cốt truyện tiếp tục cử hành, nhưng là Chu Tử Hành cùng Trừ Thịnh không có tham gia đâu. Thầm la cùng hệ thống nói, này không nhất định dựa theo cốt truyện đi đúng hay không a? Hệ thống ta không biết ta. Thẩm La, hiện tại Thẩm La không nghĩ làm trừ Thịnh đương vai ác, cho nên cũng không nghĩ tiếp tục đi cốt truyện. Nàng cần thiết phải đi cốt truyện, nhưng là trừ Thịnh không cần a Thẩm La cầm nắm tay, nếu một hồi dựa theo cốt truyện đi, như vậy nàng liền ở cái kia bình hoa ra tới bắt đầu đấu giá thời điểm, trực tiếp đi lên tạp cái kia bình hoa, nói cái kia bình hoa là giả, như vậy liền không thành vấn đề. Thẩm La thần sắc kiên định, ninh Hâm còn lại là đẩy Thẩm La một chút, ngươi suy nghĩ cái gì a? Thẩm La. Không tưởng cái gì a, chúng ta vào đi thôi. Nói xong hắn đối với Ninh Hâm lộ ra một cái cảm kích tươi cười, nếu không phải Ninh Hâm mang nàng lại đây tham gia đấu giá hội, như vậy nàng còn không biết cái này cốt chuyện còn ở tiếp tục đâu. Ninh Hâm phụt cười một tiếng, nhéo nhéo thẩm la khuôn mặt, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a. Vào hội trường đấu giá về sau, Ninh Hâm mang theo thẩm la ngồi xuống hàng phía sau vị trí, lúc này đấu giá hội còn không có tới bao nhiêu người, nhưng là những người đó thấy được thẩm la cùng Ninh Hâm đều sẽ nhiều xem vài lần. rốt cuộc hai người kia nhan giá trị ở nơi đó đặc biệt là thẩm la đơn thuần vô tội bộ dáng không biết làm bao nhiêu người xem thẳng mắt vốn dĩ có người muốn ngao ngoe dục dịch nhưng là trải qua người bên cạnh giới thiệu thẩm la về sau liền đều nghỉ ngơi tâm tư hiện tại thẩm la ở truyền thông trước mặt vẫn là lý hàng ca ca nữ nhân thẩm la nhìn chính mình mũi chân ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía hội trường đấu giá nhập khẩu muốn nhìn một chút trừ thịnh cùng chu tử hành có thể hay không lại đây ninh hâm trêu ghẹo nói ngươi đây là đang đợi ai a Thẩm La, a, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu? Nói xong, Ninh Hâm một tay chống cằm, ngươi như thế nào biết ta là ở tác hợp ngươi cùng trừ Thịnh A? Thẩm La, Thẩm La hỏi, ngươi vì cái gì tác hợp ta cùng trừ Thịnh A? Ninh Hâm nghĩ nghĩ trả lời, hai người nhan giá chỉ đáp, rốt cuộc ta là nhan không a, cho nên ta tác hợp các ngươi. Thẩm La cùng Ninh Hâm chính trò chuyện thiên đâu, hội trường đấu giá ngồi xuống vài người sôi nổi hướng tới lối vào nhìn qua đi, Thẩm La cũng đi theo cùng nhau nhìn qua đi. trừ thịnh đi vào hội trường đấu giá phía sau đi theo phùng trợ lý phùng trợ lý trong tay cầm lần này đấu giá hội muôn bán đấu giá đồ vật còn ở kia cùng trừ thịnh giới thiệu đâu trừ thịnh vị trí là đệ nhất bài vốn dị mắt nhìn thẳng đi phía trước đi trừ thịnh theo bản năng hướng tới hàng phía sau chỗ ngồi nhìn thoáng qua ngay sau đó liền sững sờ ở nơi đó thần sắc ở kinh diễm rất nhiều còn còn có chút tâm trầm. bỏ đi âu phục áo khoác trừ thịnh liền hướng tới thẩm lan nơi đó đi qua chương 47 chương 47 ở mọi người dưới ánh mắt Chử Thịnh đi tới Thẩm La bên cạnh vị trí, đem Âu phục áo khoác cấp Thẩm La phủ thêm. Ngay sau đó hắn trầm giọng tin tức nói, ai cho ngươi tuyển quần áo? Nghe được Trử Thịnh hỏi như vậy, Thẩm La túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, thật xinh đẹp à? Nhan sắc đặc biệt sấn nàng làng ra, nàng cũng thích, thích. Xem xong rồi quần áo Thẩm La cùng trử Thịnh chớp chớp mắt, đúng sự thật nói, tạo hình sư. trừ Thịnh, cái nào tạo hình sư? Một bên Ninh hâm ho khan một chút, trừ tổng, ngươi lại đây tham gia đấu giá hội A Dũ mắt nhìn một chút ninh Hâm, Trử Thịnh ở Thẩm La bên cạnh ngồi xuống. Ngay sau đó Phùng Trợ Lý lại ở Trử Thịnh bên cạnh ngồi xuống. Đoàn người ngồi ở một loạt. Trừ Thịnh khệ một chút chính mình cổ tay háo lúc này mới nói, hôm nay Lý Hàng đi trở về. Ninh Hâm làm bộ hồ đồ bộ dáng. Lý Hàng đi trở về, sau đó đâu? Trừ Thịnh không nói nữa, hắn cùng Thẩm La nói, ta cho ngươi mua miên phục đầu. Thẩm La nhìn trừ Thịnh không giống nói dỡn bộ dáng, Thẩm La hạ giọng ở bên thay hắn nói, Chử Thịnh. ta là tới tham gia đấu giá hội. người tham gia đấu giá hội bên ngoài độ ấm liền sẽ biến cao. hỏi lại như vậy một câu, trừ thịnh nhìn thẩm la váy lại nói khó coi. thẩm la tức giận không nói, nàng lại đây là tưởng giúp trừ thịnh, trừ thịnh thế nhưng nói nàng váy khó coi, rất đẹp tha như vậy nghĩ thẩm la đem trừ thịnh âu phục áo khoác cấp ở xuống dưới ném cho trừ thịnh, trừ thịnh lại cấp thẩm la khoác đi lên. hắn nhíu mày, lãnh. thẩm la, không lạnh trừ phi trừ thịnh nói váy đẹp, bằng không thẩm la không nghĩ để ý đến hắn. trừ thịnh không ở tiếp tục động tác mà là quay đầu cùng phùng trợ lý nói nói mấy câu vài phút sau hội trường đấu giá điều hòa độ ấm giảm xuống hiện trường mọi người đều là vẻ mặt ngậm bước, còn có người hỏi có phải hay không điều hòa hỏng rồi thẩm la ăn mặc váy liền áo là một chữ vai lãnh nàng sau này rụt rụt nhưng là nàng không thấy trừ thịnh trừ thịnh lại lần nữa đem âu phục áo khoác cấp thẩm la phủ thêm sau đó ngồi ở kia không nói ninh hâm liền yên lặng nhìn bọn họ ngay sau đó đứng lên nàng không nghĩ đương bóng đèn Nàng cùng trịnh a di giống nhau có giấc ngộ Cái kia a là ta còn có chút sự tình Liền đi về trước Ngày mai chúng ta cùng đi sân bay hồi đoàn phim đóng phim Nói xong Ninh Hâm không cho Thẩm La vấn đề cơ hội Dẫm lên giày cao gót liền đi ra ngoài Thẩm La tưởng đứng lên chử Thịnh một phen túm chặt Thẩm La thủ đoạn Hắn nói, Lý Hàng không lại đây Thẩm La không hiểu trừ Thịnh ý tứ Lý Hàng không lại đây cùng Ninh Hâm có quan hệ gì a? Trử Thịnh chưa nói Thẩm La liền nhìn về phía vùng trợ lý phùng trợ lý còn lại là nhìn về phía trừ thịnh nghị nghĩ phùng trợ lý lựa chọn cất miệng phùng trợ lý cũng tưởng cùng ninh hâm học không lo bóng đèn nhưng là vấn đề là hắn là trừ thịnh trợ lý a hắn muốn đãi tại đây cho nên chỉ có thể đương bóng đèn nhưng là liền tính đương bóng đèn phùng trợ lý cũng muốn làm một cái hiểu trừ thịnh ánh mắt bóng đèn cho nên hắn sẽ không trả lời thầm la phùng trợ lý cảm thấy hắn là một cái đủ tư cách trợ lý thầm la cũng không phải một cái lòng hiếu kỳ rất mạnh người bọn họ không nói Thẩm la cũng không hỏi Nàng rất khoát ngồi ở chỗ kia cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Có một cái có thể bồi chính mình nói chuyện phiếm hệ thống, cảm giác cũng là khá tốt. Trừ thịnh học thẩm la bộ dáng, chọc chọc thẩm la bả vai, hắn cười nói, ngươi nói ngươi là lại đây tìm ta, ta liền nói cho ngươi. Ở đây mọi người đều xem ngây người, trừ thịnh cùng cái này thẩm la là cái gì quan hệ a hắn thế nhưng nhìn thẩm la cười như vậy vui vẻ, không phải nói thẩm la là lý hẳng ca ca nữ nhân sao, như thế nào lại cùng trừ thịnh nhắc lên quan hệ A thẩm la không nói lời nào chử thịnh cười càng vui vẻ hắn rôi tay méo một phen thẩm la gương mặt có chút bất đắc gì nói ngươi nói ta như thế nào liền như vậy thích ngươi à, ngay cả một sợi tóc đều thích bởi vì chử thịnh lời này thẩm la đỏ mặt thẩm la rất hy vọng chu tử hành bất quá tới bởi vì chu tử hành bất quá tới kia nàng liền không dùng tới đi tạp cái kia bình hoa nghĩ tới cái gì thẩm la chạy nhanh hỏi chử thịnh một hồi ngươi muốn chụp cái gì a nhìn thẩm la kiểu tiếu bộ dáng chử thịnh không đậu nàng nghiêm túc nói Một cái bình hoa, cái này bình hoa lão gia tử nhà ta thích. Nếu không phải bởi vì trừ lão gia tử thích đấu giá hội đồ cổ bình hoa, Trử Thịnh cũng sẽ không tới tham gia đấu giá hội, có rảnh hắn bay đi phim ảnh thành xem Thẩm La thật tốt ta. Nhưng là hiện tại Trử Thịnh lại có chút vui vẻ chính mình tới nhà đấu giá, bởi vì tới nhà đấu giá hắn gặp được Thẩm La. Thẩm La còn tưởng rằng chính mình nghĩ tới không cần đi tạp bình hoa biện pháp đâu, nếu Trử Thịnh chỉ là coi trọng cái kia bình hoa, như vậy Thẩm La có thể khuyên hắn đừng trụ. nhưng là vấn đề là cái này là chử lao ra tử thích thẩm la tổng không thể làm chữ thịnh đừng chụp đi bằng không chờ một lát cái kêu bình hoa bắt đầu bán đấu giá nàng trực tiếp cùng chữ thịnh nói là giả lý do liền tùy tiện biên một cái cũng đúng thẩm la đang nghĩ ngợi tới đâu chu tử hành từ bên cạnh đi đến ngồi ở thẩm la bên cạnh hắn không cùng chữ thịnh chào hỏi nhưng là đối với thẩm la gật gật đầu làm chữ thịnh cùng chu tử hành cấp kẹp ở bên trong thẩm la thấy được chu tử hành chữ thịnh liền không giống vừa mới như vậy hảo tính tình hắn lạnh lùng nói chu thiếu chân không có việc gì chu tử hành trừ tổng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sự tính rốt cuộc là ai không đối chu tử hành trong lòng hiểu rõ nhưng là vấn đề là lúc trước hà san vô điều kiện giúp hắn hiện tại hắn cũng muốn vô điều kiện giúp hà san hơn nữa chuyện này chu tử hành cảm thấy rốt cuộc vẫn là bởi vì cái kia vòng cổ đối hà san quan trọng cho nên hà san mới có thể như vậy phải biết rằng khi còn nhỏ hà san cùng thẩm la giống nhau là một cái tiểu tiểu mềm mại tiểu cô nương Lúc trước ở đoàn phim chu tử hành đối thẩm la ấn tượng không phải thực hảo, sau lại thẩm la mỗi ngày cho hắn đưa nước, hắn cũng là vì thẩm la cùng hắn trong trí nhớ lạc lạc tính cách giống, cho nên chu tử hành mới có thể tiếp thu, nếu không phải như vậy, hắn căn bản là sẽ không lý thẩm la. Nhìn ngồi ở chỗ kia một bộ nghiêm túc bộ dáng thẩm la, lại nhìn một chút trên người hắn khoác câu phục áo khoác, chu tử hành mím môi. Thẩm la đệ lại trừ thịnh cánh tay không cùng bọn họ chấp nhận. nháy mắt, trừ thịnh con ngươi dạng ấm áp, hảo, nghe ala la. Nghe thẩm la cùng Trử thịnh đối thoại, Chu tử hành cũng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, rõ ràng trước kia thẩm la là thích hắn, thậm chí có thể vì nàng đi theo Chử thịnh đối nghịch, chẳng sợ làm công ty tuyết tàng, cũng không có cùng Chử thịnh thỏa hiệp. Nghĩ tới nơi này, Chu tử hành lại nghĩ tới lúc trước lạc lạc, lúc này mới không làm chính mình tâm bởi vì thẩm la tâm loạn. Lục tục tham gia đấu giá hội người không sai biệt lắm đều ngồi xuống, nhưng là mỗi cái tiến đấu giá hội người đều sẽ xem một cái thẩm la nơi đó. Chủ yếu là Trử thịnh cùng Chu tử hành đều hẳn là ngồi đệ nhất bài, nhưng là bọn họ đều ngồi xuống hàng phía sau, không cần tưởng liền biết là vì cái gì. Cho nên vị kia thẩm la rốt cuộc là người nào, thật sự chỉ là một cái đơn thuần tiểu minh tinh. Lý hàng ca ca, trừ thịnh, còn có Chu tử hành cùng nàng lại là cái gì quan hệ? Vốn dĩ chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia thẩm la thành toàn trường tiêu điểm. Ninh hâm từ đầu giá hội đi ra ngoài về sau trực tiếp lái xe đi trở về, chỉ là vừa mới tới rồi khu biệt thự. Nàng liền thu được một cái tin nhắn, Trừ Thịnh phát lại đây. Tức khắc Ninh Hâm vui vẻ, chạy nhanh đem điện thoại cấp mở ra. Trừ Thịnh, Lý ra giống như phải cho Lý Hàng giới thiệu tương thân, ngươi trở về chúng ta nói chuyện. Ninh Hâm đóng di động trực tiếp đem xe quay đầu liền hướng nhà đấu giá khai, bởi vì càng nghĩ càng sinh khí, nàng còn cấp Lý Hàng gọi điện thoại. Không một hồi điện thoại chuyển được. Lý Hàng thanh âm lười biếng, uy. Ninh Hâm, Lý Hàng ngươi đây là tiền độ à, còn tương thân? không phải nói cái gì ngươi tâm sẽ không ở một nữ nhân trên người sao hiện tại đây là tính toán tùy tiện tìm một cái kết hôn chật chật trợ. là ngươi lý hằng nhàn giá trị thấp lãng không đứng dậy đi nói xong ninh hâm liền trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt lý hằng nhìn di động vẻ mặt mậu bức cái gì liền tương thân a hắn lý hằng cái này nhàn giá trị cái này thân phận yêu cầu tương thân thích hắn đó là đều phải xếp hàng lý hằng lại đem điện thoại cấp đánh trở về điện thoại chuyển được hắn hô ninh hâm ngươi lại phát cái gì điên a ninh hâm lý hằng không có việc gì nhiều đi phòng tập thể thao luyện một luyện ngươi cơ bụng đi bằng không ngươi như vậy tương thân cũng không ai mớn nói xong những lời này điện thoại lại làm ninh vận cấp cắt đứt lý hằng hắn lại như thế nào chọc ninh hâm xe ở đấu giá hội cửa dừng lại ninh hâm chạy nhanh hướng bên trong chạy nhưng là bởi vì ăn mặc váy đuôi cá lễ phục chỉ có thể chạy chậm Con hảo cái này nhà đấu giá cự khu biệt thự gần một ít bằng không ninh hâm gấp trở về đấu giá hội đều phải bắt đầu rồi thẩm la nhìn đến ninh hâm trở về về sau kinh hỉ kêu lên ninh hâm nói xong thẩm la cùng chu tử hành nói ngượng ngùng a cái này là ninh hâm vị trí chúng ta cho mời giảng ngươi có thể hay không ngồi vào khác vị trí a ở thẩm la nói xong những lời này thời điểm trừ thịnh kiều kiều khoe miệng ninh hâm xoa eo trừng mắt nhìn trừ thịnh liếc mắt một cái đây là làm trừ thịnh cấp lợi dụng nghĩ làm trừ thịnh cấp lợi dụng cũng có thể làm trừ thịnh thiếu chính mình một tân tình lần sau đối phó lý hàng thời điểm có thể làm trừ thịnh giúp chính mình Như vậy nghĩ, Ninh Hâm đi tới Chu Tử Hành kia, nàng cười nói, ngượng ngùng, có thể hay không tránh ra một chút. Chu Tử Hành đứng dậy cười nói, "Xin lỗi." Chu Tử Hành một tránh ra, Ninh Hâm liền ngồi đi xuống. Chu Tử Hành tránh ra về sau trực tiếp đi tới phía trước mấy bài, muốn ngồi xuống thời điểm, hắn nghiêng người nhìn một chút Thẩm La, Thẩm La chính vui vẻ cùng Ninh Hâm nói nói lời nói. Nhìn Thẩm La cái kia đơn thuần bộ dáng, Chu Tử Hành liền cười. Lại đợi hơn 10 phút, đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Thẩm la bởi vì đấu giá hội bắt đầu rồi, cũng khẩn trương lên, nàng không cùng ninh hâm nói chuyện thiếm, gắt gao nhìn sân khấu mặt trên. Cái thứ nhất làm người lấy ra tới chính là một bức họa, bán đấu giá sư giới thiệu thật lâu, Thẩm la đại khái hiểu biết một chút, cảm giác thực không tồi, nàng suy nghĩ một chút cốt truyện, cốt truyện bên trong chưa nói này bức họa, cho nên trừ thịnh chụp không chụp đều không sao cả. Liên ở ngay lúc này, chu tử hành dơ lên tăng giá thẻ bài, giá quy định 300 vạn hòa tác, hắn trực tiếp chạy đến 400 vạn. Bởi vì cái này thẩm la còn nhìn phía trước chu tử hành một chút. Vẫn luôn nhìn thẩm la chử thịnh cầm lấy thẻ bài, một ngàn vạn. Thẩm la. Chương 48 chương 48. Thẩm la đều mau làm trử thịnh cấp khí khóc, nàng một lòng nghị không cho chử thịnh đương vai ác, nhưng là chử thịnh cố tình muốn hướng lên trên thấu, còn mở miệng chính là một ngàn vạn, hắn hiện tại là đã bước lên vai ác con đường A. Ngẫm lại về sau chử thịnh làm chu tử hành khi dễ sinh hoạt, thẩm la soát một chút vành mắt đỏ. Chữ thịnh không nghĩ tới chính mình kêu cái giới là có thể cấp thẩm la khí thành như vậy, nhưng là cái này nàng tức giận cái gì à? Chu tử hành dơ lên thẻ bài kêu giới, 1.500 vạn. Mọi người đều là đảo hút một ngụm khí lạnh. Một bộ 400 vạn hòa tác, cạnh giới hai lần liền kêu lên một vạn. vạn. Trử thịnh dơ lên thi đua thẻ bài, thẩm la tưởng giữ chặt Trử thịnh, nhưng là nghĩ nghĩ lại không dám kéo. Nếu Trử thịnh cùng chu tử hành không tham gia đấu giá liền tính, nhưng là bọn họ đều tham gia đấu giá. lại đều đều là đỉnh cấp hào môn cho nên hiện tại càng có rất nhiều liên quan đến mặt mũi vấn đề trừ thịnh lại không phải không cần mặt mũi bởi vì chu tử hành một cái 1.500 vạn liền không trụ nàng không nghĩ làm trừ thịnh đương vai ác thầm la càng nghĩ càng giận phồng lên khuôn mặt thầm la còn đang nhìn chu tử hành đã ở tự hỏi chu tử hành có thể hay không thắng quá trừ thịnh trừ thịnh chậm gì gì giơ lên thẻ bài 3.000 vạn thầm la trừng mắt nhìn trừ thịnh liếc mắt một cái trừ thịnh túi người nói biết xem ta Có phải hay không ta so với hắn đẹp? thẩm la. Hắn kêu như vậy cao giá cả, thế nhưng là vì có thể làm chính mình xem hắn. Hiện tại thẩm la cũng không biết chính mình là cái gì tâm tư, là sinh khí vẫn là cùng hắn cười. Tuy nói trừ thịnh là hạ giọng nhưng là ngồi ở bọn họ bên cạnh phùng trợ lý vẫn là có thể nghe được, làm cho bọn họ tắt một miệng cầu lương phùng trợ lý, chỉ hy vọng bọn họ lao bản một hồi có thể cho hắn nghỉ. Hắn không muốn ăn cầu lương, hắn hiện tại còn không có bạn gái. À. Hắn muốn cùng mặt khác trợ lý hỏi một câu, lão bản yêu đương còn luôn thích phát cẩu lương phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới cái này, phùng trợ lý mới suy nghĩ hiện tại bọn họ lao bản cùng thẩm la rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hiện tại đối với chu tử hành tới nói 3.000 vạn có chút nhiều, hiện tại tiếp tục cùng trừ thịnh đấu giá đó chính là đánh cuộc một hơi, nhưng là này bức họa chu chủ thích thích, hơn nữa hiện tại hắn lần đầu tiên tham gia đấu giá hội cũng là đại biểu chu ra mặt mũi, không chụp cũng không được a. Chu tử hành 3.500 vạn. Chử Thịnh, 6.000 vạn. Thẩm La ánh mắt liền không từ Chử Thịnh trên người rời đi quá, mặt nàng thình thình, đáng yêu cực kỳ, thậm chí còn muốn đi cắn Chử Thịnh một ngụm. Hiện trường người đều cắt có các ý tưởng, hiện tại cái này Chu Tử Hành cùng trừ Thịnh quan hệ thật là có chút khó bề phân biệt, cũng không biết bọn họ rốt cuộc sao lại thế này. Nghe nói lần trước bọn họ ở tiệc rượu liền có chút không thoải mái, trừ Thịnh còn đoạt Chu Tử Hành bạn nữ, sau đó hiện tại Chử Thịnh lại đoạt Chu Tử Hành chụp hoa tác, hơn nữa cái này đấu giá ra giá. giá. Nhìn tựa như ở chèn ép Chu Tử Hành giống nhau. Đấu giá sư đều ngốc, làm nhiều năm như vậy công tác, nhưng là liền chưa thấy qua loại này trường hợp, 400 vạn hòa tác, hô 4 lần giá cả trực tiếp kêu lên 6000 vạn. 6000 vạn nhất thứ. 6000 vạn lượng thứ. Thẩm La theo bản năng muốn đi xem Chu Tử Hành, Trử Thịnh kéo lấy Thẩm La thủ đoạn, còn cùng Thẩm La cười cười. Chu Tử Hành không ở ra giá, hắn rốt cuộc không bằng Trử Thịnh, hắn không dám ra giá, hắn không biết Chu chủ tịch thái độ. cho nên chỉ có thể không có ở tiếp tục tăng giá. 6.000 vạn ba lần, thành giao. Thầm la đều cảm giác đau lòng, 6.000 vạn đâu. Vì không cho trừ thịnh tiếp tục loạn tiêu tiền, thầm la nhỏ giọng nói, trừ thịnh, ngươi đừng loạn tiêu tiền. Trừ thịnh cười càng vui vẻ, hắn nói, loạn tiêu tiền, ta còn muốn dưỡng ngươi đâu, như thế nào sẽ loạn tiêu tiền, cái này tiền chờ ta làm chu ra cho ta lấy ra tới, sau đó ta cho ngươi mua vòng cổ. Thầm la, hiện tại trừ thịnh không phải ở đường vai ác, trừ thịnh đây là ở vai ác trên đường chạy như điên thầm la vẫn luôn cho rằng cốt chuyện đều băng thành như vậy sẽ không dựa theo nguyên văn tới nhưng là không nghĩ tới hiện tại trừ thịnh đối với chu tử hành tới nói so với phía trước còn vai ác chu tử hành đứng dậy chậm rãi mở miệng nói trừ thịnh nếu ngươi đối này bức họa như vậy thích kia ta liền không cùng người tranh Trử thịnh không chút để ý nói ta Chử thịnh muốn đồ vật chưa bao giờ yêu cầu người làm nếu ngươi vẫn là thích không bằng chúng ta ở tiếp tục tăng giá này chu tử hành là cho chính mình tìm cái dưới bậc thang đâu nhưng là Trử thịnh căn bản là không cho chu tử hành cái này dưới bậc thang chu tử hành nói không cần ta không thích làm loại này sinh ý mọi người ánh mắt đều dừng ở Trử thịnh trên người muốn nhìn một chút Trử thịnh như thế nào trả lời Trử thịnh cười nói đó là chu ra xuống dốc chụp không dậy nổi này bức họa vẫn là ngươi vị này vừa mới hồi chu ra chu thiếu không có nhiều ít tiền tiêu vào ta Liên ở ngay lúc này đấu giá hội chạy nhanh lấy ra cái thứ hai bán đấu giá vật phẩm Một cái đồ cổ bình hoa, bọn họ muốn tiếp tục bán đấu giá, bọn họ không hy vọng hai người kia đánh lên tới. Ở trên đài người ta nói đồ cổ bình hoa tên thời điểm, chu tử hành theo bản năng nghiêng người nhìn qua đi, trừ thịnh còn lại là hiếp hiếp mắt nhìn trên đài bình hoa. Thầm la ngồi ở kia khẩn trương tay đều ra mồ hôi. Vẫn luôn an tĩnh không nói lời nào ninh hâm, nhìn thầm la khẩn trương bộ dáng hơi hơi như mày, nàng quan tâm hỏi, A la, làm sao vậy à? Thầm la lại nghĩ ra một cái chủ ý. muốn cho ninh hâm hỗ trợ đem bình hoa cấp trụ được tới nhưng là nghĩ lại tưởng tượng nếu ninh hâm đem bình hoa chụp được tới cái kia chu tử hành còn nói là giả bình hoa làm sao bây giờ a đến nỗi ninh hâm chụp bình hoa giá cả thẩm la không để ý cái kia bình hoa là giả đấu giá hội sẽ lui cũng sẽ còn sẽ bồi thường ninh hâm đâu liên ở thẩm la nghĩ tới nghĩ lui thời điểm trừ thịnh trực tiếp ra giá cả chu tử hành động tác so thẩm la mau hắn xì một tiếng bật cười thần sắc có chút trào phúng thẩm la cọ một chút đứng lên nàng nói, chu tử hành, ngươi đừng xen vào việc người khác. hệ thống, a la, ngươi đây là tưởng cùng trừ thịnh cùng nhau làm vai ác. hiện tại thẩm la làm sự tình chính là ở đương vai ác. Ca. nghe được hệ thống nói như vậy, thẩm la cũng là ngây ra một lúc, nàng vội vàng phản bác nói, ta không có muốn làm vai ác, ta chỉ là muốn trợ giúp trừ thịnh, làm trừ thịnh không cần đương vai ác. hệ thống một trận vô ngữ. nghe được thẩm la nói như vậy, chu tử hành thần sắc có chút tìm tòi nghiên cứu. thẩm la không hy vọng hiện tại bất luận cái gì một cái cốt truyện dựa theo nguyên văn tới mặc kệ cốt truyện là như thế nào thay đổi chỉ cần không dựa theo nguyên văn tới là được chu tử hành nhàn nhạt mở miệng nói ta xen vào việc người khác trừ thịnh ngón tay gõ gõ bên cạnh ghế rửa tay vịn sau đó hắn liền thấy thẩm la từ chính mình vị trí thượng đi ra ngoài vẫn luôn hướng tới trên đài đi qua dây cao gót cùng mặt đất va chạm phát ra thanh thúy thanh âm thẩm la làn váy hơi hơi đong đưa bởi vì khoác trừ thịnh âu phủ cao khoác nhìn còn rất có khí chẳng Vẫn luôn đi tới sân khấu thượng, thẩm la ngừng lại, sau đó một phen lấy qua vị kia bán đấu giá sư trong tay cây búa, tùy tay vung lên, trước mặt Bình Hoa trực tiếp nát. Mọi người đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chỉ là nghĩ tới tới tham gia một cái đấu giá hội, nhưng là lần này đấu giá hội như thế nào như vậy xuất sắc a Cái này Bình Hoa chính phẩm ta ở một cái thúc thúc trong nhà gặp qua, vị kia thúc thúc trùng hợp nhận thức Chu Tử Hành, ta tưởng Chu Tử Hành cũng là biết cái này Bình Hoa là giả. Ta vừa mới nói cho Trừ Thịnh. cho nên muốn làm trừ thịnh đem cái này bình hoa trụ được tới, sau đó ở cùng bọn họ nhà đấu giá nói một chút, nhưng là chu tử hành vừa mới bộ dáng như là muốn nói cái này bình hoa là giả. Thầm Lan nói xong một chút cũng không đỏ mặt. Nói hiệu nói vượn ở kia mạnh mẽ giải thích. Tổng kết một chút chính là, trừ thịnh là người tốt, vì nhà đấu giá mặt mũi cùng cái này đấu giá hội có thể tiếp tục, cho nên mới muốn chính mình đem cái này bình hoa cấp trụ được tới, sau đó ở cùng nhà đấu giá người ta nói một chút, nhưng là chu tử hành không nghĩ cấp cái này nhà đấu giá mặt mũi. hệ thống chật chật chật vai ác cá là a thẩm la ta mới không có muốn làm vai ác ta chỉ là ở ngăn cản trừ thịnh đương vai ác hệ thống liền ngươi như vậy đi như thế nào cốt chuyện cùng chu tử hành thổ lộ a lúc này thẩm la cũng có chút bực bội còn không phải bởi vì ngươi ngươi chạy nhanh chữa trị lỗ hổng ta liền không cần cùng chu tử hành thổ lộ nói nữa cùng lắm thì liền cùng chu tử hành nói Nàng làm này đó đều là vì khiến cho chu tử hành chú IA. Nghĩ tới cái này lý do, thầm la cảm thấy chính mình hào đồng, loại lý do này đều có thể nghĩ ra được, cảm tạ đã từng xem những cái đó bá tổng tiểu thuyết. đấu giá hội người người phụ trách chạy nhanh lên đài, giả, như thế nào sẽ là giả, chúng ta cái này đều là làm qua giám định. Thầm la, ngươi hiện tại tìm người lại đây làm giám định, nhìn xem cái này bình hoa có phải hay không thật sự. Nói xong, thầm la đi phía trước đi rồi vài bước. Ta đem cái này bình hoa tạp, cũng là vì làm đại gia biết, vui mừng nhà đấu giá, cũng không mua hàng giả, chỉ cần một phát hiện hàng giả liền sẽ tiêu hủy, bởi vì vui mừng nhà đấu giá chú trọng chính là thành tin. Ta cũng là bởi vì lo lắng chu tử hành nói cái này đổ cổ bình hoa là giả, cho các ngươi đối nhà đấu giá bất mãn, cho nên ta mới làm như vậy. Đừng nhìn thẩm la một bộ kiểu khí bộ dáng, nhưng là lại nói tiếp đó là một bộ một bộ, rốt cuộc diễn như vậy nhiều năm diễn, nói vài câu lời kịch vẫn là hành. đấu giá hội người phụ trách đều làm thẩm la cấp cảm động nhưng là hắn vẫn là không tin cái này bình hoa là giả cho nên chạy nhanh đi tìm người muốn muốn giám định một chút cái này bình hoa nếu cái này bình hoa thật là giả như vậy bọn họ nhất định phải cảm tạ thẩm la nghĩ đến này đấu giá hội người phụ trách nhìn chu tử hành liếc mắt một cái chỉ cảm thấy người này như thế nào như vậy không hiểu ánh mắt ta sau đó lại thuận tiện cảm kích nhìn trừ thịnh liếc mắt một cái trừ thịnh con ngươi càng ngày càng sáng hắn khỏe miệng giơ lên tiểu ngốc tử Ninh Hâm nhìn một người là có thể phát cổ lương Trừ Thịnh, mắt trợn trắng, sau đó nàng bưng kín miệng, nàng như thế nào cùng cái kia hà san học trận trắng mắt ta. Một hồi lâu, Ninh Hâm mới hỏi nói, bọn họ thế nhưng nhận thức cùng cái thuốc thuốc đâu? Trừ Thịnh, quan trọng sao? Ninh Hâm, quan trọng A, nhận thức một cái thuốc thuốc đâu. Liếp Ninh Hâm liếc mắt một cái, Trừ Thịnh nói, về sau ta ba mẹ vẫn là nàng ba mẹ đâu, nàng ba mẹ cũng là ta ba mẹ. Dừng một chút, Trừ Thịnh lại nói, nàng nhắc gan. Còn bạo tính tình, ngươi đừng đậu nàng. Này không bạo tính tình có thể trực tiếp đi lên đem người bình hoa cấp tạm. Ninh hâm. Giống như từ trừ thịnh cùng cái này thẩm la ở bên nhau, tuy tiện nói một lời, đều như là ở cùng người tú ân ái. Chương 49 chương 49 Thực mau nhà đấu giá người tìm đồ cổ chuyên gia giám định, còn liên tiếp tìm vài cái. Tuy rằng nhà đấu giá đang đợi đồ cổ chuyên gia, nhưng là đấu giá hội vẫn là muốn tiếp tục A, cho nên đấu giá hội tiếp tục cử hành, bắt đầu tiếp theo kiện trục phẩm Thẩm La còn lại là ngồi trở lại trừ thịnh bên cạnh. Thẩm La vừa mới ngồi xuống có thể có cái một phút, Chu Tử Hành liền đi qua, ta có thể hỏi một chút, là cái nào thúc thúc sao? Thẩm La nào biết, nàng xem nguyên văn mặt trên viết chỉ là Chu Tử Hành hồi ức, tức khác Thẩm La nhấp môi làm bộ không nghĩ lý Chu Tử Hành bộ dáng, nhưng là Chu Tử Hành còn đứng ở nơi đó, Thẩm La dứt khoát mở miệng nói, ngươi vừa mới là tưởng khi dễ trừ thịnh đúng hay không? Nói tới đây, Thẩm La hung ba ba giữ gìn trừ thịnh, trả lại ngươi một câu. tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nói xong, nàng liền không nói. Ninh Hâm cùng Phùng trợ lý, trừ Thịnh phát xong rồi cầu lương, Thẩm La lại tới phát cầu lương. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? ăn cầu lương đi. Nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ. Chu Tử Hành một câu cũng chưa nói trực tiếp đi ra ngoài. Vui vẻ nhất chính là trừ Thịnh, hắn nhìn Thẩm La, chính là một bộ cười bộ dáng. Từ đấu giá hội đi ra ngoài về sau, Chu Tử Hành cảm thụ được bên ngoài gió lạnh lúc này mới thanh tỉnh một ít, hắn cười khổ một chút. Hắn vừa mới đi tìm thẩm la muốn chứng minh cái gì đâu Nghĩ tới Hà San Chu tử hành lên xe Đi tìm Hà San Hà San ở trong nhà hóa trang tháo trang sức rất nhiều lần Cuối cùng vừa lòng Lại cảm thấy hóa trang thấy chu tử hành có chút mất tự nhiên Cho nên dứt khoát lại tháo trang sức Chỉ là nàng làn ra không có thẩm la như vậy thủy nộn Nàng chỉ có thể lại đánh một tầng phấn nền. Không biết đợi bao lâu Hà San cuối cùng chờ tới rồi chu tử hành lại đây Mở ra môn Hà San còn không đợi nói chuyện đâu Chu tử hành liền cấp hạ san ôm lấy, hắn có chút mê mang kêu một tiếng lạc lạc, bởi vì là ôm hạ san, cho nên Chu tử hành không chú ý nói hắn kêu lạc lạc thời điểm, hạ san thần sắc có chút mất tự nhiên. Tử hành, về sau, ta sẽ cường đại, mãi cho đến ta có thể bảo hộ ngươi. Đối với hạ san tới nói, đây là nàng nghe qua tốt nhất hứa hẹn. Nghĩ tới thẩm la hạ san muốn đẩy ra Chu tử hành, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không có đẩy ra, chỉ cần Chu tử hành nguyện ý cùng nàng ở bên nhau là được. Hà tất quản như vậy nhiều đâu? Hà San nghiêm túc nói, không cần ngươi bảo hộ ta, ta trước nay liền không nghĩ tới làm ai bảo hộ ta. Chu Tử Hành, về sau ta có thể bảo hộ ngươi. Nàng mới không giống thẩm la đâu, chỉ nghĩ dựa vào nam nhân. Đấu giá hội mau kết thúc thời điểm, đồ cổ chuyên gia mới đến, bọn họ vài cái đồ cổ chuyên gia cùng nhau giám định vừa mới cái kia làm thẩm la cấp đánh nát bình hoa, cuối cùng bọn họ tỏ vẻ cái này bình hoa là giả. Đấu giá hội người phụ trách lúc ấy liền choáng váng. Ngay sau đó chạy nhanh cùng toàn trường người xin lỗi, lại lấy ra vừa mới thẩm La kia một bộ lý do thoái thác, nói cái gì bọn họ nhà đấu giá chú trọng chính là thành tin linh tinh. Nhìn trên này, Thẩm La thực tiêu ngạo, ngươi xem, ta nói cái kia bình hoa là giả. Hiện tại Thẩm La có chút vui vẻ, bởi vì cốt truyện cùng phía trước không giống nhau, chỉ cần cốt truyện cùng trong sách viết không giống nhau, như vậy Thẩm La liền sẽ cảm thấy có một loại cảm giác an toàn, loại cảm giác này làm nàng thực kiên định. Nhìn bình hoa sự tình giải quyết, thẩm la liền phải đi trở về đứng dậy thời điểm còn thuận tiện kéo lại ninh hâm cánh tay ninh hâm đối với trừ thịnh chấp một chút mắt kia bộ dáng rất là đắc ý Liên ở ngay lúc này đấu giá hội người phụ trách đi tới thẩm la nơi này một cái kính cùng thẩm la nói lời cảm tạ rốt cuộc nếu không phải thẩm la bọn họ cái này bình hoa bán đấu giá đi ra ngoài vậy phiền thoái cảm tạ xong rồi thẩm la nhà đấu giá người phụ trách lại cảm tạ trừ thịnh cảm ơn trừ thịnh phối hợp trừ thịnh cũng không vạch trần thẩm la đấu giá hội người phụ trách là cái dạng này chúng ta lão bản hiện tại ở nước ngoài ta vừa mới gọi điện thoại liên hệ nhưng là chúng ta lão bản ít nhất muốn mấy ngày mới có thể trở về chờ trở về hắn sẽ tự mình cùng các ngươi nói lời cảm tạ bởi vì chúng ta lão bản nói như vậy mới có vẻ tương đối có thành ý thầm la nào có không ứng phó này đó a nàng vội vàng đâu cho nên chạy nhanh cự tuyệt từ đấu giá hội đi ra ngoài thời điểm thầm la thực hiểu ánh mắt đem chính mình kia kiện còn tính rắn chắc miên phục cấp mặc vào nàng sợ hãi trừ thịnh nàng người này tính tình Đó chính là không cho người buộc thời điểm, túng bao một cái, làm người buộc hoặc là muốn làm chính mình muốn làm sự tình, nữ vương phạm đều có thể cho người diễn xuất tới. Ngày mai Thẩm La còn muốn cùng Ninh Hâm hồi đoàn phim, bởi vì là buổi sáng phi cơ, cho nên Thẩm La tưởng cùng Ninh Hâm cùng nhau trụ, như vậy đều không phiền thoái. Ninh Hâm cũng là như vậy tưởng, dù sao cũng là nàng làm Thẩm La buổi chính mình cùng nhau tham gia đấu giá hội. Ninh Hâm cùng Trừ Thịnh cười nói, ngày mai ta cùng A La cùng nhau hồi đoàn phim là được. trừ thịnh không lý ninh hầm hắn nhìn thẩm la nói a la còn nhớ rõ trịnh a di loại củ cải sao trịnh a di nói cho ngươi làm củ cải ti canh cái kia củ cải đây là trịnh a di cùng trừ thịnh lại nhải nói cái gì đã quên thẩm la làm củ cải ti canh cho nên lần này đi tìm thẩm la thời điểm còn cấp thẩm la cầm củ cải muốn cấp thẩm la làm củ cải ti canh thẩm la gật đầu còn nuốt nuốt nước miếng trịnh a di nỗ lực muốn dưỡng béo thẩm la tuy rằng thẩm la không nghĩ béo Nhưng là trịnh a Di làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon, cho nên nhắc tới tới rồi củ cải ti canh, thẩm la có chút tưởng uống. Thẩm la chạy nhanh cầm lấy di động cấp Trần Hạo gọi điện thoại, Trần ca, trịnh a Di đâu? Vốn dĩ thẩm la là, là tính toán hỏi một chút trịnh a Di đến không tới, nhưng là bởi vì lần này đấu giá hội sự tình, thẩm la một số ruột liền cấp đã quên, hiện tại trừ thịnh nói cái gì củ cải ti canh, thẩm la nghĩ tới. Trần Hạo, ta cùng ngươi trịnh a Di còn có văn văn cùng nhau ăn cơm. sau đó liền đem trịnh a di cấp đưa đến trừ thịnh trung cư nơi đó nghĩ tới vị kia trịnh a di trần hạo cảm thấy đây là một vị hảo a di a trịnh a di mang theo thật nhiều đồ vật lại đây trần hạo đều tò mò chẳng qua ở bên này trụ cái không cần 10 ngày liền phải đi trở về vị kia trịnh a di như thế nào mang như vậy nhiều đồ vật trần hạo còn hỏi một chút sau đó trịnh a di nói nàng đem củ cải đều rút đều là chính mình loại là lại đây phải cho thẩm lan nấu cơm ăn không chỉ có như thế nàng còn mang theo tự chế thịt khô nhất định cấp thẩm la dưỡng bạch bạch nội nộn đúng rồi trịnh a di còn nói cái gì nữ hài tử chính là muốn trắng non mới đẹp tức khắc thẩm la nhẹ nhàng thở ra sau đó cùng trần hạo lại nói vài câu liền cắt đứt điện thoại ngay sau đó thẩm la vui vẻ cùng ninh hâm nói Trịnh a di nấu cơm đặc biệt ăn ngon chờ chúng ta hồi đoàn phim làm trịnh a di cho chúng ta làm củ cải canh uống những cái đó củ cải đều là trịnh a di chính mình loại Trừ thịnh mở ra ghế phụ cửa xe chính a eo không thoải mái tưởng uống củ cải canh trở về giúp nàng đem củ cải cấp rút thẩm la a không nghĩ đương bóng đèn linh hầm đúng vậy à là, a la, giúp trịnh a đem củ cải cấp rút như vậy trịnh a mới có thể càng vui vẻ cho ngươi ngồi củ cải canh a thẩm la cảm thấy chính mình lại không phải không ở trừ thịnh nơi đó trụ quá cũng là có phòng hơn nữa đi còn có thể giúp trịnh a di rút củ cải cho nên thẩm la liền đồng ý đi phía trước đi rồi vài bước Thẩm la lại quay đầu lại nhìn một chút Ninh Hâm, nàng nói, đừng quên, ngày mai cùng đi sân bay. Ninh Hâm theo tiếng nói tốt. Đem cửa xe đóng lại, Trừ Thịnh nhìn Ninh Hâm. Ninh Hâm liêu một chút tóc dài, như thế nào, cảm thấy ta so với phía trước còn xinh đẹp. Ta hỏi một chút, Lý Hàng hiện tại ở Phong nguyện hội sở bên kia. Đây là cảm tạ Ninh Hâm làm Chu tử hành thoái vị trí, Trừ Thịnh nói xong cũng không nhiều lời. liền vòng tới rồi phòng điều khiển vị trí. Liên ở Trừ Thịnh muốn mở cửa xe thời điểm, Ninh Hâm hô. Đúng rồi, có rảnh nói nói cho hắn một chút, ta thanh mai trúc mã phải về tới, cảm ơn. Ninh Hâm cùng chu tử hành việc này, trừ thịnh cũng không thật nhiều quản chỉ có thể có thể quạt gió thêm tuổi một chút, chủ yếu hai người kia đều là không chịu thua. Trừ thịnh gật gật đầu về sau lên xe. Thẩm la vừa mới nghe được bọn họ nói cái gì, cái này thẩm la là thực sự có chút tò mò lý hẳn cùng Ninh Hâm, nàng mắt trông mong nhìn trừ thịnh, trừ thịnh. Trừ thịnh cười như không cười hỏi, đẹp sao? Có chút không hiểu trừ thịnh ý tứ nhưng là thẩm la vẫn là nói đẹp nếu như vậy lần sau ngươi lại như vậy chuyên tâm xem những người khác nam nhân ngươi nói làm sao bây giờ a trừ thịnh nhìn thẩm la hỏi chim cút thẩm la không nói còn không phải là bởi vì nàng ở kia xem chu tử hành sao lại nói nàng xem chu tử hành là vì cái gì a còn không phải là vì không cho trừ thịnh đương vai ác suy nghĩ một hồi lâu thẩm la cảm thấy không đúng vì cái gì trừ thịnh có thể quản nàng xem không xem nam nhân khác a ninh hâm đứng ở tại chỗ nhấp chặt ngôi phùng trợ lý liền ở ngay lúc này ngược được nói ninh tiểu thư ta cảm thấy lý hằng là thích ngươi cái kia ta có thể hay không đáp cái đi nhờ xe a ninh hâm ngươi nhan giá trị không phải ta thích kia một khoản nói xong ninh hâm liền dẫm lên giày cao gót lên xe sau đó dương trần mà đi phùng trợ lý bọn họ trừ tổng tú ân ái phùng trợ lý cảm thấy chính mình ăn cẩu lương là được nhưng là vấn đề là bọn họ không thể quên hắn a làm hắn như thế nào trở về nơi này không dễ dàng đánh xe a Hắn lại không thể cùng những người khác nói cái gì chính mình là làm trừ tổng cấp đã quên, như vậy hắn như thế nào đương chử thịnh bên người Hồng Nhân A. đấu giá hội người phụ trách ra tới thời điểm vừa lúc thấy được phùng trợ lý, nghĩ nghĩ nói, phùng trợ lý, yêu cầu hỗ trợ sao? Phùng trợ lý cười nói, đắp cái đi nhờ xe được chưa? đấu giá hội người phụ trách lộ ra một cái hắn hiểu phùng trợ lý thân sắc, hành. Phùng trợ lý, xe ngừng ở biệt thự phía trước, thầm la nhìn bên ngoài biệt thự một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Rốt cuộc phía trước ở chỗ này trụ quá, chính mình giải khai đai an toàn về sau, Thẩm La nói, ta ngủ phòng cho khách là được. Nói xong nàng đã đi xuống xe. Chờ đến trừ Thịnh giữ cửa cấp mở ra về sau, Thẩm La liền trực tiếp buôn đất trồng rau chạy qua đi. Đứng ở đất trồng rau trước mặt Thẩm La vẻ mặt mê mang, đất trồng rau bên trong đừng nói củ cải, ngay cả một cái củ cải diệp cũng không có a. Thẩm La tức giận nhìn trừ Thịnh, nàng hỏi, củ cải đâu? Trừ Thịnh đây là hố nàng đâu, không có củ cải rút cái gì củ cải a. Nhìn thẩm La bộ dáng, Trử Thịnh cười nói, "Ân, cái gì củ cái a?" Nhìn trừ Thịnh, Thẩm La cả giận nói, "Ta không để ý tới ngươi." Nói xong Thẩm La nghĩ nghĩ lại nói, "Ta hiện tại cùng ngươi chỉ là ở nhờ quan hệ." Ngày mai đi hồi đoàn phim phía trước, Thẩm La không nghĩ cùng Trử Thịnh nói chuyện. Chương 50, chương 50. Thẩm La tức giận trở về phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong lòng ngực còn ôm một cái ôm gối, chờ thêm một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây, nàng giống như trực tiếp tới Trử Thịnh phòng. tùy tay đem ôm ngồi cấp ném tới một bên thẩm la liền đi tìm phòng cho khách kết quả một mở cửa liền thấy được bên ngoài dựa vào tường đứng trừ thịnh nhu hòa ánh đèn hạ hắn cười ôn nhu thẩm la nhấp chặt môi kiên định không cùng trừ thịnh nói chuyện trừ thịnh hỏi có đói bụng không thẩm la rất phối hợp bụng kêu to một tiếng thẩm la không ta không đói bụng nói xong thẩm la lui về phía sau một bước trừ thịnh lại kịch bản hắn lần này trừ thịnh không nói chuyện trực tiếp trở về phụ cận phòng cho khách thẩm la hiện tại cũng vô tâm tư cùng chử thịnh nói chuyện hiện tại nàng phải đi về lại đem nguyên thư cốt truyện cấp tưởng một chút không thể lộ cái gì đóng cửa lại thẩm la liền ở kia cùng hệ thống nói cốt truyện cùng với nếu là cái này cốt truyện nàng muốn như thế nào đi giúp chử thịnh không cho chử thịnh đương vai ác hệ thống càng nghe thẩm la ý tưởng càng cảm thấy khiếp sợ hệ thống nhược lực nói a la ngươi này không phải giúp chử thịnh ngươi đây là ở thay thế chử thịnh đương vai ác a đôi tay chống cằm thẩm la đương vai ác liền vai ác đi Hắn đối ta tốt như vậy, coi như là còn hắn đang theo hệ thống trò chuyện đâu? Cách vách phòng vang lên mở cửa thanh âm, ngay sau đó chính là xuống thang lầu thanh âm. Thẩm La chạy tới cửa giữ cửa cấp khai một cái khe hở ra bên ngoài xem, vừa lúc nhìn đến Chử Thịnh thân ảnh. Đợi một hồi lâu, Thẩm La liền lặng lẽ đi phía trước đi rồi vài bước, ghé vào thang lầu bên cạnh đi xuống xem, nàng cảm thấy giống như Chử Thịnh là đi phòng bếp. Dưới lầu vang lên nổi chén gáo buồn thanh âm. Thẩm La đã khiếp sợ nói, nàng nói. Chử thịnh có phải hay không ở nấu cơm? Hệ thống, giống như ở nấu cơm. thẩm la, ta đã biết, hắn nhất định là muốn làm ra cái loại này hồ đồ ăn làm ta ăn, chật chật chật. Độc nhất nam nhân tâm A ta chỉ là không nghĩ nói với hắn lời nói, hắn thế nhưng muốn xuống bếp. Phải biết rằng nguyên văn bên trong như vậy nhiều tự, liền không biết vai ác đã làm cái gì cơm, chỉ viết quá chử thịnh là cái kinh thương thiên tài, chấm mê làm buôn bán, cho nên thẩm la cảm thấy Trử thịnh liền tính sẽ nấu cơm, cũng là làm cái loại này hồ đồ ăn. thẩm la lại lặng lẽ trở về phòng sau đó còn giữ cửa cấp khóa lại hệ thống trở về trong phòng thẩm la còn đem đèn cấp đóng sau đó tiếp tục cùng hệ thống nói cốt chuyện sự tình giờ phút này chu ra chu chủ tình hô ta lúc trước liền không nên tìm ngươi trở về a ngươi nhìn xem ngươi đều làm chuyện gì a khiến cho ngươi đi chụp một bộ họa liền đều đem sự tình cho ta làm tạp ngươi thật là không có đại ca ngươi nửa phần phong thai a nói xong hắn ho khan vài tiếng nhìn Chu Tử Hành một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, nghe được Chu Chủ tịch nói như vậy, Chu Tử Hành cười, hắn nói, vốn dĩ chính là giao dịch a, ngươi cho ta quyền thế địa vị, ta làm Chu gia cấp Chu thị huyết mạch, này còn không phải là ngươi muốn. Ngươi Chu Chủ tịch cầm lấy cái ly liền hướng tới Chu Tử Hành tạm qua đi, Chu Tử Hành né tránh, hắn nói, làm ta trở thành Chu gia kiêu ngạo, hành, nhưng là ngươi đừng nhúng tay, sở hữu sự tình ta chính mình tới, chính là bởi vì băn khoăn có chút nhiều, chính là bởi vì ngươi. Cho nên sự tình mới có thể cái dạng này. Ngươi tưởng chính mình tới đúng không? Hành, quá mấy ngày ngoại ô miếng đất kia muốn bắt đầu đấu giá, nếu ở nơi đó kiến thành một cái tiểu khu, ổn kiếm không bồi, vài cái công ty đều coi trọng, bao gồm trừ Thịnh, nếu ngươi có bản lĩnh, liền đem miếng đất kia cho ta trụ được tới, lần này ta không nhúng tay, ngươi không cần bận tâm chu ra, chỉ cần ngươi thành công, về sau ta không nhúng tay chuyện của ngươi. Chu chủ tịch nghiêm túc nói xong về sau, tiếp tục nói, nhưng là nếu không thành công, Về sau ngươi làm sở hữu sự tình đều phải nghe ta." Không cần suy nghĩ, chu tử hành liền nói, "Hảo." Chờ đến chu tử hành trở về phòng, chu gia quản gia mới nói, "Làm chu ít đi cùng Trử Thịnh cạnh tranh, hơn nữa trừ bỏ Trử Thịnh còn có như vậy nhiều công ty đâu, đều là thực lực công ty." Chu chủ tịch không cho hắn nhìn xem chính mình rốt cuộc mấy cân mấy lượng, hắn có thể nghe ta. Thầm la cùng hệ thống trò chuyện khá dài thời gian, cũng không biết cốt truyện rốt cuộc đi như thế nào, chủ yếu là hiện tại cốt truyện luận a. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên chử thịnh nói ăn cơm tường lừa nàng ăn cơm nghĩ đều đừng nghĩ thẩm la giả bộ ngủ không nói lời nào chử thịnh cũng không tức giận đồ vật cho người gác ở ngoài cửa người muốn ăn liền chính mình ra tới lấy thẩm la nghe được bên ngoài tiếng bước chân nàng tưởng chử thịnh đại khái là xuống lầu kỳ thật thẩm la cũng rất muốn biết chử thịnh làm đồ ăn là bộ rắn gì cho nên lặng lẽ đi tới bên cạnh cửa biên nghe xong một chút bên ngoài thanh âm sau đó mở ra môn nhìn bên ngoài kia một chén sắc hương vị đều đầy đủ mì sợi thẩm la thậm chí hoài nghi trừ thịnh có phải hay không kêu cơm hộp nàng nửa ngồi xổm xuống thân mình nhìn kia kia chén mì cùng hệ thống nói có lẽ liền nhìn ăn ngon ta còn là nếm thử nếm một ngụm nói xong thẩm la cầm lấy chiếc đũa trừ thịnh từ cách vách phòng ra tới liền thấy được thẩm la ở kia thực chuyên chú ăn mì sợi Mì sợi hương vị thực hảo thẩm la mê hít mắt nàng một ngụm tiếp theo một ngụm vẫn luôn ăn đến trong chén chỉ còn lại có mấy khẩu mặt thời điểm thẩm la choáng váng Nàng một cái dốc lòng không cùng trừ thịnh người nói chuyện, như thế nào có thể ăn trừ thịnh mì sợi đâu. Không ăn không ăn, nhưng là đều ăn a. Thẩm la nhìn dư lại mấy khẩu mì sợi, chiếc búa cũng chưa gắt xuống, lẩm bẩm, đều ăn nhiều như vậy mì sợi, dư lại không ăn, liền mời ta. Nói xong nàng lại đem dư lại mì sợi đều cấp ăn. Đứng lên thẩm la chuẩn bị về phòng thời điểm, Ngốc, Trừ thịnh. A la, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a? Ninh hâm bởi vì đem thẩm la ném cho trừ thịnh, có chút ngượng ngùng cho nên ngày hôm sau sáng sớm liền đi chử thịnh nơi đó tưởng cùng thẩm la cùng đi sân bay trong phòng khách mặt ninh hâm đánh giá nơi này sau đó đi theo chính mình ra giống nhau không khách khí chính mình đổ nước uống chính mình lấy trái cây chử thịnh còn đang ngủ đâu nói nhỏ chút chử thịnh đầu cũng chưa nâng liền ở kia chuyên chú nhìn trong tay văn kiện trên người hắn ăn mặc quần áo ở nhà nhìn so ở bên ngoài thời điểm hào ở chung nhiều ninh hâm đã biết thẩm la ngủ đâu nàng nói nhỏ chút không đuổi kịp phi cơ cũng nói nhỏ chút. Ngươi đây là tự học thành tài." Ninh Hâm thanh âm rất thấp, nói xong cùng Trử Thịnh cười một chút. trừ Thịnh động tác dừng một chút, "Ta cùng Lý Hàng không giống nhau." Nhìn trên lầu Trử Thịnh lúc này mới chậm dãi nói, nhìn thấy nàng đệ nhất mặt, ta liền cảm thấy, ta tưởng đem nàng phụng ở lòng bàn tay thượng. Đặc biệt là giống như đã trải qua Thiên Sơn Vạn Thủy về sau, nàng quay đầu lại xem ngươi. "Ta không dám xa cầu cái gì, thậm chí còn muốn càng thêm thật cẩn thận, bởi vì lo lắng nàng lại không xem ta." nói chuyện thời điểm, trừ thịnh con ngươi bên trong là nhu hòa ấm áp. dừng một chút, trừ thịnh lại nói, lý hàng hắn đại khái tính cách nguyên nhân đi, vẫn luôn đều rất hốn. ninh hâm đều không nghĩ hỏi lý hàng, nàng hỏi, kia nếu thẩm la không xem ngươi, thích người khác đâu? nghe được vấn đề này, trừ thịnh con ngươi lạnh xuống dưới. không đợi trừ thịnh trả lời, thẩm la bộ một bộ quần áo liền từ trên lầu chạy xuống tới. a a a a a, trừ thịnh, ngươi không kêu ta, ta bỏ lỡ phi cơ, ta còn muốn đi đóng phim đâu? nói xong thẩm la mới nhìn đến ngồi ở kia ninh hâm ninh hâm chúng ta bỏ lỡ phi cơ thẩm la nói xong còn mí môi ninh hâm không có việc gì chúng ta ngồi xuống nhất ban đoàn phim xin nghỉ là được thẩm la thẩm la cùng ninh hâm là buổi chiều mới trở về đoàn phim nhưng là bởi vì buổi sáng thẩm la cùng ninh hâm xin nghỉ cho nên người khác quay chụp bọn họ còn lại là đem xuất diễn toàn bộ cấp dịch tới rồi buổi chiều cho nên rất vội tuy rằng thẩm la vội nhưng là cũng không quên trịnh a di nàng cấp Trịnh A Di gọi điện thoại muốn cho Trịnh A Di lại đây đoàn phim nhìn xem đâu nhưng là Trịnh A Di nói là tự cấp Thẩm La nấu cơm đâu còn nói buổi sáng thời điểm cùng Trần Hạo cùng đi phim ảnh thành đi dạo chủ yếu vẫn là Trịnh A Di không nghĩ quấy rầy Thẩm La đóng phim trừ Thịnh bên này nghĩ nghĩ cấp Lý Hàng gọi điện thoại Lý Hàng trừ Ca ngươi có phải hay không tưởng ta a trừ Thịnh nói lần trước A là sự tình cảm ơn ngươi vừa lúc Trịnh A Di cũng đi phim ảnh thành bên kia buổi tối cấp Tha La bọn họ nấu cơm ăn ngươi nếu là có rảnh, liền đi phim ảnh thành bên kia chơi đi, ngươi không phải tưởng cùng A-La làm bằng hữu. Nghe được trừ thịnh nói như vậy, Lý Hàng cái kia cảm động A, trừ ca, ngươi đồng ý ta cùng tiểu tẩu tử làm bằng hữu A, chờ ta bên này vội xong rồi, ta liền đi phim ảnh thành bên kia, vừa lúc cùng tiểu tẩu tử ở đoàn phim hôn mấy ngày, nếu hành nói, ta tính toán nhìn xem có thể hay không phát triển diễn nghệ sự nghiệp. Trừ thịnh, trợ lý cái này công tác thực thích hợp ngươi. Lý Hàng bên này thẩm la cùng ninh hâm vội một buổi chưa trở về thời điểm đều đã là hơn 9 giờ tối thẩm la còn kêu thượng trần hạo cùng văn văn trần hạo cùng văn văn cùng trịnh a di đều quen thuộc cho nên cũng liền không cần giới thiệu thẩm la cùng trịnh a di giới thiệu một chút ninh hâm nhưng là trịnh a di nhận thức ninh hâm còn cùng ninh hâm chào hỏi thẩm la nhìn nhìn trịnh a di tức khắc cười cười muốn biết ninh hâm cùng chu tử hành sự tình hỏi một chút chu a di có lẽ chu a di biết đâu Bên này chu A Di đem đồ ăn đều cấp đoan tới rồi trên bàn, còn có một phần củ cải ti canh, chính A Di cùng thẩm la nói, cái này củ cải ti canh à, ta là đem trong viện, củ cải đều rút, sau đó lấy lại đây, vốn Di cho rằng ngày hôm qua là có thể cho ngươi làm canh uống. Nhìn những cái đó củ cải ti canh, thẩm la cười cười, nàng nói, chính A Di lần sau rút củ cải, rút ngươi. Ngươi giúp ta, đừng đừng đừng, tiểu cô nương vẫn là bạch bạch nộn nộn mới đẹp, nói nữa, ngươi rút một cái củ cải. ta còn muốn giáo ngữ như thế nào rút củ cải thẩm la đây là làm trịnh a di cấp ghép bỏ ninh hâm hâm mộ nói a la ta về sau mỗi ngày tới cọ cơm trần hạo khiếp sợ nhìn ninh hâm nàng không nên nói cái gì hâm mộ thẩm la có thể ăn trịnh a di làm đồ ăn sao như thế nào bởi vì hâm mộ còn mỗi ngày tới cọ cơm trịnh a di hành hành hành các ngươi đều tới ăn các ngươi ăn nhiều a la cũng có thể ăn nhiều như vậy a la là có thể béo một ít tiểu cô nương đừng như vậy gầy Ta cảm thấy Ninh Hâm như vậy là được. Ninh Hâm vẫn luôn cho rằng chính mình thực gầy, nàng nhìn nhìn Thẩm La đang xem xem chính mình, giống như bọn họ dáng người không sai biệt lắm a. liền ở ngay lúc này, ngoài cửa chuông cửa tiếng vang lên. chương 51 mươi 51. Các ngươi ăn, ta đi mở cửa. Thẩm La nói xong liền chạy nhanh chạy qua đi mở cửa, kết quả vừa mở ra môn, thấy được đứng ở bên ngoài Lý Hàng, nàng chấp chấp mắt. Trừ thịnh đâu. Thẩm La cảm thấy Lý Hàng lại đây. Đại khái là bởi vì trử thịnh lại đây, ở thẩm la trong ấn tượng mặt, Lý Hàng giống như thực thích cùng trử thịnh cùng nhau chơi. Tiểu tàu tử, ta chính mình lại đây, ngươi không kinh hỉ. Lý Hàng che lại chính mình ngực một bộ thương tâm bộ dáng, tiểu tàu tử, vì ngươi, ta ngàn dặm xa xôi ngồi máy bay đổi lại đây, ngươi lại là như vậy đối ta. Thẩm la ngượng ngùng cười cười, sau đó nghiêng người cấp Lý Hàng làm vị trí, làm Lý Hàng tiến bảo. Lý Hàng vừa tiến đến đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, hắn nói. Chính a Di làm đồ ăn chính là ăn ngon. Nhìn ngồi ở kia nhìn hắn Ninh Hâm, Lý Hàng xoa eo rửa vào sofa đứng ở kia, nói thẳng, tu ngươi tại đây à, vừa lúc, nói nói, ngày hôm qua sao lại thế này. Ninh Hâm môi đỏ khẽ nhếch, ta lo lắng người khác cô nương gả cho ngươi mệt à, chật chật chật, rốt cuộc ngươi hiện tại nhan giá trị không đủ, dáng người giống nhau, mẫu chút là, bạn gái có thể vòng đế đô một vòng đâu, này gả cho ngươi, có phải hay không mỗi ngày đi ra ngoài đều ngẫu nhiên gặp được lao công bạn gái của a? so ra kém ngươi, ngươi coi trọng Nam Minh Tinh có thể vòng phim ảnh thành vài vòng đâu? này về sau ai cùng ngươi kết hôn, kia không phải xem cái TV, liền nhìn đến chính mình lao bà bạn trai cũ. Lý Hàng nói xong qua đi ngồi xuống, cầm lấy chiếc đua gấp khẩu đồ ăn. về sau Nam Minh Tinh cùng ngươi hợp tác, đều phải hỏi thăm rõ ràng. Thầm La nhìn bọn họ hai cái, yên lặng nhìn chính mình vị trí, nàng vị trí ở Lý Hàng cùng ninh Hâm trung gian, nàng có chút không nghĩ qua đi ngồi. Trình A Di chạy nhanh nói, ăn cơm, chạy nhanh ăn cơm à? Cảm thấy ta làm cơm không thể ăn, về sau cũng không cho các ngươi cọ cơm, các ngươi tới ăn cơm liền giao tiền cơm. Thẩm la, tức khắc mọi người đều cất miệng, ở kia đang ăn cơm. Thầm la cũng không đổi chỗ ngồi, liền ngồi ở Lý Hàng cùng Ninh Hâm trung gian. Một bữa cơm ăn xong rồi, Ninh Hâm trực tiếp cùng Thẩm la nói, này không phải tam cư sao, ta ở nơi này, vừa lúc chúng ta cùng đi phim trường là được. Lý Hàng đứng dậy nhìn một chút, sau đó nói, ta chuyên môn lại đây cọ cơm, cho nên sofa liền cho ta trụ đi. Thẩm La cảm thấy hai người kia rất xứng đôi a. Một cái bởi vì hâm mộ Thẩm La cho nên tại đây mỗi ngày cọ cơm, một cái bởi vì lại đây cọ cơm còn muốn ngủ bọn họ sofa. Trần Hạo lôi kéo Thẩm La ở một bên hỏi, bọn họ hai cái. Ninh Hâm ở trong giới cùng Nam Minh tinh truyền không ít hai tiếng, nhưng là vấn đề là Ninh Hâm không cùng Lý Hàng truyền quá thai tiếng a. Thẩm La, ta không biết. Trần Hạo ừ một tiếng, lúc này mới nói, ngươi cùng Tình Quang giải trí bên kia hiệp ước làm sao bây giờ a? Nhắc tới cái này hiệp ước Thẩm La lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn là tình quang giải trí nghệ sĩ, Ninh Hâm cũng là, Thẩm La không biết Ninh Hâm nghĩ như thế nào, nhưng là Thẩm La muốn suy xét giải ước sự tình, nhưng là vấn đề là Thẩm La muốn như thế nào đi ăn máng khác đến mặt khác giải trí công ty, nếu tưởng mặt khác công ty hỗ trợ giải ước, chỉ có Hồng mặt khác giải trí công ty nhìn đến Thẩm La giá trị, mới nguyện ý giúp Thẩm La ra vi ước phi a. Thẩm La, Trần Ca, ta sẽ hảo hảo đóng phim." Trần Hạo cười một tiếng không nói chuyện, sau đó mới nói, "Hành Ta hồi đế đô đi cho ngươi để tải câu chuyện nguyên. Nói xong, Trần Hạo lại nói, Hà San bên kia ký hợp đồng tinh quang giải trí, hơn nữa công ty lực phủng Hà San, phía trước Hà San ở trên mạng tin tức tuy rằng còn không có áp xuống đi, nhưng là có hắc liêu minh tinh không ít, chờ bọn họ đỏ, những cái đó fans sẽ không quản cái gì hắc liêu, những cái đó tưởng cùng minh tinh hợp tác cũng mặc kệ, bởi vì bọn họ muốn chính là lưu lượng. Nguyên văn bên trong Hà San chính là ký hợp đồng tới rồi tinh quang giải trí, Chu tử hành lực phủng Hà San. Nghe được Trần Hạo nói như vậy, Thẩm La cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó nói, ta đã biết, nói nữa, chúng ta ngay từ đầu cũng không tính toán chỉ vào công ty A. Bởi vì ngay từ đầu Thẩm La chỉ là bởi vì Chu tử hành làm nàng ký hợp đồng tinh quang giải trí mới có thể tha thứ nàng, cho nên nàng mới ký hợp đồng tinh quang giải trí. Bởi vì Trần Hạo nói chuyện này, Thẩm La tính toán một hồi hỏi một chút Ninh Hâm cái gì tính toán, bởi vì Ninh Hâm cũng đắc tội Hà San, cho nên nếu công ty lực phùng Hà San... Chu tử hành lại giúp đỡ Hà San, Ninh Hâm phát triển khẳng định không có hiện tại phát triển hảo, hơn nữa hiện tại vẫn là Ninh Hâm sự nghiệp bay lên kỳ. Cùng Thẩm La nói xong, Trần Hạo liền cùng Văn Văn đi trở về. Bên này Lý Hàng cùng Ninh Hâm còn ở trong phòng khách mặt nói chuyện đâu. Ngủ sofa, ngủ phòng cho khách. Ngươi không phải thích đi ra ngoài chơi sao? Ngươi không phải thích cùng Nam Minh tinh hẹn hò sao? Thẩm La, Thẩm La lôi kéo Ninh Hâm nói, ta có một số việc cùng ngươi nói, chúng ta nói một chút. Nghe vậy Ninh Hâm học Hà San sao Khương cùng Lý Hàng mắt trận trắng, sau đó cùng Thẩm La đi trở về. Thẩm La nói, ngươi vừa mới. Học Hà San A, rốt cuộc đối phó Lý Hàng A. Trả lời Thẩm La về sau, Ninh Hâm một bộ cười hì hì bộ dáng. Chờ tới rồi Thẩm La phỏng, Thẩm La mới đem vừa mới Trần Hạo cùng chính mình nói sự tình cùng Ninh Hâm nói một bên. Sau đó Thẩm La còn hỏi Ninh Hâm tính toán làm sao bây giờ. Ta biết, ta người đại diện cũng cùng ta nói, nhưng là ta là Hào Môn Thiên Kim A. Công ty bên kia ta giúp người, chúng ta liền ở tình quang giải trí đợi, sau đó ở Tinh quang giải trí hồng, sau đó so hà săn hồng, không đúng, chúng ta hiện tại liền so nàng hồng A. Nói xong ninh hâm cùng thẩm la vứt cái mị nhãn, ta, hào môn thiên kim. Một trận vô ngữ, thẩm la không đang nói cái gì. Bởi vì muốn đi ăn máng khác sự tình, thẩm la đều quên đi tìm trịnh a Di hỏi ninh hâm cùng Lý Hàng sự tình, lại cùng hệ thống trò chuyện một hồi, sau đó liền rửa mặt ngủ. Thẩm la ngủ rồi. Nhưng là Ninh Hâm cùng Lý Hằng đều mất ngủ. Lý Hàng nằm ở trên sofa, di động mặt trên lục soát Ninh Hâm tin tức, rất nhiều đều là cùng Nam Minh Tinh thai tiếng. Ninh Hâm còn cùng mặt khác Nam Minh Tinh có rất nhiều chính phú phấn, những cái đó fans đều duy trì Ninh Hâm cùng bọn họ ở bên nhau. Nhưng là không có một cái duy trì chính mình cùng Ninh Hâm ở bên nhau, Lý Hàng cảm thấy, chính mình vẫn là không nổi danh A. Nhưng là như thế nào có thể nổi danh đâu, rốt cuộc nổi danh mới có thể cùng Ninh Hâm có chính phú phấn. lý hàng mới không phải vì cùng ninh hâm ở bên nhau đâu hắn chỉ là muốn cho người minh bạch hắn lý hàng so với kia chút nam minh tinh đều ưu tú đúng rồi tiểu tẩu tử nghĩ tới thẩm la tức khắc lý hàng ánh mắt sáng lên đệ nhị điều sáng sớm thẩm la liền rời giường nhưng là trịnh a di khởi so thẩm la còn muốn sớm đang ở phòng bếp nấu cơm đâu nàng cấp thẩm la làm cháo hải sản còn có một ít tiểu thái còn có bánh bao nước. trong phòng khách mua đâu lý hàng còn ở kia ngủ đâu thẩm la nhìn lý hàng liếc mắt một cái Sau đó nhỏ giọng nói, Trịnh A Di, ta buổi sáng ăn không hết nhiều như vậy đồ vật Trịnh A Di nói, ngươi có chút gầy, ăn nhiều một ít. Thẩm La. Nhìn Thẩm La so với phía trước mượt mà khuôn mặt, Trịnh A Di cảm thấy thực vui vẻ. Buổi sáng ăn cơm thời điểm, Ninh Hâm cùng Lý Hàng còn không có lên, cho nên là Thẩm La cùng Trịnh A Di ăn cơm sáng. Ăn xong rồi cơm sáng, Trịnh A Di lại hỏi, A La, ngươi cấp trữ tiên sinh gọi điện thoại A. Bởi vì Thẩm La không cho Trịnh A Di vẫn luôn kêu nàng Thẩm Tiểu Thư. cho nên hiện tại chính a di đều kêu thẩm la a la nghe được trịnh a di nói như vậy thẩm la hỏi gọi điện thoại trịnh a di trực tiếp cầm di động bắt thông chử thịnh điện thoại sau đó nói chử tiên sinh a la tìm ngươi nói xong đem điện thoại cho thẩm la trịnh a di liền đi soát chén cầm di động thẩm la không biết nói cái gì nàng nói chào buổi sáng tuy nói thẩm la ngày hôm qua còn nói không cùng chử thịnh nói chuyện nhưng là nàng đều cùng chử thịnh nói như vậy nói nhiều chử thịnh thanh âm sung sướng ngày mai giáp mặt cùng ta nói chào buổi sáng thẩm la yên lặng vô ngữ thẩm la nói phòng cho khách ninh hâm trụ sofa lý hàng trụ ta cùng trịnh a di một người một gian phòng trừ thịnh ta ở bên kia còn có cái biệt thự vừa lúc ta gần nhất không phải bận rộn như vậy cắt đứt điện thoại về sau thẩm la ghé vào trên bàn nghĩ nghĩ nàng lại ăn vài cái bánh bao ước lý hàng cùng ninh hâm bọn họ hai cái cơ hội là đồng thời rời giường một cái vừa mới lên muốn đi rửa mặt một cái liền từ trong phòng ra tới nhưng là hai người cũng chưa nói chuyện. Chờ đến Ninh Hâm ăn xong rồi cơm, Thẩm la liền đi theo Ninh Hâm cùng đi đoàn phim đóng phim. Bên này Lý Hàng cùng Trịnh a Di trò chuyện vài câu về sau, liền chạy nhanh đi cấp Trử Thịnh gọi điện thoại. Lý Hàng, Trử ca, ngươi đây là hố ta A. Trử Thịnh, ta đây là ở giúp ngươi. Nếu không giúp ăn hai, hai người bọn họ chính là tiếp tục lan lộn, vẫn là lẫn nhau thích cái loại này lan lộn. Không đang nói cái này đề tài, Lý Hàng hỏi, đúng rồi. ngoại ô miếng đất kia ngươi vài phần năm chắc ca ta xem cái kia chu tử hành lần này giống như thực nghiêm túc bộ dáng ta cùng ngươi ca liên thủ ngươi nói đi ngươi cùng ta ca liên thủ ân ta vừa mới nói với hắn ta hấu ngươi hắn thực vui vẻ lý Hàng không nghĩ nói cái gì trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đức hắn tưởng nếu mọi người đều hố kia hắn cũng tiếp tục hố chỉ là phiền toái thẩm la cùng hắn cùng nhau trước hot xê ấp trừ thị tập đoàn lý vân hiên cao hứng nói ta cái kia đệ đệ a hô hắn vài lần, hắn liền biết không hô ta, nhưng là đây là thân đệ đệ ta ngượng ngùng hố, liền phiền với ngươi. nghĩ nghĩ Lý Vân Hiên lại nói, đúng rồi, ngươi cùng Chu Tử Hành sao lại thế này a? Trừ Thịnh Dương Dương khỏe miệng, bởi vì a la. Lý Vân Hiên ngây ra một lúc, sau đó cười nói, ngươi đây là tưởng cùng ta nói cái gì, làm ta đừng nghĩ mà khác, nói thật, ta hiện tại liền thẩm la cũng chưa gặp qua đâu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng. Trừ Thịnh chưa nói khác, chỉ là nói. Chúng ta hai cái nếu đều liên thủ, như vậy nếu bại bởi Chu tử hành, thực mặt núi ngươi cảm thấy đâu? Tức khác Lý Vân Hiên nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta không phải ta đệ, không hố ngươi. Giờ phút này, Lý Hàng trịnh vui sướng đi ảnh sân khấu tìm Thẩm La đi thăm ban. Lý Hàng cảm thấy, muốn cùng Ninh Hâm xào thai tiếng, liền phải trước tiên ở trên mạng nổi danh, cho nên Lý Hàng tưởng cùng Thẩm La cùng nhau nổi danh, sau đó ở cùng Ninh Hâm ở bên nhau dạo cái phố, như vậy bọn họ hai căn liền cũng có thể truyền thái tiếng. Sau đó các vong hữu liền sẽ cảm thấy cùng ninh hâm trước kia những cái đó hai tiếng đối tượng so sánh với, hắn nhất đồng. Mãi cho đến đoàn phim, Lý Hàng mới cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì thẩm la cùng ninh hâm hiện tại căn bản là không giành phản ứng bọn họ, bọn họ đang ở kia nỗ lực đóng phim đâu. Lý Hàng nghĩ nghĩ, chạy nhanh đi đính trái cây đưa đoàn phim người, lại còn có nói, phiền thoái các người, chúng ta a là cho các ngươi thêm phiền thoái. Thẩm la, chương 52 chương 52, thẩm la chụp xong rồi diễn. làm Lý Hàng cấp kéo đến một bên, hắn thấp giọng nói, tiểu tẩu tử, ta muốn cho ngươi giúp ta cái vội, nhưng là nơi này không phải nói chuyện địa phương, cho nên chúng ta đi ra ngoài nói một chút được chưa? Nói xong hắn còn cảnh giác nhìn nhìn chung quanh, nhìn Lý Hàng này nghiêm túc bộ dáng, Thẩm La cũng đi theo nghiêm túc lên, ngay sau đó nói, hảo, Trách không được Lý Hàng hôm nay như vậy ân cần đâu, nguyên lai là tưởng có chuyện tưởng cùng nàng nói nói chuyện a, không phải Thẩm La buồn, là Lý Hàng cái này ý tưởng người bình thường đoán không ra tới. Vì cùng Ninh Hâm truyền cái thai tiếng, thế nhưng muốn cùng chức cùng nàng ở trên mạng ra kính vài lần, sau đó ở kịch bản Ninh Hâm. Thầm la cùng Trần Hạo nói một tiếng về sau, liền cùng Lý Hàng đi ra ngoài, nghĩ nghĩ nàng còn cấp trịnh a Di gọi điện thoại, nói cho trịnh a Di, nàng cùng Lý Hàng sẽ vãn một ít trở về, ăn cơm không cần chờ bọn họ. Ninh Hâm cùng Trần Hạo nói, ngươi không nhìn A-La-A. Trần Hạo, nàng cùng Lý Hàng đi ra ngoài, ta nhìn cái gì A? Ninh Hâm, người khác không hiểu biết Lý Hàng. ninh hâm hiểu biết lý hằng nhưng là vấn đề là lần này lý hằng kịch bản tương đối mê ngay cả ninh hâm cũng có chút xem không hiểu nhưng là nàng cảm thấy lý Hàng ước thẩm la khẳng định có vấn đề bảng không đơn độc ước thẩm la làm gì hệ thống cùng thẩm la nói ngươi nói lý hằng có phải hay không muốn cho ngươi tác hợp hắn cùng ninh hâm a thẩm la có đạo lý xe khai rất lâu vẫn luôn chạy đến thị nội một nhà xa hoa khách sạn cửa mới dừng lại xuống dưới xuống xe thời điểm lý hằng còn cấp thẩm la khai cửa xe Đặc biệt tân cần. Thẩm La cười một chút, bộ dáng ngọt cực kỳ. Răng rắc răng rắc răng rắc chụp ảnh thanh âm vang lên, Thẩm La theo bản năng liền tưởng hồi trong xe, rốt cuộc hiện tại nàng là một cái có đề tài 18 tuyến a. Lý Hàng kích động một chút, theo sau giúp đỡ Thẩm La đem cửa xe cấp đóng lại, còn sau này nhìn một chút, học trừ Thịnh bộ dáng nhíu chân mi, vẫn là có vài phần khí phách. A a a a a, ngầu ngữ, Ngươi gần nhất là muốn tiếp chụp đô thị nhân sinh nữ nhất hảo sao? Người nối với bạn trai cũ khác tìm Tân Hoan thấy thế nào? Có thể hay không trả lời một chút chúng ta vấn đề? Lý Hàng Thẩm La Giang xuống cửa sổ xe, nàng nói, chúng ta đổi cái khách sạn, nơi này có phóng viên. Lý Hằng cười gượng một tiếng, hảo. Cái kia ngâu ngữ ai à, này không phải chậm trễ hắn cùng Thẩm La cùng nhau lên hót xệ ở ta. Kế tiếp, Lý Hàng mang theo Thẩm La lại đi một nhà khách sạn, sau đó cùng nhau ăn cơm, nhưng là một cái trụ bọn họ đều không có. Ngược lại là thẩm la một cái kính nhìn Lý Hàng, một bộ còn khá tò mò bộ dáng. Thẩm la nháy mắt, nhìn chính mình ăn xong bò bít tết, cười nói, chuyện gì a Lý Hàng tổng không thể nói là tưởng cùng thẩm la cùng nhau lên hot seat đi, cho nên nghẹn nửa ngày nghẹn ra tới một câu, ninh hâm là ta tiền vị hôn thê. Thẩm la tiếp tục nháy mắt, sau đó cầm lấy bên cạnh cái ly uống lên nước miếng, ngươi muốn cho ta hỗ trợ tác hợp các ngươi. Lý Hàng vội vàng nói, không không không, ta chính là, ngươi biết ta ý tứ đi. Ta cảm thấy ta cùng ta vị hôn thê cùng ở dưới một mái hiên không thích hợp, ta một hồi liền phải đi trở về, vốn dĩ ta còn tưởng bồi ngươi cùng nhau đóng phim. Thảo! Hắn đều nói chút cái gì? Không chỉ có không đi lên hot xe còn muốn dọn ra đi, hiện tại Lý Hàng chính mình đều hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Nghe được Lý Hàng nói như vậy, thầm la đôi tay trống cảm, liền việc này, ngươi còn mời ta ăn bữa cơm à? Lý Hàng! ha ha ha ha ha ha ha! Thẩm la vì không chậm trễ Lý Hàng đi sân bay hồi đế đô, sở hữu cũng chưa dùng Lý Hàng đưa chính mình trở về. Tiểu tàu tử, ta còn là đưa ngươi trở về đi, ta chử ca biết ta ước ngươi ra tới ăn cơm, sau đó còn không đem ngươi đưa trở về, sẽ tức giận. Không cần không cần. Tiểu tàu tử, ta đưa ngươi trở về ta ở đi sân bay là được. Không cần, không phiền thoái ngươi. Hai người nói một hồi lâu, Thẩm la đánh tới xe, sau đó lên xe. Lý Hàng đứng ở trong gió hỗn độn. Chịnh a Aji bên kia ăn cơm, nhưng là bởi vì thẩm la không trở về ăn cơm, Chịnh a Aji không vui. Nhìn xem thẩm la đứa nhỏ này, không đúng, là Lý Hàng, Ta muốn lại đây uy béo Ala, hắn còn mang theo Ala đi ra ngoài ăn cơm. Ta vừa mới hỏi Ala, Ala nói ở ăn bỏ bít tới đâu, bọn họ muốn ăn nói cho ta, ta cho bọn hắn làm a đều do Lý Hằng. Nói xong a Aji mở ra TV, yên lặng ăn cơm Văn Văn cùng Ninh Hâm lẫn nhau nhìn một chút, sau đó tiếp tục ăn cơm. Thẩm La cùng Lý Hàng đi ra ngoài, Trần Hạo còn lại là đi sân bay đuổi phi cơ hồi đế đô, Trần Hạo phải đi về cấp Thẩm La để tải câu chuyện nguyên. Trong TV mặt vừa lúc bá chính là giải trí tin tức, Trịnh Di xem mùi ngon. Hôm nay ngâu ngữ hiện thân phim ảnh thành phụ cận khách sạn làm phóng viên vây đổ, một bên Thẩm La cùng Lý Hàng cường thế nhập cảnh, đồng thời nhập cảnh còn có một chiếc siêu xe. Tức khác Trịnh Di tập trung tinh thần nhìn TV, Ninh Hâm cùng văn văn cũng chạy qua đi. Chờ đến báo chí đưa tin sự tình trải qua về sau, lợi bình nói, không biết lần này có phải hay không Lý Hàng muốn giúp hắn ca ca mang theo thẩm la cùng đi khách sạn thấy ra trường, nghe nói cùng ngày Lý Hàng ca ca cũng ở kia ra khách sạn, Lý ra cha mẹ cũng ở sân bay phụ cận xuất hiện. Này tin tức chỉ do loạn đưa tin, cho bọn hắn một cái thẩm la cùng Lý Hàng ảnh chụp, bọn họ có thể liên tưởng ra tới thẩm la sắp gả vào Hà Môn. Thẩm la trở về thời điểm, liền thấy được trong phòng mặt người đều đang xem nàng. Thầm la cùng bọn họ cười một chút, lúc này mới nói, Lý Hàng đi trở về, hắn nói hắn ở nơi này không thích hợp, còn nói cái gì, thật ngượng ngùng không bồi ta cùng nhau đóng phim. Trịnh A Di trần chờ một chút mới nói, ngươi cùng Lý Hàng thượng giải trí tin tức, bọn họ nói ngươi phải gả nhập Hà Môn, Lý Hàng giúp đỡ hắn ca mang ngươi đi gặp bọn họ cha mẹ, còn nói Lý ra không đồng ý ngươi gả vào Hà Môn. Thầm la, a, cái này tin tức, trịnh A Di bọn họ không một cái tin, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng. Thẩm La là muốn cùng trừ thịnh ở bên nhau. Lý Hàng tới rồi sân bay có chút bực bội, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào thao tác, tưởng cùng Thẩm La cùng nhau thượng một cái hot sệ ấp, thế nhưng cho chính mình làm tới rồi phải về đế đô, nhìn dáng vẻ chỉ có thể chờ Thẩm La hồi đế đô hắn hỗ trợ tiếp cơ. Lý Hàng đang nghĩ ngợi tới đâu, phóng viên đều hướng tới Lý Hàng chạy qua đi. Ngươi vì cái gì sẽ ở sân bay, ngươi hôm nay là giúp ngươi ca mang theo Thẩm La cùng đi thấy ra trường sao? Lý Hàng, Thẩm La phải gả nhập hào môn sao Lý Hàng, có thể nói vừa nói các ngươi lý ra đối thẩm la thái độ sao. Ngươi hiện tại ở sân bay, là bởi vì các ngươi lý ra không đồng ý thẩm la gả vào hào môn sao. Lý Hàng có điểm đốc, các ngươi đang nói cái gì. Lý Hàng cảm thấy chính mình vẫn là rất thông minh, bởi vì hắn đem điện thoại lấy ra nhìn một chút hot xệ sau đó hắn liền tròn váng. Cái gì cũng đừng nói nữa, tiếp tục du lịch đi. Lý Hàng phí thật lớn kính từ sân bay chạy, bên kia thẩm la một người ba chiếm vài điều hot xệ Cái gì thẩm la cùng Lý Vân Hiên yêu hận tình thù, Lý ra ném cấp thẩm la chi phiếu 500 vạn, Lý Vân Hiên muốn cùng thẩm la tư buôn từ từ. Đế đô, Lý ra lại cấp Lý Vân Hiên gọi điện thoại. Gọi điện thoại chính là Lý mãi mãi, Vân Hiên à, chúng ta không để bụng cái gì thẩm la xuất thân, chỉ cần ngươi thích là được, ngươi chạy nhanh trên mạng làm sáng tỏ một chút, nói chúng ta nguyện ý làm thẩm la gả vào chúng ta Lý ra. Lý Vân Hiên cười nói, mãi mãi ngươi đang nói cái gì à, cái gì đồng ý thẩm la gả vào chúng ta Lý ra à. Này không phải nói dẫn sao, hắn vừa mới cùng Trử Thịnh bắt đầu hợp tác, sau đó bên này hắn nói đồng ý thẩm la gả vào Lý ra. Nghĩ nghĩ, Lý mãi mãi mới nói, Chử Thịnh bên kia, dùng không dùng ta giúp ngươi nói nói chuyện A. Lý Vân Hiên, ta cùng thẩm la không quan hệ, các ngươi đừng trộn lẫn, không quan hệ, chúng ta cũng chưa đã gặp mặt đâu. Chờ đến cùng Lý mãi mãi cắt đứt điện thoại, Lý Vân Hiên liền thấy được di động mặt trên nhắc nhở. Đây là hắn để lại hố hắn. lý vân hiên liền tính tính tình hảo cũng không thể như vậy làm chính mình đệ đệ hô a nhưng là tưởng tượng đến trừ thịnh cũng làm chính mình đệ đệ hố lý vân hiên liền an tâm rồi rốt cuộc chính mình đệ đệ không hảo xuống tay nhưng là trừ thịnh liền không giống nhau đến nỗi cùng trừ thịnh giải thích không cần cùng trừ thịnh giải thích bởi vì bọn họ hôm nay đã gặp mặt trừ thịnh cũng biết hắn ở đế đô nói nữa hắn cũng cùng trừ thịnh nói chính mình căn bản là không cùng thẩm la đã gặp mặt thẩm la ở trong phòng ngủ không được nàng cảm thấy hôm nay lý hằng kỳ kỳ quái quái nàng cấp lý hàng gọi điện thoại lý hàng còn tắt máy lý hàng tắt máy đó là bởi vì không dám tiếp trừ thịnh điện thoại giờ phút này hắn trực tiếp chạy tới chính mình ở phim ảnh thành phụ cận phòng ở ở tiếp tục du lịch cẩn thận suy nghĩ một chút này đều do ninh hâm nếu không phải bởi vì ninh hâm hiện tại hắn còn ở cọ cơm đâu trần hạo cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới hồi đế đô thẩm la bên kia liền truyền thai tiếng phải gả nhập hào môn cho nên chạy nhanh liên hệ thẩm la thẩm la nói thẳng không biết chưa thấy qua Đừng hỏi ta, ta làm sáng tỏ. Trần hạo. Lần sau nhìn thấy ngâu ngữ tiểu tâm một ít, ngươi đoạt ngâu ngữ đề tài độ, ta nhận thức thủy quân người, bọn họ nói ngâu ngữ nghỉ ngơi một đoạn thời gian muốn tiếp tục đóng phim, sau đó đang ở cho chính mình tìm đề tài đâu, còn cho chính mình mua hot se up, sau đó hiện tại tổng cộng 10 cái hot se up ngươi chiếm vài cái, còn có cái gì Lý Hàng cùng hắn ca cũng ở hot se up tượng. Thầm la là... hư một tiếng lúc này mới nói, ta đã biết. Thầm la nghĩ phát một cái hế bùa làm sáng tỏ một chút. nhưng là không nghĩ tới ẩy bổ phía dưới có người chúc mừng nàng gả vào hào môn còn có người nói nàng gả hay không nhập hào môn không sao cả bởi vì về sau bọn họ đều sẽ duy trì hắn điện ảnh cùng đại nôn. phải biết rằng phía trước thẩm la toàn vong mắng sau đó toàn vong còn xin lỗi sau đó những người đó đều rất ngượng ngùng ở tiếp tục mắng thẩm la Ngâu ngữ bên kia nhìn trên mạng hot sẽ ập cùng thủy quân nói ta thêm tiền chạy nhanh cho ta hot sẽ ập làm một chút bởi vì ngôn ngữ tức khác thủy quân bắt đầu tiếp tục công tác nhất định phải làm ngâu ngữ thành công bước lên hot sệ ấp sau đó đem thẩm la cấp tễ xuống dưới hot sệ ấp rất quý ngâu ngữ lần này hot sệ ấp làm thẩm la cấp tễ xuống dưới lần sau còn muốn một lần nữa ở mua cho nên không bằng thêm tiền lên hot sệ ấp ở thủy quân nhóm nỗ lực hạ rốt cuộc ngâu ngữ thượng hot sệ ấp để thập vị thủy quân nhóm tiếp tục ở nỗ lực nỗ lực làm ngâu ngữ không từ hot sệ ấp thượng nga xuống cùng lúc đó thẩm la biên tập hảo với bù, sau đó điểm đánh người đi Theo sau cảm thấy mỹ mãn đem điện thoại tắt máy, sau đó chuẩn bị ngủ, nàng cùng Lý Hạng Kaka sự tình không giải thích rõ ràng, liền tổng muốn kéo Lý Hằng Kaka cùng nhau, thẩm là có chút ngượng ngùng, bởi vì như vậy có chút làm Lý Hạng Kaka bồi chính mình cùng nhau lăng xê cảm giác, cho nên Thẩm La ở vậy bổ thượng phát huy bổ làm sáng tỏ. Chương 53 chương 53. Nhìn chính mình ấy bổ Hot sẽ ở đệ thập vị trí, ngâu ngữ đã nghĩ đến chính mình siêu việt Thẩm La sau đó vinh đăng Hot sẽ ở đệ nhất, nàng nghĩ đến thời điểm Nàng nhất định có thể giành được không ít nhiệt độ, nhưng cái đó tưởng cùng nàng tranh nữ nhất hào nữ minh tinh nón đều phải làm chính mình cấp đạp lên dưới chân. Như vậy nghĩ, ngâu ngữ còn ha ha ha ha cười vài tiếng. Thủy quân cấp ngô ngữ gọi điện thoại, cái kia. Đệ mấy, chạy nhanh điểm, ta muốn hot xệ ở đệ nhất, nếu tiền không đủ ta tự cấp các ngươi thêm. Ngâu ngữ hào khí nói, có nhiệt độ, thù lao đóng phim cũng có thể cấp xào cao. Thủy quân người phụ trách, ngượng ngùng, ngươi làm người tê đi xuống. Nói đến này, thủy quân người phụ trách đều có chút ngượng ngùng, chúng ta nhất định mau chóng làm ngươi sông lên đi. Ai lại cho ta tế đi xuống? Thẩm la. Lại là thẩm la. ngô ngữ cũng không biết chính mình như thế nào đắc tội thẩm la, thế nhưng làm thẩm la cấp tế đi xuống hai lần, hảo sau một lúc lâu ngâu ngữ mới cắn răng nói, ta thêm tiền. Ngâu ngữ chạy nhanh đi lục soát thẩm la, sau đó liền thấy được thẩm la làm sáng tỏ cùng Lý Vân Hiên không quen biết đội bổ nàng cân nhắc một chút, lúc này mới lầu bầu nói. Đây là cái cao thủ A. Lúc trước ngôn ngữ chính là dựa vào lăng C ở giới giải trí hồng, cho nên rất biết lăng C. Hiện tại ngôn ngữ cảm thấy thẩm la lần này lăng C là tưởng đồ hot xệ ấp. Trước kia ngôn ngữ liền trải qua việc này, tức khắc ngô ngữ lại chạy nhanh liên hệ thủy quân, tỏ vẻ hot xệ ở không mua. Thủy quân đều cảm động, cảm tạ cảm tạ, cảm tạ ngươi A. Lần sau ngươi ở cùng chúng ta hợp tác, chúng ta cho ngươi đánh một cái giảm giá 20%, chủ yếu là này thẩm la hot xệ ấp rất có đề tài độ, vong hữu đều thích nàng lên hot xe ợp còn mang theo người khác cùng nhau lên hot xe ợp, chính mình còn chiếm vài cái hot xe ợp vị trí. Lần sau giảm giá 20% cũng không hợp tác, lần sau ngâu ngữ muốn đổi thủy quân, này cái gì thủy quân A, nàng không lăng xê, còn cảm tạ nàng. Trên mạng đối với thẩm la phát huế bù tỏ vẻ không quen biết Lý Vân Hiên sự tình, đều tỏ vẻ không tin, bọn họ sao có thể không quen biết đâu, Lý Hàng đều kêu thẩm la tiểu tẩu tử. Trên mạng sao ồn ào huyên áo, thẩm la căn bản là không biết nàng đem sự tỉnh cấp làm sáng tỏ về sau, ngủ đến đặc biệt hương. Thẩm La ngủ ngon lành, nhưng là Trử Thịnh ngủ không được. Hắn nhìn trên mạng ngôn luận hồi lâu, cuối cùng tàn nhẫn hạ thâm Thẩm La không nghĩ cùng chính mình ở truyền thông trước có quan hệ gì Trử Thịnh là biết đến, nhưng là hiện tại còn không bằng làm Thẩm La cùng hắn có quan hệ. Trử Thịnh cầm di động cấp Lý Hàng gọi điện thoại, lần này đã thông, nhưng là Lý Hàng qua khá dài thời gian mới chuyển được điện thoại. Một mở miệng, Lý Hàng run run rẩy rẩy nói, Trử Ca, ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải muốn hố ngươi, ta chính là tưởng thỉnh tiểu tẩu tử ăn một bữa cơm, ai biết liền lên hót xệ ấp, còn hợp với ta ca cùng nhau hố. Ta tự tự hỏi một chút, việc này muốn trách thì trách ngôn ngữ, bởi vì nếu không phải ngâu ngữ không đủ nổi danh, như vậy ta cùng tiểu tẩu tử cũng lên không được hót xệ ở ta. Ư một tiếng về sau, trừ Thịnh mới nói, nồi bối hảo. Nói xong, hắn liền đem điện thoại cấp các đức. Lý Hàng, nồi, cái gì nồi, vì cái gì muốn hắn đem nồi cấp bối hảo, vì cái gì. Lý Hàng tức khắc một run run chạy nhanh liên hệ chính mình đại ca, đem vừa mới trừ Thịnh cùng chính mình lời nói cùng Lý Vân Hiên nói một lần. Sau đó Lý Vân Hiên tỏ vẻ biết, còn làm hắn nghe trừ Thịnh hảo hảo đem nổi cấp bối hảo. Lý Hàng, ngươi có phải hay không thân đại ca a? Lý Vân Hiên cười nói, đừng như vậy, ngươi mỗi ngày hồ ta, cũng là ta thân đệ đệ a. Trừ Thịnh cùng Lý Hàng quan hệ Lý Vân Hiên vẫn là tin được, cho nên liền tính trừ Thịnh làm Lý Hàng bối nổi, kia cũng là Lý Hàng có thể bối động nổi. Nghĩ nghĩ. Lý Vân Hiên nói, nghe ngươi chữ ca, hảo hảo cong nổi. Cả đêm, Lý Hằng cũng chưa đi ngủ à, một hồi xem một chút di động, một hồi xem một chút di động, nhưng là trên mạng chính là không có tân tin tức, ngay cả ngâu ngữ hot xệ ập đều hàng tới rồi thứ 30 vài vị. Cho nên, rốt cuộc là cái gì nổi A Buổi sáng thẩm la lên thời điểm dối người, ngay sau đó liền đi ra ngoài. Trong phòng bếp trịnh a Di đang ở nấu cơm, thấy được thẩm la cười mỹ mắt, A-La, ta cho ngươi làm cơm sáng ngươi đều ăn à? Cái kia bánh bao thịt ta lo lắng ngươi sợ nghị, còn cho ngươi làm đậu xanh sữa đậu nành, ngươi ăn xong rồi ở ăn một cái xa salad hoa quả, ra cửa thời điểm lại đem ta cho ngươi chuẩn bị nước trái cây tiểu bánh mì cấp lấy thượng. Thẩm la chịu chịu khoe miệng, trịnh A-di, thượng kính béo tăng cân. Nhìn thoáng qua thẩm la, trịnh A-di mới nói, không có việc gì, dù sao cũng liền béo tăng cân, ngươi 100 cân thượng kính là béo tăng cân, 110 cân thượng kính cũng là béo tăng cân, cho nên không có gì khác nhau. Hảo có đạo lý A. thầm la thế nhưng tin tin sau đó nàng liền đứng ở nơi đó hoài nghi nhân sinh ninh hâm cũng tử trong phòng ra tới nàng ôm Thẩm la a la ta còn muốn ngủ một hồi chính a di đúng vậy a la ngươi như thế nào liền không giống ninh hâm như vậy có thể ngủ a ngươi nhìn xem ninh hâm có thể ăn có thể ngủ dáng người vừa lúc ngươi béo thành ninh hâm cái kia bộ dáng ta liền vừa lòng ninh hâm nháy mắt ninh hâm liền không nghĩ ngủ cái gì kêu béo thành nàng dáng vẻ này chính a di liền vừa lòng Ninh Hâm cảm thấy Trịnh a Di xem nàng cùng thẩm la đó là mang theo thành kiến. Trịnh a Di, ta cùng A-La thể trọng không sai biệt lắm. Vậy ngươi có chút hiện béo. Nhìn Ninh Hâm vâu ngữ bộ dáng, Trịnh a Di cười một tiếng, đậu ngươi đâu, chạy nhanh ăn cơm A. Buổi sáng thẩm la cùng Ninh Hâm liền đi đoàn phim đóng phim, hai người còn tiêu kỹ thuật diễn, toàn bộ điện ảnh đều thượng một cái cấp bậc. Đạo diễn đều cảm động, thật tốt A. Hà san nhân vật làm đoàn phim cấp thay đổi. Đoàn phim một lần nữa tìm một cái thay thế Hà San nhân vật tiểu cô nương, kia tiểu cô nương cơ linh đâu? Đối Thẩm La một ngụm một cái thẩm tỉ kê tê, còn biết cấp Ninh Hâm đổ nước đưa đồ ăn vặt. Đoàn phim bên trong không khí thực hảo. Thẩm La cảm thấy kiên trì đến quay chụp hoàn thành, liền rất hoàn mỹ. Giữa trưa đoàn phim đã phát cơm hộp, Thẩm La vừa mới cầm cơm hộp đi ra phim trường phải về bảo mẫu xe thời điểm, liền thấy được phim trường bên ngoài phóng viên. chính đạo đang ở trầm mê nhìn Thẩm La cùng Ninh Hâm quay chụp xuất diễn. cho nên liền quên nói cho Thẩm La bên ngoài phóng viên ở kia đổ chứ, mãi cho đến nghe được bên ngoài phóng viên thanh âm, Trình Đạo mới hô, nha, ta đã quên nói cho Thẩm La, vừa mới đóng phim thời điểm, không ít phóng viên đổ ở nơi đó, ta làm bảo an cấp ngăn cản. Thẩm La cầm cơm hộp đứng ở phóng viên trung gian, hôm nay cơm hộp còn có Thẩm La thích ăn đùi gà, nàng chính mỹ tư tư chuẩn bị đi bảo mẫu trên xe ăn đùi gà đâu. Ninh Hâm hôm nay trước tiên kết thúc công việc đi ra ngoài, cho nên không cùng Thẩm La ở bên nhau. văn văn đi giúp thẩm la mua đồ vật, cho nên hiện tại bên ngoài chỉ có thẩm la cùng bảo an. Bảo an ở giúp đỡ thẩm la, nếu này đó bảo an là ngăn ở cửa không cho phóng viên đi vào nói, như vậy thực dễ dàng, nhưng là vấn đề là, hiện tại bọn họ là muốn đem thẩm la từ phóng viên vây quanh bên trong cấp cứu ra, như vậy liền rất không dễ dàng. Thẩm la, ngươi cùng Lý Vân Hiên rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi phát huấy bù nói chính mình cùng Lý Vân Hiên không có quan hệ, nhưng là vì cái gì ngươi sẽ cùng Lý Hàng ở bên nhau? Lý Hằng còn gọi ngươi tiểu tàu tử. Ngươi là bởi vì Lý ra cho ngươi tiền làm ngươi rời đi Lý Vân Hiên, cho nên mới phát huẩy bổ nói chính mình không quen biết Lý Vân Hiên sao. Thẩm la có thể hay không trả lời chúng ta một chút. Thẩm la ngươi vì cái gì không trả lời chúng ta vấn đề, ngươi không trả lời chúng ta vấn đề, là bởi vì chúng ta nói chính là sự thật đúng không. Trên mạng vong hữu đều đang chờ ăn dưa đâu, bọn họ cảm thấy Thẩm la cái này dưa khó bề phân biệt, ăn lên ăn rất ngon cảm giác. Thậm chí còn chính mình viết thẩm la cùng hào môn Lý Gia ân đoán từ từ, còn có người vẽ chuyên tranh. Thẩm la che chở chính mình trong lòng ngực cơm hộ, ta không quen biết Lý Vân Hiên, ta chỉ nhận thức Lý Hàng. Kia vì cái gì Lý Hàng kêu ngươi tiểu tẩu tử. Vấn đề này vòng tới vòng lui lại vòng đi trở về, thẩm la không quen biết Lý Vân Hiên, nhưng là vì cái gì Lý Hàng muốn kêu thẩm la tiểu tẩu tử, vấn đề này không trả lời. Các phóng viên nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng thẩm la cùng Lý Gia không quan hệ. Vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Bảo an còn ở bên ngoài không chen vào đi. Thẩm la càng nỗ lực che chở chính mình trong lòng ngực cơm hộp, rốt cuộc bên trong có đùi gà đâu. Thẩm la dùng thương lượng ngữ khí nói, nếu không ta thỉnh các ngươi ăn cơm hộp, các ngươi cũng chờ ta ăn xong cơm hộp nhắc lại hỏi ta. Phóng viên đều bởi vì thẩm la cái này lời nói một bức, bọn họ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó tiếp tục vấn đề. Giờ phút này bảo an còn ở bên ngoài vào không được. Nhường một chút, nhường một chút ta. có thể hay không nhường một chút ta thẩm la nhìn phóng viên nói có thể hay không làm một chút ta vấn đề này ta cũng không biết như thế nào trả lời các ngươi chuyện này kỳ thật là cái dạng này trừ thịnh truy nàng sau đó lý Hàng cùng trừ thịnh quan hệ hảo vẫn luôn kêu trừ thịnh trừ ca cho nên liền kêu hắn tiểu tẩu tử chuyện này cùng lý vân hiên không có nửa mao tiền quan hệ nhưng là thẩm la không nghĩ như vậy trả lời cũng không thích hợp như vậy trả lời hệ thống a la bằng không thừa nhận cùng trừ thịnh quan hệ thẩm la cái gì quan hệ hệ thống hán truy ngươi quan hệ thẩm la kia nếu về sau ta cùng chu tử hành dây dưa như vậy đối trừ thịnh không công bằng cho nên ta còn là cái gì cũng đừng trả lời nghĩ kỹ rồi về sau thẩm la liền nỗ lực đi phía trước tế không nói một lời nhưng là thẩm la càng là như vậy các phóng viên vấn đề vấn đề liền càng nhiệt tình thẩm la ngươi đây là cam chịu các võng hưu đoán ngươi là bởi vì lý gia không đồng ý ngươi vào cửa cho nên mới phát ủy bổ tỏ vẻ chính mình không quen biết lý vân hiên đúng hay không Thẩm la, có thể hay không cùng chúng ta giải thích một chút? Thẩm la, trả lời một chút chúng ta vấn đề được chưa? Thẩm la nhấp chặt môi, tiếp tục đi phía trước tế. Trịnh đạo làm đoàn phim nhân viên công tác đi ra ngoài giúp thẩm la, hắn cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, còn ở kia đạo, đừng tế đừng tế a. Trịnh đạo cùng bên cạnh nhân viên công tác nói, các ngươi chạy nhanh giúp thẩm la a, đều ở kia đứng làm gì? Liên ở ngay lúc này, một chiếc xa hoa xe thể thao, từ nơi không xa lái qua đây. vẫn luôn chạy đến phim trường bên ngoài ngừng lại. Bởi vì là hạn lượng bản xe thể thao, không ít phóng viên đều hướng kia xem, muốn nhìn một chút là ai lại đây. Liền ở ngay lúc này, xe thể thao cửa xe mở ra, Trử Thịnh xuống xe. Phóng viên kinh hô, trừ Thịnh. Nghe được Trử Thịnh tên, thầm La nghiêng người nhìn qua đi. Ở mọi người dưới ánh mắt, Trử Thịnh cười một chút, lúc này mới mở miệng nói, "Đừng hỏi, ta đang ở Truy la Lý Hạng kêu nàng tiểu tẩu tử, là bởi vì hắn kêu ta Trử Ca." Chương 54 chương 54 Các phóng viên là an tính, lại an tĩnh lại an tĩnh Bọn họ quả thực không dám tin tưởng Thầm la nhìn các phóng viên đều đang nhìn trử thịnh Cất bước liền chạy Trực tiếp thượng bảo mẫu xe Ngồi ở bảo mẫu trong xe mặt Thầm la hít sâu, nàng hỏi Hệ thống vừa mới trử thịnh nói cái gì Hệ thống lặp lại một lần vừa mới trử thịnh lời nói Còn nói Ta suy nghĩ vai ác này là ghen tị Vẫn là bởi vì có đảm đường A Bên ngoài ở trong nháy mắt bạo phát các phóng viên cầm mịt rổ phồn đều hướng tới trừ thịnh chạy đi đâu qua đi chính đạo đứng ở trừ thịnh trước mặt hô lớn bảo hộ trừ tổng trừ thịnh ngày thường đối mặt truyền thông đều là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng nhưng là hôm nay còn lại là nhàn nhạt cười ta truy nàng đâu đổi tới liền cùng các ngươi công khai các ngươi cũng đừng hỏi nàng nàng nhát gan cái gì đều sẽ không nói các ngươi có vấn đề hỏi ta trừ thịnh chậm rãi mở miệng nói trừ gia đồng ý thẩm la gả cho người sao Ta cảm thấy bọn họ sẽ thực thích a -la. nếu không thích, như vậy ta độc thân cùng cưới Ala. ta tin tưởng bọn họ sẽ lựa chọn thích a Ngươi chừng nào thì có thể đuổi tới thẩm La-A. Đời này đều phải dùng để sùng nàng, tuy rằng ta cũng rất sốt ruột, nhưng là chậm dãi truy đi. Ngươi vì cái gì thích thẩm La-A? Bởi vì tưởng cưới nàng. Trả lời phóng viên mấy vấn đề về sau, trừ thịnh cười nói, được rồi, lần sau ta cùng Ala hẹn họ, các ngươi hỏi lại ta. nói xong hắn hướng tới bảo mẫu xe nơi đó đi qua thẩm la từ cửa sổ xe nơi đó nhìn Trử thịnh Trử thịnh lời nói thẩm la cũng nghe tới rồi mặt nàng có chút đỏ nhìn bên ngoài những phóng viên này thẩm la qua đi đem bảo mẫu cửa xe cấp mở ra chờ đến Trử thịnh lên xe nàng lại đem bảo mẫu cửa xe cấp khóa lại hai người mặt đối mặt ngồi thẩm la nhìn chính mình cơm hộp Trử thịnh cũng nhìn kia phân cơm hộp hồi lâu mới nói lý hàng bên kia hô hắn ca hắn ca lại chưa bao giờ cùng nữ minh tinh truyền thái tiếng Nói chuyện này yêu cầu làm sáng tỏ một chút Đều do Lý Hàng Nhưng là cẩn thận tưởng tượng Lý Hằng cũng là vì thỉnh chính mình ăn cơm Cho nên cái này nổi thẩm la muốn cùng Lý Hàng cùng nhau bối Thẩm la cùng trừ thịnh cơ hồ đồng thời mở miệng Ngươi Ngươi Thẩm la chạy nhanh nói còn hảo Chỉ là người theo đuổi cùng bị người theo đuổi quan hệ Nghe vậy trừ thịnh híp híp mắt Tạm thời là cái này quan hệ Hắn cái kia bộ dáng Giống như thẩm la phản bác hắn hắn hiện tại là có thể đi ra ngoài tìm phóng viên sau đó nói cho phóng viên hắn đuổi theo thẩm la thẩm la nhỏ giọng nói ân tạm thời là người theo đuổi cùng bị theo đuổi quan hệ cọ tới cọ lui mở ra hộp cơm thẩm la từ bên trong lấy ra đuổi gà đưa cho trừ thịnh cái này cho ngươi một việc là một việc vừa mới ngươi giúp ta giải vây tiếp nhận thẩm la trong tay đuổi gà trừ thịnh rũ mắt cười một chút trên mạng thẩm la lại lần nữa nhận thầu hòt sẽ ấp thẩm la trừ thịnh lâu một khiếp sợ thẩm la cùng trử thịnh. Lâu 2, mạ gì sờ thẩm la? Lâu 3, a a a a a a, gả cho chữ thịnh đi, cảm giác các ngươi tuy rằng không cùng cung chính là cảm thấy hảo sướng a. Lâu 4, hảo, ta cho bọn hắn về cùng khung ảnh trụ, a a a a a, bọn họ kết hôn đi. Lâu 5, ta suy nghĩ trừ ra hiện tại là cái gì thái độ? Lâu 6, nếu ta là lý gia người, đương nhiên là cầu thẩm la, chạy nhanh gả cho chữ thịnh a. Lâu 7, Chỉ có ta một người ở đáng thương Lý Hàng đại ca, ha ha ha ha ha, không biết có hay không bạn gái, không thể hiểu được liền bối nổi. Lâu 8, đừng nói nữa, bọn họ ở bên nhau đi, trừ thịnh nhìn chính là bá đạo tổng tài, cùng thẩm la chính thích hợp. Lâu 9, An dưa ăn đến bây giờ vẻ mặt một bức, nguyên lai thẩm la thật sự không quen biết Lý Vân Hiên A. Giờ phút này, Lý Hàng thiếu chút nữa đem điện thoại cấp tạp, a a a a a a a, tiểu tẩu tử hiện tại nhất định đặc biệt chán ghét ta. hắn biết Trử thịnh làm hắn bối cái gì nổi Trử thịnh muốn công khai chính mình cùng thẩm la thân phận nhưng là hắn hiện tại liền thẩm la cũng chưa đuổi theo cho nên lúc này công khai nhất định yêu cầu một cái lý do hắn liền thành cái kia lý do về sau thẩm la khẳng định sẽ không theo hắn cùng nhau chơi a a a a a lý hàng cọ tới cọ lui tưởng liên hệ thẩm la nhưng là nghĩ nghĩ không được hắn hố nhân số tái khi nào làm người hố quá cái này bãi nhất định phải tìm trở về Nô nữ cũng đang nhìn hot sê Cuối cùng cảm thắng nói, cao thủ a còn hảo ta chết mau, lần sau gặp được thẩm la cũng đừng lăng xê. Giờ phút này trừ ra cũng chấn kinh rồi. Người nhà họ trừ còn mở cuộc họp, làm cái thẩm la xuất đạo đến bây giờ tờ tờ tờ. Làm cái này tờ tờ tờ, tờ chính là trừ thịnh tỷ tỷ trừ y y kìa làm. Trừ y y kìa đẩy đẩy chính mình mắt kính, ở trừ ra mọi người trước mặt giảng giải thẩm la tư liệu. Xuất đạo không lâu liền nhận thức trừ thịnh, trừ thịnh còn coi trọng nàng, này tiểu cô nương rất không dễ dàng. Trừ ra mọi người tỏ vẻ có đạo lý. Trừ y ý tiếp tục nói, ta có thể cho nàng học bổ túc. Trừ ra mọi người, ân, có đạo lý. Không phải, không phải, học bổ túc, học bổ túc cái gì a nàng là diễn viên a Đưa ra dị nghị chính là trừ phụ, hắn nhìn chính mình khuê nữ nói, ngươi đừng cho ngươi đệ đệ tức phụ dọa chạy. Trừ y y lại đẩy đẩy chính mình mắt kính không trả lời trừ phụ vấn đề, nàng tiếp tục nói, nàng diễn kịch kỹ thuật diễn không kém, nhưng cũng không phải đặc biệt hảo. Liền tính đương diễn viên cũng chỉ có thể đương một cái bình hoa, nhưng là ta cảm thấy, nếu phải làm bình hoa, như vậy liền phải đương một cái có tri thức bình hoa, cho nên ta cho nàng học bổ túc một chút, như vậy về sau đối mặt truyền thông, cũng có thể dỗi một rỗi phóng viên. Nói xong, trừ y tiếp tục nói, Hảo, các ngươi xem một chút nàng diễn phim truyền hình đi, còn có mặt khác thích ăn cái gì một ít tư liệu, ta đang xem xem ta yêu cầu cho nàng học bổ túc cái gì, cùng nhìn xem nàng ngày nào đó hồi đế đô, ta đi tiếp cơ. chờ đến trừ y y lẻ lên lầu, trừ ra mọi người hai mặt nhìn nhau, trừ thịnh tức phụ sẽ không chạy đi, không biết ta, nhưng là nàng cấp thẩm la học bổ túc, liền sẽ không tưởng cho chúng ta học bổ túc đi, ta cảm thấy sẽ không, không phải có trừ thịnh sao? duy trì y lẻ y lẻ, trừ phụ trừ mẫu cảm thấy thực hảo, trừ ra ra trừ mãi mãi cũng chạy nhanh chạy, bọn họ không nghĩ học cái gì khai phá phần mềm, Đương hacker, bọn họ chỉ nghĩ du lịch, nhưng là bọn họ tưởng du lịch. Chử y y y đều làm cho bọn họ học tập một chút mặt khác quốc gia văn hóa, lúc ấy Chử Gia ra, ra liền nói quốc nội du lịch đi, sau đó Chử y y y nói muốn cho bọn họ hiểu biết một chút bọn họ đi thành phố du lịch trên dưới 5.000 năm. Đúng đúng đúng, Trừ thịnh tức phụ Chử thịnh quảng, chúng ta vội chúng ta, bọn họ vội bọn họ, nhưng là đừng làm cho truyền thông cảm thấy chúng ta không nghĩ làm thẩm la vào cửa, các ngươi đi phát một cái cái gì hỡi bù, liền nói đồng ý thẩm la vào cửa gả vào hà môn. Thức mau. Chữ ra bên này đã phát ổ hội bù, tỏ vẻ đều đang đợi Nhi tử mang con dâu trở về. Trên mạng lại lần nữa xôi trào. Thầm la dùng thực lực chứng minh chính mình là một cái có lưu lượng 18 tuyến. Đoàn phim bên này trịnh đạo buổi tối cấp đoàn phim bỏ thêm đùi gà, còn thỉnh đoàn phim người ăn điểm tâm ngọt. Có thẩm la, bọn họ điện ảnh không lo phòng bán vé A. thẩm la tuy rằng rất tưởng ở đoàn phim ăn đùi gà, nhưng là suy nghĩ một chút trịnh a di làm đồ ăn thẩm la lựa chọn trở về. ninh hâm là một cái dốc lòng không lo bóng đèn thẩm la phải đi về thời điểm ninh hâm cùng chử thịnh vứt một cái mị nhãn liền chạy thẩm la hô ninh hâm ninh hâm đều không phản ứng thẩm la trực tiếp lên xe thẩm la lại xem thường xuyên cỏ cơm văn văn văn văn nhìn đông nhìn tây một chút ngay sau đó hô ninh hâm tỉ từ từ ta ninh hâm rơi xuống cửa sổ xe lên xe cuối cùng thẩm la chỉ có thể cùng chử thịnh cùng nhau đi trở về vừa mở ra môn chính a di thấy được thẩm la cùng chử thịnh cùng nhau đã trở lại kia kêu, kêu một kinh hỉ a, Trịnh a di liền xem hai người kia cùng không vui vẻ nhất. Hiện tại a đóng phim thật không dễ dàng a, đặc biệt là yêu đương, ngươi nhìn xem, nàng đều từ ngươi. Trịnh a di nói xong không cho thẩm là cơ hội phản bác, liền chạy tới phòng bếp cho bọn hắn bưng thức ăn. Hệ thống, tất cả mọi người ở chợ công. Thẩm la, nhưng mà, ta là phá hôi, trừ thịnh vẫn là vai ác. Hệ thống, ngươi, ngươi cũng là vai ác. Không nghĩ nói cái gì. thầm la nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem không tưởng ngươi nói xong nàng vừa nhấc đầu liền thấy được trử thịnh nhìn nàng còn cười cười thầm la nghĩ nghĩ tưởng ngươi hệ thống không tiền đồ ngươi vì cái gì dỗi ta thích liền thượng a cái này hệ thống đều suy nghĩ cái gì a thế nhưng còn thích liền thượng hệ thống a la ngươi có phải hay không thích trử thịnh a thầm la hảo hảo chữa trị hệ thống cảm ơn lặng lẽ đánh giá trừ thịnh liếc mắt một cái thẩm la cũng nếch lên khỏe miệng trừ thịnh ở thẩm la nơi này đãi một ngày ngày hôm sau liền hồi đế đô thẩm la còn lại là tiếp tục ở đoàn phim đóng phim thẩm la lại ở đoàn phim đãi ba bốn thiên nàng xuất diễn liền thành công đóng máy vốn dĩ nàng còn có thể tại đoàn phim đãi cái sáu bảy thiên nhưng là từ trừ thịnh công khai về sau hiện tại mỗi ngày đều có phóng viên đổ ở bên ngoài chờ vấn đề thẩm la mỗi ngày tiến tổ đóng phim đều hảo phiền thoái cho nên nàng nỗ lực đóng phim lại cùng đạo diễn thương lượng một chút ngay lập tức đem chính mình xuất diễn cấp quay chụp hoàn thành vốn dĩ thẩm la cho rằng liền chờ điện ảnh tuyên truyền là được nhưng là đạo diễn xem thẩm la gần nhất như vậy nhiệt lại có chỗ dựa dứt khoát đem điện ảnh phiến đôi khúc giao cho thẩm la làm thẩm la hồi đế đô thu ca khúc ngay từ đầu đạo diễn là muốn tìm một cái chuyên nghiệp ca sĩ nhưng là thẩm la có nhiệt độ a thẩm la ca hát vẫn là có thể cho nên liền đồng ý ninh hâm cùng thẩm la ở chung nhiều như vậy thiên vốn dĩ liền thích thẩm la tính cách hiện tại cùng thẩm la lại cùng ăn cùng ở Hai người cảm tình không tồi, cho nên nhìn thẩm la đóng máy, nàng nghiêm túc nói, chờ hồi đế đô, chúng ta liên hệ. Chờ từ đoàn phim đi ra ngoài, thẩm la cùng văn văn nói, trần ca bên kia cho ta liên hệ tài nguyên, ta đại khái có thể vội một đoạn thời gian, cho nên lần này đi trở về, ta nhất định hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, sau đó ở bắt đầu vội. Văn văn, ta biết vài gia tân khai cửa hàng, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, còn có a, chúng ta còn có thể truy kịch truy tiểu thuyết. Nhắc tới truy tiểu thuyết. thẩm la chịu chịu chịu khỏe miệng nói ăn nhiều một chút cơm đi chúng ta trở về liền ăn cơm trừ y, y y tiếp một chiếc điện thoại về sau liền cùng người nhà họ trừ nói thẩm la hôm nay hồi đế đô ta đi tiếp cơ sau đó cho hắn học bổ túc trừ ra mọi người tỏ vẻ tán đồng trừ y y y y trừ phụ nói hảo hảo hảo cấp thẩm la học bổ túc chúng ta đồng ý ngươi cấp thẩm la học bổ túc chương 55 mươi lăm chương năm thẩm la ở trên phi cơ cùng văn văn thương lượng hảo lộ tuyến Bọn họ đều nghỉ kỹ rồi muốn ăn mấy nhà cửa hàng, ăn xong rồi về sau lại thuận tiện đi thương trường đi dạo phố, đang xem cái điện ảnh, sau đó ở bên nhau dạo cái siêu thị. Tuy rằng Thẩm La mới tiến tổ hơn 10 ngày đóng phim, nhưng là thật sự rất mệt. Chỉ là từ sân bay đi ra ngoài, Thẩm La liền nhìn đến một cái trang điểm nghiêm túc nữ hài đỡ đỡ chính mình mắt kính, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, Thẩm La sau này xem xét, lại nhìn nhìn bên cạnh Văn Văn, có chút mê mang. Tài xế là mở ra bảo mẫu xe hồi đế đô. Chính a Di còn lại là trước một ngày trở về, nàng muốn chẳng chọc mấy cái thành thị mua đặc sản, thuận tiện coi như du lịch. Cho nên chỉ có Thẩm La cùng Văn Văn là ngồi máy bay trở về. Trần Hạo nói đến tiếp bọn họ hai cái, nhưng là bởi vì vội không có trước tiên xuất phát, hiện tại còn đổ ở trên đường. Văn Văn nói, Thẩm Tỷ, chúng ta đánh xe trở về đi. Cái kia nghiêm túc nhưng là thực tốt nữ hài hướng tới Thẩm La đi qua. Thẩm La kiều kiều mềm mại hỏi, muốn ký tên, ngươi nói nhỏ chút. Ta chờ ta người đại diện tới đó ta. Trừ Y Y Y hơi hơi như mày. ngay sau đó vươn tay, ta kêu Trừ Y à, Y Y là Trừ Thịnh tỷ tỷ. Nói xong nàng lấy ra chính mình thân phận cùng Trừ Thịnh chụp ảnh chung. Thẩm La, Trừ Y à, Y Y, Thẩm La đã chấn kinh rồi. Trừ Thịnh là vai ác, Trừ Y Y cũng là vai ác. Cốt chuyện tiến hành đến mặt sau, Trừ Thịnh làm Chu Tử hành pháo hôi về sau, Trừ Y Y ra tới, cùng Chu Tử hành đấu trí đấu dũng, nhưng là chỉ là đáng tiếc sau lại vẫn là thua. không chỉ có như thế, vì bảo toàn thẩm ra những người khác, nàng gả cho một cái chính mình không thích người. Nhìn Thẩm La bộ dáng, Trừ y, y Y trực tiếp cấp Trừ Thịnh gọi điện thoại, ta ở tiếp Thẩm La trở về học bổ túc, ngươi cùng Thẩm La nói một chút. Thẩm La vốn dĩ liền chấn kinh rồi, bởi vì Trừ Y Y, y lời này, nàng khiếp sợ lại mê mang. Trừ y, y Y muốn tiếp nàng trở về học bổ túc. Trừ Thịnh lạnh lùng nói, "Tỷ." Trừ y y, y, y y, nàng sẽ cảm tạ ta. tri thức có thể làm nàng trở thành một cái càng ưu tú bình hoa. Nói xong, nàng đỡ đỡ mắt kính mới đem điện thoại đưa cho thẩm la. Thẩm la cầm di động, uy. Trừ thịnh, a la, chờ ta đi tiếp người. Tỷ của ta đại khái là hảo tâm. Sao có thể làm trừ ý ý cấp thẩm la học bổ túc ca, Trừ thịnh lo lắng trừ ý ý có thể cho thẩm la khi dễ hủy khuất ba ba. Trừ ý ý căn bản là chưa cho thẩm la cùng trừ thịnh nói chuyện cơ hội. Nàng chỉ là muốn chứng minh một chút chính mình thân phận. cho nên không vài giây liền đem điện thoại cấp lấy về đi. Ngay sau đó ấn cắt đứt. Thẩm La đối mặt trừ y y nháy mắt, mảnh dài lông mi run a run. Trừ y y mỉm cười. Hảo, chúng ta đi học bổ túc. Tới rồi trừ y y trụ trung cư thời điểm. Thẩm La còn có chút như lọt vào trong sương mù. Nàng như thế nào liền cùng trừ y y cùng nhau. Còn có, học bổ túc, học bổ túc cái gì à? Trừ y y có thể giáo nàng diễn kịch. Một chồng thư làm trừ y y y ném tới Thẩm La trước mặt. Nàng cầm lấy giáo. Tiên lại đem bảng đen cái giá làm tốt, ngay sau đó gõ gõ bảng đen. Học cha Thẩm La tức khắc liền nhớ tới những cái đó năm làm lao sư chi phối sợ hãi. Trước học tập một ít thương thức, ở khảo cái tiến sĩ đi. Khinh Phiêu Phiêu một câu nói xong, Trừ Y Y Y, y liền nói, "Ngồi, chúng ta bắt đầu." Thẩm La nuốt nuốt nước miếng, nàng kéo kéo chính mình khăn quàng cổ, "Trừ tỷ tỷ, ta không cần học bổ túc." Trừ Y Y Y, y mỉm cười, kia bộ dáng rất giống Trừ Thịnh, cùng ta học. ta làm ngươi cấp trừ thịnh đương đại ca. thầm la nàng không nghĩ nhường cho trừ thịnh đương đại ca a. thầm la run bần bật theo sau nói nhưng là ta gần nhất có chút vội ta tiếp chúng ta điện ảnh phiến đôi khúc ta còn muốn học tập ca hát đâu. cái này cái này trừ thịnh tỷ tỷ nhất định sẽ không trừ thịnh tỷ tỷ không thể giáo nàng ca hát nàng liền có thể chạy trừ y, y y đi thư phòng sau đó lại cầm một chồng thư ra tới ngươi đem khúc cho ta xem thầm la đem khúc đưa cho trừ y y, y. Chửy đi nhìn lướt qua, ta cho ngươi một lần nữa viết một cái, này đó có quan hệ âm nhạc thư ngươi trước xem một chút. Nói xong, Thẩm Y, y li hãy liền đi viết ca tử. Thẩm La còn nghe được Chửy y gọi điện thoại, làm người cho nàng đưa cái dương cầm lại đây, giống như còn muốn chính mình phổ nhạc. Thẩm La cầm di động chạy nhanh cấp trử thỉnh gửi tin tức. Thẩm La, a a a a a, ngươi cứu ta, ta làm ngươi cho ta đại ca. Tin tức còn không có phát ra đi đâu, Chửy y một phen lấy qua Thẩm La di động. Sau đó đem tin tức cấp đổi thành ta sẽ hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. trừ y ý y ý, ý, ý, ta đều là vì ngươi hảo. Trần Hạo tới rồi sân bay thời điểm chỉ có thấy văn văn, hắn hỏi, á là đâu? Văn văn, Trần ca, vừa mới trừ tổng tỷ tỷ lại đây, nói là phải cho thẩm tỷ học bổ túc. Học bổ túc cái gì? Á là yêu cầu học bổ túc cái gì? Ta cũng không biết ta. Không phải là học bổ túc như thế nào cấp trừ ra làm con dâu đi. Nghĩ tới cái này, Trần Hạo có chút lo lắng. Hắn lo lắng trừ ra không cho thẩm la hôn giới giải trí, tuy rằng trừ ra phát huấy bồ nói là đồng ý thẩm la gả tiến trừ ra, nhưng là chưa nói làm thẩm la tiếp tục đương diễn viên A. Thẩm la hiện tại tuy rằng là 18 tuyến, nhưng là là ở sự nghiệp bay lên kỳ A. Văn văn, chỉ có thể lần sau lại ước thẩm tỷ cùng nhau ăn cơm. Trần Hạo, cái kia trừ thịnh tỷ tỷ tính cách thế nào? Văn văn nghĩ nghĩ mới nói, thực học bá, giống lớp trưởng. Tức khác Trần Hạo yên tâm, học bá giống lớp trưởng, kia hẳn là khá tốt ở chung. Ta chỉ thích người phim trường, Trịnh Đạo tâm tình hảo, ngay cả diễn viên xuất diễn bất quá, đều sẽ thái độ thực tốt giảng diễn. Liên ở Trịnh Đạo nghỉ ngơi thời điểm, nhận được một chiếc điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta là trừ y y trừ thịnh tỷ tỷ, ta muốn hỏi hạng, ngươi là muốn cho thẩm la biểu diễn các ngươi điện ảnh phiến đuôi khúc đúng hay không? Trừ y ý y nghiêm túc hỏi. Trịnh Đạo, đúng đúng đúng. Trừ y y ta một lần nữa viết một đầu, cấp thẩm la sướng, có thể miễn phí cho các ngươi đương phiến đuôi khúc. Mặt khác các ngươi đều không cần phải xem vào, ngươi cảm thấy thế nào, nếu không tin ta, ta có thể trước đem ca khúc cho ngươi xem. Không cần không cần, ta tin tưởng ngươi, chúng ta hợp tác, không cần miễn phí dùng các ngươi viết ca khúc cùng sướng ca khúc ca. Kia dư lại ta sẽ tìm người cùng ngươi nói. Điện thoại đánh xong, trình đạo cũng là vẻ mặt một bước. Vừa mới hắn liền nghĩ người nọ nói là trừ thịnh tỷ tỷ. Kỳ thật trừ y ý rất lợi hại, chỉ là trịnh đạo bọn họ cũng không biết trừ y ý lý lịch sơ lược. hơn nữa trừ y chỉ là không nghĩ kinh thương nếu nàng kinh thương cũng sẽ có rất nhiều thành tiệu rốt cuộc nàng là về sau vai ác thẩm la mơ màng sắp ngủ liền ở sắp ngủ thời điểm trừ y cầm viết tốt ca từ ra tới dương cầm cũng làm nhân viên công tác cấp đưa lại đây thẩm la liền nhìn trừ y thì thực tùy ý liền bắn ra một đầu khúc ngay sau đó lại ngâm nga một đầu nàng chưa từng nghe qua nhưng là đặc biệt dễ nghe ca một khúc diễn tấu hoàn thành chữ y có thể hay không thẩm la a Ca khúc cùng làn điệu cũng chưa nhớ kỹ, Ta nhận ngươi đương đại ca, ngươi đừng cho ta học bổ túc. Tính, chúng ta tiết tấu chậm một chút. Thầm la liền ở trừ y y y nơi này đãi vài tiếng đồng hồ, trừ thịnh đi tìm tới. Vào cửa, trừ thịnh bất đắc dĩ nói, tỉ. Trừ y y y y á la thực thích ta, đúng hay không? Nói xong, nàng cười nói, ngươi thực thích ta, ta có thể về sau làm ngươi 30 phút nghỉ ngơi một chút. Thầm la, thích ngươi thích ngươi. Nói xong. Thẩm La mới phản ứng lại đây, không đúng à, nàng không nghĩ học à, này không phải 30 phút nghỉ ngơi một chút sự tình à. Tùy tay cầm lấy một quyển sách, trừ Thịnh nói, là cái dạng này tỉ, ta tưởng cùng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Nghe vậy, Trử y, y, y chạy nhanh nhìn qua đi, cái gì vấn đề? Trừ Thịnh cùng Thẩm La xử một ánh mắt, Thẩm La cất bước liền chạy. Trừ Thịnh lộ ra vừa lòng thân sắc, Thẩm La chạy trốn mau, khá tốt. Trử Y, y, y mỉm cười, đừng cùng ta nói cái gì. Một hồi TAE cuốn do con thấy, Thẩm La chạy ra đi về sau liền đánh xe đi trở về, nàng cùng hệ thống nói, trong quyển sách này vai ác thật đáng sợ a. Hệ thống, a la, ngày mai là đóng máy yến. Thẩm La trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, cái gì đóng máy yến a? Hệ thống, cùng Chu Tử Hành thổ lộ. Trong khoảng thời gian này Thẩm La căn bản là đem cùng Chu Tử Hành thổ lộ sự tình cấp quên mất, đoàn phim bên trong cái kia đàn nàng cũng không nhìn, cho nên Thẩm La không biết ngày mai là đóng máy yến. Thẩm la mím môi, một hồi lâu mới nói, ta đã biết. Vậy ngươi như thế nào liên hệ chu tử hành a? Hệ thống hỏi. Hiện tại thẩm la cùng chu tử hành quan hệ tương đối xấu hổ. Hệ thống lo lắng thẩm la liên hệ chu tử hành, chu tử hành không thấy thẩm la. Thẩm la, hắn không phải nói ta ký hợp đồng tình quang giải trí, cái điều kiện kia còn đáp ứng ta, ta ngày mai cho hắn gọi điện thoại, nhưng là lần này nhất định phải ước một cái ẩn nấp một ít địa phương, không thể gặp được trừ thịnh. Rốt cuộc văn bên trong cũng không biết lần này Trử Thịnh gặp được ta cùng chu tử hành thổ lộ A như vậy nghĩ thẩm la tâm tình sung sướng Thẩm la trở về nhà về sau liền điểm một phần cơm hộp sau đó một bên đang ăn cơm một bên nhìn phim truyền hình trừ Thịnh bên kia còn lại là cùng trừ y, -y, y đi ta -e cùng do quán Trừ Thịnh Tuy rằng có thể thắng nhưng là vẫn là làm trừ y địa cuối cùng hai người đánh một cái thế hỏa trừ y lì xoa hãn ta tưởng học bổ túc người trước nay liền không có học bổ túc không thành công trừ thịnh cười nói tỷ, gần nhất giống như ra già, già mãi mãi muốn du lịch bọn họ chính mình có thể đọc sách nói xong trừ y y y nói ta tin tưởng thẩm là sẽ thích ta trừ thịnh nghiêm túc nói nàng không cần nhiều ưu tú ta thích nàng này liền đủ rồi trừ y y y y đừng cùng ta phát cầu lương có bản lĩnh trước cho người ta đuổi tới tay còn có lần sau đừng làm cho ta a ta không thua ta liền không biết ta còn cần nỗ lực Trừ ý, ý, ý, một cái tiêu chuẩn học bá, nàng cũng không phải tùy tiện liền cho ai học bổ túc, chỉ là nàng thích cho chính mình nhận đồng người, về sau muốn sinh hoạt ở bên nhau người học bổ túc, bằng không nơi nào lại tiếng nói chung, thẩm la muốn như thế nào cùng nàng nói chuyện thiếm, chẳng lẽ dùng nàng nhan giá trị cùng đơn thuần. Khiếp khiếp mắt, trừ thịnh nói, không bằng chúng ta đánh cuộc, ta đuổi tới nàng, về sau ngươi liền không thể cho nàng học bổ túc. Trừ y ngươi kịch bản ta. Trừ thịnh, đúng vậy, ta kịch bản ngươi. ta tưởng Thẩm La sẽ lựa chọn cùng ta học tập. Nói xong trừ ý, ý ý nghĩ nghĩ lại nói, nếu ta thắng, về sau ngươi kêu Thẩm La đại ca. Chương 56 chương 56. Thẩm La buổi sáng cọ tới cọ lui rời khỏi giường, cầm di động một bộ thất thần bộ dáng, còn không đợi nàng cấp chu tử hành gọi điện thoại đâu, nàng di động liền văng lên, lại vừa thấy điện báo người trừ thịnh. Thẩm La một run run, trong tay di động rớt. Sau một lúc lâu, nàng mới cầm di động tiếp nghe xong điện thoại, một mở miệng. Thẩm la lôi kéo trường âm uy một tiếng. Trừ thịnh đều có thể nghĩ ra được thẩm la gục xuống bả vai bộ dáng. Hắn nói, hôm nay có rảnh sao? Nghe được vấn đề này, thẩm la theo bản năng phải trả lời, không rảnh không rảnh, ta không rảnh, chúng ta ngày mai lại liên hệ. Nói xong, nàng trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đức. Thẩm la hít sâu, lúc này mới vui vẻ một ít. Trà sát chính Minh tóc, thẩm la cầm lấy di động cấp chu tử hành gọi điện thoại. Trong khoảng thời gian này bởi vì thổ địa đấu giá sự tình. Chu Tử Hành mỗi ngày đều rất bận, đến nỗi Hà San, bởi vì ký hợp đồng tình quang giải trí, cho nên có vô số tài nguyên, gần nhất vừa mới tiếp một bộ điện ảnh nữ nhất hảo, đang ở phim ảnh thành đóng phim. Tuy rằng không thể mỗi ngày đi tìm Chu Tử Hành, nhưng là Hà San mỗi ngày đều sẽ cấp Chu Tử Hành tiếp điện thoại. Chu Tử Hành đang ở chuyên tâm nhìn đấu giá giá cả, hắn nghe được trong điện thoại, thanh tưởng Hà San đánh lại đây, cho nên trực tiếp tiếp nghe xong, hắn hỏi vội xong rồi. Thẩm Lang ngây ra một lúc, lúc này mới nói. Lần trước ngươi nói sự tình còn có tính không số, nếu tính toán, ta một hồi đem gặp mặt địa chỉ trên ngươi. Di động tới con chuột tay dừng lại, Chu Tử Hành nhìn một chút di động mặt trên liên hệ người ghi chú, hồi lâu hắn mở miệng nói, hảo. Muốn cùng Chu Tử Hành gặp mặt, Thẩm La cảm thấy nhất định phải lựa chọn một người thiếu địa phương, nhất định không cần gặp được Trử Thịnh. Sau đó nàng thổ lộ về sau Chu Tử Hành cự tuyển nàng, như vậy liền rất hoàn mỹ. Vì tuyển gặp mặt địa chỉ, Thẩm La còn lấy ra thế giới này đế đô bản đồ. cuối cùng tuyển tới tuyển đi tuyển ở một cái công viên phụ cận thẩm la cảm thấy công viên phụ cận nhất định sẽ không gặp được trừ hành đem địa chỉ cùng thời gian chia chu tử hành về sau thẩm la liền rời giường rửa mặt chu tử hành nhìn di động thượng tin nhắn phát lăng hắn hiện tại tưởng tượng thẩm la tưởng đều là cái kia mỗi ngày cho hắn đệ thủy thẩm la chỉ là nghĩ nghĩ nàng liền nghĩ tới hà san thẩm la ra cửa thời điểm toàn bộ võ trang trường khoản miên phục khăn quàng cổ khẩu trang cùng mắt kính đen nhánh nồng đậm tóc dài còn rối tung Dù sao thẩm la là cảm thấy rất vừa lòng, như vậy đi ra ngoài đại khái sẽ không làm người nhận ra tới. Đánh xe tới rồi công viên về sau, thẩm la liền ở kia chờ Chu tử hành, còn thường thường xem một cái chính mình đồng hồ, đợi đại khái có thể có hơn 10 phút, một chiếc xa hoa xe hơi ngừng ở thẩm la bên cạnh. Thẩm la nhìn nhìn, liền nhìn đến Chu tử hành từ trên xe xuống dưới, nàng chạy nhanh chỉ chỉ trên xe, Chu tử hành hơi hơi gật đầu sau lại vào trong xe. Trải qua trong khoảng thời gian này, chu tử hành khí chất so với phía trước còn phải có một loại thượng vị giả khí thế tuy rằng cốt truyện băng rồi nhưng là chu tử hành vẫn là ở hướng tới bá tổng phân đấu lên xe thẩm la cũng không xem chu tử hành nàng tự cố nói ta cẩn thận suy nghĩ một chút ta còn là thực thích người ta cảm thấy ta khả năng sẽ không ở thích người khác ân nguyên văn bên trong chính là cái này lời kịch bởi vì thật sự là không nghĩ diễn cùng chu tử hành thổ lộ cái này cốt truyện thẩm la nói chuyện thời điểm ngự khí vững vàng một chút cũng không giống như là ở thổ lộ đông nhiên thẩm la cảm giác được bị điện giật cảm giác nàng tức khắc đỏ vành mắt hệ thống chú ý ngữ khí chu tử hành kéo kéo khoe miệng hắn nói thẩm la ngươi chơi ta a nói xong hắn một đôi mắt màu đỏ tươi ngươi thích ta ngươi nơi nào thích ta đây là một cái nở tờ cờ thẩm la tiếp tục nói chu tử hành ngươi có biết hay không ta thử quên ngươi nhưng là ta làm không được lần này thẩm la ngữ khí thực đúng chỗ Thậm chí bởi vì làm hệ thống cấp điện, còn chạy xuống vài giọt nước mắt. Cách đó không xa bên trong xe, hai người phóng viên một bên lục video một bên giảng giải. Liên ở vừa mới, Chu Tử Hành lái xe lại đây, Thẩm la ý bảo hắn lên xe, ngay sau đó hai người cùng nhau vào bên trong xe, hiện tại đã có thể có vài phần chung, không biết bọn họ đang nói chuyện cái gì. Cái này Chu Tử Hành đại gia khả năng không biết, cái này Chu Tử Hành là Chu Thị Tập đoàn Công Tử, phía trước còn cùng Thẩm la hợp tác quá. nhưng là vấn đề là kia bộ diễn hắn cùng thẩm la xuất diễn một cái cắt một cái màn ảnh đều không còn một cái chỉ có mấy cái màn ảnh nói xong lời kịch thẩm la nhẹ nhàng thở ra hắn mở cửa xe liền phải xuống xe một phen kéo lại thẩm la chu tử hành nói ta hỏi lại ngươi một lần ngươi có phải hay không ở chơi ta nhìn chu tử hành kia nghiêm túc bộ dáng thẩm la một phen ném ra hắn ta đi về trước thẩm la cái gì đều không nghĩ giải thích lần này cùng chu tử hành thổ lộ về sau Còn dư lại một lần thổ lộ cốt truyện, chỉ cần hệ thống chữa trị hảo, như vậy sở hữu vấn đề đều giải quyết, nếu không chữa trị hảo, có lẽ sẽ một lần nữa bắt đầu, hoặc là trở lại thế giới của chính mình, cho nên thẩm la tương lai đều là một cái không biết bao nhiêu. Thẩm la cũng không nghĩ nói này đó trái lương tâm nói à, hiện tại nàng cả người đau có chút khó chịu. Mãi cho đến nghe được cửa xe đóng lại thanh âm, chu tử hành mới có chút thanh tỉnh, vừa lúc ở ngay lúc này, hà san điện thoại đánh tiến vào Tử hành! Ta cùng đạo diễn thỉnh một ngày giả, ta ngày mai hồi đế đô. Nói đến này, Hà San ngượng ngùng nói, ta đều đã quên trước tiên hỏi ngươi có thể hay không. Chu tử hành làm chính mình thanh âm nghe tới thực vững vàng, ta ở mở học đâu, một hồi cho ngươi trả lời điện thoại. Hà San vội vàng nói, hảo. Từ ký hợp đồng tình quang giải trí, Hà San đãi nộ so với lúc trước thẩm la đều phải hảo, nàng ở đoàn phim có trợ lý người đại diện, còn có chuyên môn bảo tiêu, toàn bộ đoàn phim đều phải phùng nàng. bởi vì đoàn phim là tình quang giải trí đầu tư. Cắt đứt điện thoại về sau, Hà San nhìn lướt qua chính mình bên cạnh trợ lý, ngay sau đó nàng mắt trợ trắng, bởi vì cái kia trợ lý xem chính là thẩm la tin tức, nàng nói, phấn idol muốn xem phẩm trước, không thể chỉ xem mặt. Hà San trợ lý không phản ứng lại đây, Hà San lại mắt trợ trắng, cái này trợ lý như thế nào như vậy xuẩn đâu, thẩm la trợ lý đều so nàng thông minh. Hà San trợ lý không hiểu Hà San lời nói, nhưng là nàng biết Hà San trợ trắng mắt chính là Hà San sinh khí Cho nên chạy nhanh đem điện thoại cấp thu lên, sau đó đi vội. Về tới ra, thầm la ở trên giường lăn lột, cảm giác cốt truyện lại hoàn thành một bộ phận, có thể hơi chút nhẹ nhàng một ít, còn hảo nàng cơ trí, ở cùng chu tử hành thổ lộ thời điểm không gặp được trừ thịnh, chỉ là bởi vì ngay từ đầu thổ lộ thời điểm ngự khí không đúng, làm hệ thống điện một chút, bây giờ còn có chút không thoải mái. Thầm la, hệ thống, ngươi là hố ta đúng hay không? Hệ thống, ta không phải hố ngươi, ngươi, ngươi về sau sẽ biết. nói xong hệ thống liền không nói hôm nay giới giải trí gió êm sóng lặng ngay cả lấy bồ hot sệ ập cũng không có gì ý tứ ngẫu ngữ liền ở ngay lúc này tìm đúng thời cơ lấy tiền mua hot sệ ập thủy quân người phụ trách tỏ vẻ việc này ta giúp ngươi thu phục hôm nay hot sệ ập thực dễ dàng thượng ngươi nhìn xem đều không có cái gì giải trí tin tức chúng ta trực tiếp lăng xê ngươi tiếp nữ nhất hào còn vì cái này nữ nhất hào đẩy rất cái kia gần nhất thực hồng cái gì tiểu thuyết cải biên phim truyền hình ngẫu ngữ hành liền như vậy lăng xê. Ha ha ha ha ha ha, nàng muốn lên hot set up. Ngâu ngữ vốn dĩ chính là một cái dựa lăng xê hồng nữ minh tinh, phía trước lại bởi vì nghỉ ngơi khá dài thời gian, cho nên hiện tại không có gì để tài độ, nàng hiện tại cần phải làm là tiếp tục đương để tài nữ vương, như vậy mới có thể có đề tài, như vậy mới có thể có giá trị thương mại, như vậy mới có thể tiếp chụp nữ nhất hảo. Lần này thủy quân thao tác rất lợi hại, ngâu ngữ là trực tiếp hàng không đến đệ thập vị, sau đó một chút đi phía trước tế. Cuối cùng ổn định ở hot xèo ở đệ nhất vị. Ngâu ngữ nhìn nhìn lấy bộ mặt trên hot xèo, soát bên trong bình luận, chờ đến ở một lần nữa điểm tiến hot xèo thời điểm, nàng vẽ mặt một bước, nàng làm người cấp tế đi xuống. Hot gặp đệ nhất từ ngâu ngữ biến thành thầm la. Ngâu ngữ. ngâu ngữ liền hot xèo cũng chưa điểm đánh tới, liền cấp nước quân gọi điện thoại. Đường sao, đường sao, chúng ta trước quan vọng một chút, đây là cái cao thủ, chúng ta thắng bất quá a. Thầm la bởi vì làm hệ thống điện không thoải mái ngủ rồi. Di động điều tình êm nàng cũng không nghe được Trần Hạo cho nàng gọi điện thoại, mãi cho đến bên ngoài thịch thịt thịch tiếng đập cửa văng lên, Thẩm La mới tỉnh. Nàng xoa đôi mắt, dấm lên dép lê đi mở cửa. Ai a Trần Hạo? Ra bên ngoài nhìn một chút, Thẩm La lúc này mới giữ cửa cấp mở ra, nàng nói, Trần ca, ngươi như thế nào lại đây? Trần Hạo ngữ khí không thế nào hảo, ngươi cùng Chu Tử Hành sao lại thế này, ngươi nhìn xem giải trí báo chí. Hiện tại Trần Hạo ghét nhất người chính là Chu Tử Hành. mỗi lần thẩm la ở giới giải trí muốn hồng thời điểm chu tử hành liền sẽ xuất hiện trần hạo là cái bất công hắn mới mặc kệ cái gì thẩm la cùng chu tử hành là chuyện gì xảy ra đâu hắn chính là cảm thấy việc này quái chu tử hành thẩm la nhìn một chút trần hạo cho nàng báo chí sau đó cả người sửng sốt thẩm la hẹn hò chu ra công tử hiện tại ngươi tình ái tin tức đều có thể ra quyển sách trần hạo tại chỗ dạo bước ngươi hôm nay cùng chu tử hành sao lại thế này ngươi thấy chu tử hành làm gì ngươi cùng ta nói thật Thẩm La gật hắn, việc này vô pháp giải quyết ta. Thẩm La không phải là bởi vì còn thích Chu Tử hành đi, nhưng là lần trước nàng không phải đều tính toán cùng Tinh Quang giải trí giải ước. Nghe Trần Hạo nói như vậy, Thẩm La ấp úng. Trần Hạo, A La, ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi giải quyết. Thẩm La, thổ lộ. Nói xong Thẩm La vừa nhấc đầu, cả người sau này lui lại mấy bước, nàng nhìn đứng ở cửa trử thịnh nuốt nuốt nước miếng. Trần Hạo cao giọng nói, thổ lộ. Thẩm La ngươi có phải hay không điên rồi? ngươi cùng chu tử hành thổ lộ ngươi một ngày đều suy nghĩ cái gì a ngươi không biết chử thịnh là người nào a nói đến này trần hạo dừng một chút mới nói hắn chính là cái nhẫn tâm nam nhân a lần trước hắn có thể tuyết tàng ngươi lần này ngươi ở tình quang giải trí chu tử hành nếu tưởng giúp ngươi hắn đều có thể trực tiếp phong sát ngươi chử thịnh cười lạnh một tiếng nhẫn tâm nam nhân tức khác trần hạo há miệng thở dốc thầm la lại sau này lui lại mấy bước trần hạo cái kia chử tổng ta không phải ý tứ này Ala cũng không phải ý tứ này, nàng đại khái, đại khái là cùng người đánh đố, cho nên mới đi theo Chu Tử Hành thổ lộ. Trừ Thịnh, đi ra ngoài." Thẩm La cắn chặt môi, nghĩ nghĩ, nàng nói, "Trần Ca, ngươi đi ra ngoài một chút." Chuyện này không thể làm Trần Hạo mới chỗ lẫn. Chương 57, chương 57. Trần Hạo nhìn nhìn Trử Thịnh sắc mặt có chút do dự, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng là cái nam nhân, làm nam nhân khác biết chính mình mang nón xanh, sẽ càng bảo tẩu. Cho nên Trần Hạo cùng Thẩm La gật gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Thẩm La một lui lại lui, sau lại trực tiếp ngã ngồi ở trên sofa. Trừ Thịnh bước đi qua đi, cho người ta ấn ở trên sofa, Thẩm La hô hấp dồn dập, rập, nàng đẩy rất nhiều lần Trử Thịnh không đẩy ra, đều mau cấp khóc. Người đừng như vậy. Thẩm La nói xong cũng không dám xem Trừ Thịnh. Trừ Thịnh tưởng tượng đến Thẩm La nũng nịu cùng Chu tử hành thổ lộ bộ dáng liền chịu không nổi, hắn phát ngoan, thân thượng Thẩm La gương mặt. thẩm la là thật khóc trừ thịnh ngươi đừng như vậy ngươi đừng như vậy ta không cùng hắn thổ lộ ta không cùng hắn thổ lộ trừ thịnh một mở miệng thanh âm đều khàn khàn vài phần nhẫn tâm thẩm la trên thế giới này còn có người so ngươi nhẫn tâm sao đoạn thời gian là thẩm la quên mất chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh đến nỗi trừ thịnh nói nhẫn tâm nàng nếu là nhẫn tâm có thể đối hắn thái độ này sao nếu nàng nhẫn tâm liền không nên để ý đến hắn không nên để ý đến hắn càng nghĩ càng nguy khuất thẩm la la lớn Không có khả năng ở bên nhau, không có khả năng ở bên nhau, chúng ta sẽ không ở bên nhau, ta còn sẽ cùng chu tử hành thổ lộ. Hệ thống không chữa trị hảo, Thẩm la liền còn muốn cùng chu tử hành thổ lộ. Vẫn luôn là Thẩm la ở lừa mình dối người, liền tính hệ thống sửa được rồi thì thế nào, trừ thịnh còn không phải vai ác, nàng một cái chính mình đều phải nỗ lực sinh tồn xuống dưới phá hôi, chẳng lẽ muốn cùng Trử thịnh vai ác này ở bên nhau. Trừ thịnh thần sắc lánh dò người, Thẩm la sợ hãi trừ thịnh, không biết qua bao lâu. nàng nước mắt nước mắt ảo ào, ào, thanh âm tinh tế nhược nhược cuối cùng rốt cuộc là trừ thịnh liên tiếp đối thẩm la thế nào thẩm la cấp trừ thịnh đẩy ra thời điểm gác lại chỉnh tề sofa cũng dịch mà thẩm la nắm sofa tay vịt nàng đậu đại nước mắt một giọt tiếp theo một giọt nàng không nghĩ xuyên thư nàng tưởng trở về nhìn thẩm la đang thương bộ dáng trừ thịnh chịu tờ giấy khăn đi cấp thẩm la sắt nước mắt thẩm la một phen huy qua đi mở ra hắn tay nhìn hắn ánh mắt là xưa nay chưa từng có bình tĩnh thẩm la gần từng chữ một Đến đây kết thúc đi, sở hữu đều đến đây kết thúc đi, chúng ta không cần lại liên hệ. Vốn dĩ thần sắc có chút hòa hoãn trử thịnh cười lạnh một chút, không cần lại liên hệ. Thẩm la hét lên một tiếng, đúng vậy, không cần ở liên hệ, không cần lại liên hệ. Nàng vánh mắt hồng hồng, ta thẩm la không cần ngươi trử thịnh bảo hộ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, cho nên cứ như vậy, được chưa? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng ngựa khi thậm chí còn mang theo vài phần khẩn cầu. Trử thịnh không trả lời thẩm la vấn đề. Nhưng là Thẩm La nghe được loảng xoảng một tiếng tiếng đóng cửa. "Hệ thống, a la, ngươi có phải hay không thích trừ thịnh a?" Thẩm La, không thích, cũng không tư cách thích. Hà San chuẩn bị từ phim trường xuất phát thời điểm, liền thấy được trên mạng tin tức, nàng phẫn hận nhìn báo chí, nhìn mặt trên Thẩm La kiều nộn khuôn mặt, nàng đem báo chí cấp ném. Hà San trợ lý nhỏ giọng kêu lên, "Di tỷ, gọi điện thoại đi công ty, công ty có Thẩm La địa chỉ đi, hiện tại Thẩm La dáng vẻ này khẳng định ở nhà trốn tránh đâu." Nói xong, nàng đi nhanh hướng tới bảo mẫu xe nơi đó đi qua thẩm la cùng chu tử hành tin tức vừa lên hot sệ hai người hot sệ ấp liền thành bạo điểm người nhà họ chử vẫn luôn liên hệ chử thịnh chử thịnh không tiếp điện thoại chu chủ tịch bên kia hận không thể cấp chu tử hành đánh một đốn hiện tại còn lăn lộn này đó hắn muốn làm gì à chử ra đều nói đồng ý thẩm la vào cửa lại chính là tinh quang giải trí bên kia bọn họ không biết như thế nào xã giao à, chu tử hành cũng không tỏ vẻ cái gì bọn họ chỉ có thể tạm thời cái gì cũng không làm, bởi vì Tinh Quang giải trí không hỗ trợ xa giao, Trần Hạo chỉ có thể chính mình tìm Thủy Quân, làm sáng tỏ nói Thẩm La cùng Chu Tử Hành khi bằng hữu gặp mặt, chỉ thế mà thôi. Đại gia không cần tưởng quá nhiều. này nếu là người khác liền tính, nhưng là đây là Thẩm La à, Thẩm La tình ái tin tức, Đại gia có thể liền như vậy tính, liền tính Thẩm La thật sự chỉ là cùng Chu Tử Hành gặp mặt nói sự tình, kia phóng viên cũng có thể cấp làm thành tình ái tin tức. đến bây giờ mới thôi. Trừ bỏ Trần Hạo mướn thủy quân, mặt khác đương sự không một cái đáp lại, cho nên trên mạng xào càng nhiệt. Thẩm La, lầu 1, nhìn đến Thẩm La tin tức trước khiếp sợ một chút. Lầu 2, Chu Tử Hành lại trộn lẫn vào được, trừ tổng thất thảm, truy cái tức phụ nhưng là tức phụ quá xinh đẹp. Lầu 3, a a a a a rất thích Thẩm La a, đại gia cùng ta niệm thích Thẩm La, nam thần đều cùng ngươi hảo. Lầu 4, Chu Tử Hành có thể nói là Tinh Quang giải trí lão bản, Thẩm La liền ở Tinh Quang giải trí a. A A A A A A văn phòng tình yêu A. Lâu năm, thẩm la thật là đẹp mắt. Lâu 6, ta đang đợi bọn họ đáp lại, muốn ăn dưa, cảm thấy thẩm la tình yêu so phim thần tượng đều đẹp. Lâu 7, đúng đúng đúng, so phim thần tượng đều đẹp, ta hiện tại không nghĩ truy phim thần tượng, muốn ăn dưa. Lâu 8, A la không cần đáp ứng bọn họ bất luận cái gì một cái, bởi vì ngươi tự cấp mặt khác nam thần một cái cơ hội đi. Lâu 9, chín, ta chính là thích thẩm la loại này nữ nhân. trên mạng ồn nào đến náo nhiệt thẩm la từng điều phiên bình luận nhìn một chút hệ thống trừ thịnh sinh khí hiện tại cũng không đáp lại thẩm la ta biết hắn sinh khí hơn nữa trần ca bên kia ta cảm thấy cũng rất khó xử rốt cuộc hiện tại chúng ta cũng chưa đáp lại chuyện này nói chuyện thời điểm thẩm la biên tập với bù chuyện này thực hảo giải thích rốt cuộc chu tử hành là nàng giải trí công ty lão bản liền nói cái gì nói công tác thì tốt rồi hà san ra sân bay về sau thẳng đến thẩm la bên kia đi còn mang theo chính mình trợ lý ngay sau đó lên lầu gõ cửa thẩm la còn tưởng rằng là trần hạo lại đây vậy bù cũng đổi mới liền qua đi mở cửa đi tới cửa thời điểm còn hỏi một tiếng ai à ngoài cửa hà san chào phung nói hà san như thế nào ngươi không dám mở cửa hà san vừa mới nói xong thẩm la liền giữ cửa cấp mở ra nhưng là nàng không làm hà san đi vào nàng lạnh mặt hỏi chuyện gì nghe được thẩm la hỏi như vậy hà san cười chuyện gì đương nhiên là về tử hành sự tình a ngươi thật là câu tam đáp bốn a nói xong nàng mắt trợn trắng thẩm la a một tiếng phất tay một cái bàn tay phiến qua đi không phải ta câu tam đáp bốn là ta quá xinh đẹp hiểu nói xong thẩm la trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại chỉ để lại ở bên ngoài vẻ mặt ngộng bức hà san hệ thống cũng làm thẩm la làm cho sợ ngây người hệ thống a la thẩm la cười nói khá tốt ta ngươi xem không cần trừ thịnh bảo hộ ta ta cũng có thể bảo hộ chính mình a Dù sao cốt truyện đều băng thành như vậy, vậy tiếp tục băng, ta đảo muốn nhìn cốt truyện có thể băng thành cái dạng gì. Nói xong, Thẩm La đem biên tập tốt ấy bù cung cấp xóa bỏ, không nghĩ giải thích, không có vì cái gì, xuyên qua đến một quyển sách bên trong còn phải làm phá hôi, Thẩm La cảm thấy mệt mỏi. Từ xuyên qua đến bây giờ, Thẩm La băn khoăn quá nhiều. Thẩm La hỏi hệ thống, trừ bỏ cùng Chu Tử Hành thổ lộ cốt truyện, mặt khác ta như thế nào làm đều được đúng hay không a? Hệ thống, đúng vậy. Thẩm La cười nói, vậy hành vốn dĩ thẩm la hôm nay liền cảm thấy bị khuất, sau đó hà san còn lại đây kích thích thẩm la nói thẩm la câu tam đáp bốn, thẩm la dứt khoát cũng liền cái gì đều không suy xét, dựa vào cái gì nàng liền phải làm hà san khi dễ a nàng chịu đựng hà san thật lâu, ngoài cửa hà san còn ở nơi đó gõ cửa, nàng nhìn chính mình trợ lý mắt trợn trắng, không biết hỗ trợ a hà san trợ lý chạy nhanh giúp đỡ cùng nhau gõ cửa, thanh âm kia thẩm la nghe bực bội. Thẩm La đi phòng bếp cầm lấy buồn tiếp một chậu nước liền lại đi mở cửa. Sau đó một chậu nước đều hướng tới kia hai người bắt qua đi. Tức khắc Hà San cùng Hà San trợ lý đứng ở kia một câu cũng nói không nên lời. Thẩm La mỉm cười, chớ cho ta, Lan. Hà San mắt trợn trắng, Thẩm La, ngươi còn không phải là muốn cùng Chu Tử Hành ở bên nhau sao? Ta nói cho ngươi, ta cùng hắn Thanh Mai trúc mã. Thẩm La cầm lấy di động, ta kêu bảo An. Hiện tại Hà San còn không có tẩy trắng đâu. Lúc này ở làm truyền thông biết Hà San khi dễ thầm la, phòng chừng Hà San đều có thể làm người kêu lăn ra giới giải trí. Hà San nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc mang theo chính mình trợ lý ấn thang máy đi ra ngoài, chỉ là nàng càng chán ghét thầm la. Đi xuống lầu về sau, Hà San trợ lý hỏi, gì tỉ, chúng ta hiện tại đi đâu? Hà San cũng muốn tìm Chu Tử Hành, nhưng là nàng hiện tại dáng vẻ này như thế nào tìm Chu Tử Hành, hơn nữa Chu Tử Hành biết nàng tới tìm thầm la lại muốn nghĩ như thế nào. Trừng mắt nhìn chính mình trợ lý liếc mắt một cái, Hà San nói, không được nói cho người khác ta tới tìm thẩm la. Nói nữa, nàng Hà San liền không phải dựa nam nhân nữ nhân, nàng sẽ chính mình nghĩ cách làm thẩm la ly chu tử hành xa một ít. Trừ ra, trừ thịnh rốt cuộc làm người nhà họ trừ kêu trở về ăn cơm, nhưng là trừ thịnh cơ bản cũng chưa nói chuyện. Trừ ý, ý, ý nghĩ, nghĩ hôm nay báo chí, lại suy nghĩ một chút tình cảm bác chủ phát huy bù, nàng đỡ đỡ mắt kính nói, ta đi tìm thẩm la giúp nàng học bổ túc. Chử thịnh gắt xuống chiếc búa, đứng lại. Nghe được trừ thịnh cái này ngữ khí trừ ý y y liền biết là chuyện như thế nào, nàng nói, nói giỡn. Nói xong, nàng liền trở về phòng. Không cho chính mình đi tìm thẩm la học bổ túc, vậy video học bổ túc ca. trừ y y cấp thẩm la đã phát video trò chuyện. Thẩm la bên kia một chuyện được video trò chuyện, ý y y y liền nói, học bổ túc. Nhìn kia trương cùng Chử thịnh rất giống mặt, thẩm la trực tiếp cự tuyệt nói, không học bổ túc. Trừ Y Y Y, ngươi cùng Trừ Thịnh rất sướng, hôm nay thái độ đều giống nhau, nhưng là xem ngươi dáng vẻ này, tưởng chuyển hình Đường Cao Lanh Mỹ Nhân a, ngươi liền ngẫm lại Đường Cao Lanh Mỹ Nhân, kia cũng là Bình Hoa Cao Lanh Mỹ Nhân, cùng ta học, ngươi sẽ được lợi. Nghe được Trừ Y Y Y nói như vậy, Thẩm La hỏi ngược lại, vậy ngươi dạy ta cái gì? Trừ Y Y Y đem mắt kính một ném, đánh nhau rối người, ta cũng có thể học bổ túc, nhưng là cái này học bổ túc, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục học bổ túc mặt khác tri thức. Chậc chậc Hiện tại cho người ta học bổ túc thật không dễ dàng, còn muốn cái gì đều sẽ. Trừ Y Y ta nói chuyện giữ lời, ngươi làm ta cho ngươi học bổ túc, về sau ta làm trừ thịnh, kêu đại ca ngươi. Suy nghĩ một hồi, Thẩm La nói, "Hảo." Nghe được Thẩm La nói như vậy, Trừ Y Y lúc này mới nói, "Chúng ta hiện tại học tập dối người, sau đó ngày mai ta đi tìm ngươi dạy ngươi TAE của Đồng do." Chương 58 chương 58. Nhìn trong video mặt cái kiêu kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương. trừ ý ý cười nói dối người tinh tuy ở chỗ dương trường tị đoạn làm hắn không lời nào để nói cảm giác rất có đạo lý thầm la tập trung tinh thần nghe trừ ý ý giảng giải liền tỷ như chúng ta ta dối ngươi ta nói ngươi trừ bỏ một khuôn mặt còn có cái gì ngươi muốn nói ta chính là đẹp a chính là so ngươi đẹp a thế nào nói xong trừ ý ý kiểu kiểu khoe miệng nếu trừ thịnh nói ngươi ngươi liền phải hồi dối, ai làm ngươi thích ta a thầm la lâm vào trầm tư hảo lại chính là bị động làm người dỗi người khác nói rõ chỗ yếu này phải làm sao bây giờ ngươi muốn bóc nàng đoạn, liền tỉ như ta ta nói ngươi cái gì đều không biết ngươi liền nói ta chính là cái con mọt sách ta không phải con mọt sách này chỉ là một cái so sánh đã hiểu đi Thẩm la một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng đẹp con ngươi chớp há chớp có chút đã hiểu trừ y thì cùng Thẩm la nói hơn một giờ tinh túy lúc này mới vừa lòng cắt đứt video trò chuyện trừ y thì ha y ha ha, ha ha ha cười như thế nào như vậy đáng yêu như vậy nghe lời à. cùng trừ y ý thì học tập về sau thầm la cũng tìm không thấy luyện tập đối thủ chỉ có thể phiền thoái chính mình hệ thống thầm la hệ thống hệ thống ngươi muốn làm gì ta nói cho ngươi ngươi đừng cùng trừ y ý ý để chơi nàng cũng là vai ác a a a a a a ta muốn nghỉ ngơi ngươi mỗi ngày liền biết nghỉ ngơi nghỉ ngơi lỗ hổng lâu như vậy ngươi vì cái gì không chữa trị hảo hiện tại ta làm ngươi bồi ta luyện tập một chút như thế nào dỗi người Ngươi đều không bồi ta. Thầm la liền tính dối người, cũng là đáng yêu, là cái loại này làm người nhìn đều phải không đành lòng phản bác cái loại này. Hệ thống, hảo, ta đã hiểu, ngươi nắm giữ tinh túy, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Thầm la, nếu không phải bởi vì cùng trừ ý thì ý ước hảo ngày mai muốn học tập TAE cùng do, thầm la cảm thấy chính mình sẽ ngủ không được. Mặc kệ là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, thầm la tính cách đều là tương đối mềm mại. Hoặc là có thể nói là cái loại này mềm như bông, nhưng là làm người cấp bước tới rồi cực hạn thời điểm lại sẽ bùng nổ tính cách. Nhưng là hiện tại đã trải qua này đó, Thẩm La bỗng nhiên cảm thấy, chính mình kỳ thật có thể không cần người khác bước chính mình, nàng cũng có thể giống Ninh Hâm như vậy, giống Trừ y, y Y như vậy. Kỳ thật hiện tại Thẩm La lại làm sao không phải làm người cấp bước tới rồi cực hạn, lúc này mới muốn biến thành một cái có thể thực tốt bảo hộ chính mình người đâu. Ngày hôm sau Thẩm La liền đi cùng Trừ y, y Y ước định tốt TAE cùng do quán. thay TAE cùng do phục về sau, Thẩm La cùng trừ Y Ý Ý cười cười, vẫn là cái kia tiểu tiếu bộ dáng, nhưng là tính cách cùng trước kia đã không giống nhau. Thẩm La cảm thấy trừ Y Ý Ý là một cái thực tốt lao sư, kiên nhẫn, thứ gì đều sẽ giáo đến nàng biết mới thôi. Trừ Y Ý Ý còn lại là càng xem Thẩm La càng cảm thấy đáng yêu, bởi vì Thẩm La có vũ đạo bản lĩnh, cho nên làm một ít TAE cùng do động tác không phải thực lao lực, nàng một cái hoành đá về sau, liền dùng cặp kia ngập nước con ngươi nhìn trừ Y Ý Ý Yì yì tỷ, cái này động tác hành sao? Trừ y yì a a a a a, hảo đáng yêu. Tuy rằng nội tâm ở thét chói tai, nhưng là trừ yì yì yì vẫn là nghiêm túc nói, có thể. Hà San là thật cả đêm không ngủ, buổi sáng lên liền nấu canh, sau đó đi tìm Chu Tử Hành. Bởi vì Chu Tử Hành đi ra ngoài làm việc, cho nên Hà San liền ở Chu Tử Hành văn phòng chờ Chu Tử Hành. Nàng nhìn chính mình nấu canh tâm tình thực hảo, bởi vì nàng nhớ rõ, trước kia Chu Tử Hành thực thích uống loại này canh. chỉ là nàng không biết chính mình nấu canh có hay không kia người một nhà nấu canh hảo uống chu chủ tịch chu thiếu không ở văn phòng đi ra ngoài vội chu chủ tịch chu chủ tịch có cần hay không chúng ta hiện tại liên hệ một chút chu thiếu a nghe được bên ngoài thanh âm hà san theo bản năng liền ngồi thẳng thân mình chu chủ tịch đi tới văn phòng cửa nhìn thoáng qua vừa mới cái kia ngăn đón hắn nhân viên công tác hừ lạnh một tiếng ngươi là không biết cái này công ty là ai làm chủ tức khác vị kia nhân viên công tác không nói một lời vào chu tử hành văn phòng chu chủ tịch liền nhìn đến vị kia hà san hắn hướng tới hà san đi qua ngay sau đó lây ra một tờ chi phiếu vỗ vào trên bản đủ sao công ty người đều là thấy rõ tuy rằng chu chủ tịch làm chu tử hành ở công ty đi làm nhưng là hiện tại chu tử hành trong tay là không có cổ phần cho nên bên này hà san lại đây liền có người cùng chu chủ tịch mật báo hà san muốn trận trắng mắt nhưng là hiện tại người này là chu tử hành phụ thân nàng rốt cuộc thu liễm vài phần nàng đứng dậy thẳng thắn sống lưng chu chủ tịch đây là có ý tứ gì chu chủ tịch cầm tiền ly tử hành có bao xa liền rất xa chu chủ tịch cũng như vậy đối diện thẩm la sao thẩm la cũng là cùng tử hành các loại thai tiếng cũng cho nàng ký hợp đồng tới rồi tinh quang giải trí cũng ở phùng nàng chu chủ tịch cảm thấy ngươi tìm đúng rồi người sao lúc này hà san chỉ số thông minh tại tuyến nghĩ ra một cái nương chu chủ tịch tay đối phó thẩm là sự tình nghe vậy chu chủ tịch như mày hà san tiếp tục nói ta tưởng ngươi là hiểu lầm Chu chủ tịch cười một tiếng, còn rất có tâm cơ, thầm la có chử thịnh che chở, có bản lĩnh ngươi cũng làm trừ thịnh che chở ngươi à? Này trên bản chi phiếu ngươi chạy nhanh cầm lan, đến nỗi Chu Tử Hành ta một câu là có thể làm hắn hai bàn tay trắng. Chu Tử Hành gấp trở về thời điểm, liền nghe được những lời này, hắn cười nhạo một tiếng, ngay sau đó đẩy ra môn, ngươi một câu là có thể làm ta hai bàn tay trắng, nhưng là chúng ta hiện tại đây là công bằng, ngươi bắt được ngươi muốn, ta bắt được ta muốn. Hắn nhìn lướt qua trên bàn chi phiếu. đừng nhúng tay chuyện của ta. Chu chủ tịch không muốn ở công ty cùng chu tử hành so đo, ở hơn nữa ngày mai chính là thổ địa đấu giá. Hắn liếc mắt một cái Hà San, lúc này mới nói, nếu ngươi không cùng ta nói phụ tử tình nói chuyện hợp tác, vậy ngươi cũng là cần phải có giá trị, ngày mai thổ địa đấu giá ngươi cho ta làm tạp, Hà San liền cút cho ta ra tinh quang giải trí, đến nỗi ngươi, ngươi không nghĩ cùng ta hợp tác, cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không. Hắn không phải tưởng che chở Hà San, kia vừa lúc, vậy đem hà san coi như hắn uy hiếp chu chủ tịch đi ra ngoài đồng thời trong lòng đối với hà san nói cũng có chút hoài nghi mãi cho đến lên xe chu chủ tịch cùng ngồi ở chính mình bên cạnh quản gia nói cho ta tra một chút hà san cùng thẩm la toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu còn có hiện tại thẩm la cùng tử hành tiếp xúc cùng với cùng hà san tiếp xúc chu chủ tịch ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy vốn dĩ liền có chút làm việc cẩn thận cho nên ở hà san như vậy nói về sau hắn như thế nào cũng muốn tra một chút chuyện này hà san nhìn chu tử hành khóa một hồi mới nói thực xin lỗi chu tử hành cười một chút đừng nghĩ nhiều như vậy ta sẽ bảo hộ ngươi ngươi ở đoàn phim đóng phim thế nào à nhắc tới đoàn phim đóng phim hà san cười một chút nhưng là nghĩ tới thầm la hà san dối dám đã lâu rốt cuộc không hỏi ra tới mà là bắt đầu cùng chu tử hành giảng nàng ở đoàn phim đóng phim sự tình chu tử hành tuy rằng đang nghe nhưng là hắn hiện tại tưởng đều là thổ địa đấu giá sự tình hà san cũng có chút lo lắng cái này nhưng là nàng tin tưởng chu tử hành cho nên cũng không hỏi cái này cùng hà san cùng nhau ăn một cái cơm trưa về sau chu tử hành khiến cho người đưa hà san đi sân bay hà san còn muốn chạy về đoàn phim ngồi ở trong văn phòng mặt chu tử hành kéo kéo cả vạn hắn nhìn thổ địa đấu giá bọn họ ra giá cả thần sắc khẽ nhúc nhích ngay sau đó đứng dậy đi tinh quang giải trí trừ ý ý ý ý vẫn luôn giáo thẩm la giáo tới rồi buổi tối lúc này mới từ thẩm la trở về xe chạy đến tiểu khu cửa thời điểm Chữ y ý ý di động vang lên, nàng nhìn một chút là lấy bồ đầy đưa, nàng thực tùy ý hỏi, chuyện này, các ngươi đều không làm sáng tỏ à. Thẩm la, nếu đem ta cá nhân sinh hoạt cùng chức nghiệp tách ra, vậy không cần làm sáng tỏ. Bên này Thẩm la vừa mới nói xong, Trần Hạo liền liên hệ Thẩm la. Trần Hạo, công ty xã giao bộ bên này mở họp, ngươi lại đây một chút. Thẩm la, xã giao cái gì? Tạm thời ngươi không tác phẩm, nếu tại như vậy tiếp tục ở giới giải trí hỗn, ngươi đều có thể thành đề tài nữ vương. nếu ngươi muốn đứng ở càng cao vị trí chúng ta vẫn là đem này đó làm sáng tỏ một chút đem điện thoại cấp cắt đức thẩm la ngượng ngùng nói yi yi yi tỉ ta muốn đi một chuyến tinh quang giải trí trừ yi yi yi ta đưa ngươi nói xong nàng liền khởi động xe thẩm la tới rồi tinh quang giải trí về sau trần hạo liền trực tiếp mang theo thẩm la đi phòng họp hắn nói hiện tại công ty đối với ngươi thái độ vẫn là phủng thẩm la căn bản là cân nhắc không hiểu chu tử hành tâm tư hắn đều tìm được rồi hà san con phụng chính mình cái này cùng hà san thế bất lượng lập người hắn suy nghĩ cái gì a tới rồi phòng họp môn trần hạo hỗ trợ đẩy ra môn thẩm la đi vào sau đó liền thấy toàn bộ phòng họp chỉ có chu tử hành một người ngồi ở chỗ kia còn ở nơi đó gõ bàn phím chu tử hành đối với thẩm la cười nói này vốn dĩ chính là chúng ta hai người sự tình cho nên chúng ta thương lượng một chút như thế nào làm sáng tỏ là được Kiêu ý tứ là hiện tại chu tử hành tưởng cùng thẩm la đơn độc nói một chút trần hạo cũng là hết chỗ nói rồi hắn nhìn nhìn thẩm la thẩm la gật đầu hắn lúc này mới đi ra ngoài đi qua tùy tiện kéo một phen ghế dựa ngồi xuống thẩm la nói ngươi tưởng như thế nào làm sáng tỏ chu tử hành đứng dậy tùy tay cầm lấy bên cạnh văn kiện ở đâu thưởng thức một hồi lâu hắn đi tới thẩm la bên cạnh ngồi ở trên bàn ta muốn hỏi ngươi ngươi tưởng như thế nào làm sáng tỏ cùng ta không quan hệ hoặc là bằng hữu ngươi tuyển hệ thống a la thổ địa đấu giá đấu thầu thư thẩm la cái gì Theo bản năng thẩm la liếc mắt một cái Chu Tử Hành trong tay lấy đấu thầu thư, vừa lúc nhìn thấy mặt trên con số, ngay sau đó nàng lạnh lung nói, ta tuyển không quan hệ. Chu Tử Hành siết chặt trong tay văn kiện, hảo. Chu Tử Hành trợ lý vào phòng họp, hắn thấy Chu Tử Hành đối hắn hơi hơi gật đầu về sau, lúc này mới làm bộ nôn nóng nói, Chu thiếu, trừ thịnh bên kia cùng Lý Vân Hiên liên hợp, giống như còn kéo lên mặt khác công ty người, hiện tại chúng ta đấu thầu thư. Câu nói kế tiếp không nói chuyện, đột nhiên im bặt. chu tử hành trợ lý nhìn thẩm la xấu hổ cười một chút thẩm la còn lại là ở nghe được trừ thịnh tên thời điểm hơi hơi rũ mắt nàng đứng dậy nói chúng ta sẽ kết không kết thúc chu tử hành cùng chính mình trợ lý nói làm xã giao bộ làm sáng tỏ chúng ta không quan hệ chỉ do một cái công ty ngẫu nhiên gặp được đến nôi chúng ta lên xe đó là lo lắng làm phóng viên chụp đến ta muốn đưa nàng trở về nàng không cần nhìn đến bên ngoài không có phóng viên về sau lúc này mới chính mình xuống xe nói xong lời cuối cùng hắn nhìn chằm chằm thẩm la hỏi cái này làm sáng tỏ vừa lòng không thẩm la mỉm cười cái này làm sáng tỏ ta thực vừa lòng có thể cùng chu tử hành phủi sạch sở quan hệ cũng khá tốt chương 59 mươi chín chương năm thẩm la tình ái tin tức các loại thông cáo bay đầy trời cũng không biết đều là ai phát dù sao hiện tại đã đem thẩm la cấp phủng thượng mạ dỉ sở vị trí ở chu tử hành bên này làm sáng tỏ cùng thẩm la không có quan hệ về sau cùng phía trước nhiệt độ căn bản là vô pháp so Rốt cuộc những cái đó vong hữu chỉ xem bọn họ muốn nhìn đến tin tức. Bên này Chu Tử Hành giải thích không phiên khởi cái gì bọt sóng, thầm la đối cái này cũng không có hứng thú. Hiện tại nàng một lòng tưởng đều là Chữ Thịnh bên kia sự tình. Nếu không nghĩ làm Chữ Thịnh đương vai ác, không cho Chu Tử Hành đạp lên dưới lòng bàn chân, như vậy liền không thể làm Chữ Thịnh thua. Hơn nữa giống như lần này Chữ Thịnh vẫn là lôi kéo lý hẳng ca ca cùng nhau. Nhưng là, có lẽ Chữ Thịnh sẽ không thua đâu. Hệ thống, người muốn giúp thịnh a? Hắn giúp ta như vậy nhiều lần. Nói xong, Thẩm la cũng không hề do dự, trực tiếp cầm lấy di động bắt thông Lý Hàng điện thoại. Lý Hàng kích động, tiểu tàu tử. Thầm la, ta hôm nay ở tình quang giải trí thấy được chu tử hành đấu giá giá cả, nhưng là ta cùng Chử thịnh hiện tại không có gì quan hệ, ngươi nói cho hắn một chút chu tử hành đấu giá giá cả, làm hắn tham khảo một chút. Nói xong, Thẩm la lại nói, đừng nói là ta nói cho hắn. Lý Hàng, ngươi nói gì? Mấy ngày hôm trước Trử Thịnh còn mỗi ngày ngược độc thân cầu đâu, hiện tại thẩm La thế nhưng nói chính mình cùng Trử Thịnh không quan hệ, bọn họ chi dàn đã trải qua cái gì a? Lý Hàng còn muốn hỏi, nhưng là thẩm La cái gì đều không nói, còn đem điện thoại cấp cắt đứt. Lý Hàng nhìn chính mình di động sau một lúc lâu, này đều chuyện gì a? Thẩm La cấp Lý Hàng gọi điện thoại thời điểm, Lý Hàng vừa mới đến Đế Đô, Lý Hàng vốn là tính toán hồi Đế Đô cũng không tìm thẩm La cùng Trử Thịnh, nhưng là thẩm La cái này điện thoại, làm hắn thẳng đến Trử Thịnh nơi đó liền đi. Trên sofa, trừ thịnh trong tay kẹp điếu thuốc hít mây nhà khói, hắn khuỵu tay chống ở đầu gối hơi hơi cúi người run run khói bụi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở trốn một đoạn thời gian đâu. Lý Hàng cười hì hì, hắn nói, trừ ca, ta, ta biết chu tử hành bên kia báo giá quy định. Nhắc tới chu tử hành, trừ thịnh cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy, ta sẽ thua. a, đem yên cấp vây diệt, trừ thịnh nói, từ chỗ cao rớt xuống, càng có thể hủy diệt một người, ngươi nói hắn chu tử hành có cái gì đáng giá người thích. Trừ Thịnh thanh âm đạm cơ hồ không có gì cảm xúc, nhưng là Lý Hàng chính là cảm thấy so với phía trước Trừ Thịnh lạnh giọng nói chuyện thời điểm càng làm cho người trong lòng run sợ, hắn thậm chí còn đánh một cái run run. "Lý Hàng, Trừ ca, ngươi không muốn biết." "Trừ Thịnh, không cần thiết." Như vậy Trừ Thịnh, liền Lý Hằng đều cảm thấy có chút xa lạ, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới nói, "Là tiểu tẩu tử làm ta nói cho ngươi, nàng không cho ta nói là nàng nói cho ta." "Nàng ở Chu Tử Hành nơi đó thấy được báo giá đơn." "Trừ ca" Các người cãi nhau a Trừ thịnh nước mắt, một đôi mắt màu đỏ tươi, hắn a một tiếng, nàng lại đi tìm hắn. Lý Hàng đống nhiên cảm thấy chính mình giống như làm sai sự tình, tính, hắn vẫn là tiếp tục du lịch đi, trừ thịnh hố chuyện của hắn cũng về sau rồi nói sau. Nhưng là thẩm la cùng trừ thịnh làm sao vậy, cái gì gọi là, nàng lại đi tìm hắn. Như vậy nghĩ, Lý Hàng có chút sầu. Bọn họ không yêu đương phát cầu lương, hắn đều ngượng ngủng hố hai người kia. Từ trừ thịnh nơi này đi ra ngoài về sau. Lý Hằng cảm thấy chính mình như thế nào cũng là trữ thịnh huynh đệ, cho nên chạy nhanh cấp Ninh Hâm gọi điện thoại. Ninh Hâm đang ở đóng phim đâu, nghe trợ lý nói Lý Hằng cho chính mình gọi điện thoại, ngây ngẩn cả người, theo sau làm bộ không để bụng bộ dáng cầm điện thoại hồi bắt đi qua. Như thế nào, muốn ăn hồi đầu Thảo A, không muốn ăn quay đầu lại cũng đừng cho ta gọi điện thoại. Ninh Hâm cười nói. Lý Hàng dùng càng không đàng hoàng ngữ khí hỏi, kia ta muốn ăn hồi đầu Thảo ngươi đồng ý. Ngươi cho ta ngốc A. Hành hành hành. Ta không cùng ngươi thi biện luận, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không ta tiểu tẩu tử cùng trừ ca phát sinh chuyện gì, bọn họ có phải hay không, cãi nhau à? Nghe được Lý Hằng lời này, Ninh Hâm hỏi, cãi nhau, bọn họ hai cái vẫn luôn phát cẩu lương a Vừa nghe Ninh Hâm còn không có chính mình biết đến nhiều đâu, Lý Hằng liền không tính toán tiếp tục hỏi. Ninh Hâm nói, ta bên này mau vội xong rồi, cũng không nóng nảy, ta thỉnh cái giả hiện tại hồi đế đô đi xem à là, hai người kia nếu không ở bên nhau, kia ta liền không tin cảm tình. Lý Hàng, ha, ha ha ha ha ha, ngươi tin tưởng ta a, ta không phải thích ngươi. Nghe được Lý Hàng nói, Ninh Hâm trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lý Hàng lẩm bẩm, không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta có thể thích ngươi. Ninh Hâm cùng Trịnh Đạo xin nghỉ, Trịnh Đạo cũng không hỏi lý do liền đồng ý. Ninh Hâm kỹ thuật diễn hảo, diễn kịch thời điểm cũng thực nghiêm túc, nói nữa, Ninh Hâm xuất diễn cũng không sai biệt lắm mau quay chụp hoàn thành. Trịnh Đạo, ngươi xin nghỉ mấy ngày? Ninh Hâm, một ngày Trở về hỏi một chút thẩm la sao lại thế này, sau đó ở giúp thẩm la ngẫm lại chủ ý, nàng liền trở về đóng phim, sau đó xuất diễn đóng máy ở hồi đế đô. Lý Hằng nghĩ nghĩ lại đi tìm Lý Vân Hiên, đem sự tình cùng Lý Vân Hiên nói một chút, rốt cuộc hiện tại Lý Vân Hiên cùng Chử Thịnh ở hợp tác. Nghe được Lý Hằng nói cạnh giới, Lý Vân Hiên hơi hơi như mày, ngay sau đó nói, hắn cái này giá cả có thể kiếm được lợi nhuận không có nhiều như vậy, nhưng là đấu giá giá cả so với chúng ta giá cả thấp, theo lý thuyết không cần phải xem vào. nhưng là ta lo lắng đây là cái bấy dập các ngươi trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng lý hằng không phải là bấy dập đi cái kia chu tử hành mới vừa hồi chu ra lý vân hiên đấu giá hội vào ngày mai buổi chiều ta ngày mai ở cùng Trử thịnh thương lượng một chút nếu là những người khác đã biết chu tử hành báo giá đại khái sẽ trước tiên cho chính mình giá cả hạ thấp bởi vì đấu giá phí tổn thấp kiếm liền nhiều nhưng là nếu đây là cái bấy dập như vậy chính là chu tử hành hy vọng bọn họ giảm giá Sau đó hắn ở hơi cao một ít giá cả tháng. Lý Vân Hiên, nếu lướt qua trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, như vậy trừ thịnh hẳn là sẽ cảnh giác một ít. Lý Hàng, nếu là bấy dập, kia hắn tưởng không nghĩ tới, chúng ta sẽ để cao giá cả đem lợi nhuận hàng đến thấp nhất. kia đối hắn cũng là có chỗ lợi A, chúng ta kiếm không như vậy nhiều. Ta còn là thích hợp cùng tiểu tẩu tự chơi. ân trước thảo luận một chút ngươi hô chuyện của ta. Ninh Hâm là thật đủ bằng hữu, xin nghỉ trực tiếp liền trở về đế đô. nàng hồi đế đô thời điểm trời còn chưa sáng đâu ninh hâm liền trực tiếp đi gõ cửa cấp thẩm la gõ tỉnh ninh hâm a la ta là ninh hâm thẩm la đi tới cửa kia ra bên ngoài nhìn một chút lúc này mới mở cửa nàng mắt buồn ngủ mông lung ngươi như thế nào lại đây a đoàn phim đóng máy ninh hâm đóng máy sắt cái gì thanh a còn không phải là vì ngươi vừa mới lý hàng cho ta gọi điện thoại chờ đến nghe ninh hâm đem sự tình nói xong thẩm la vô ngữ lý hàng như thế nào như vậy không đáng tin cậy a Ninh Hâm, Lý Hằng vẫn luôn đều không đáng tin cậy a. Thẩm La, Thẩm La cũng không biết hiện tại Chử Thịnh muốn nghĩ như thế nào nàng. Thẩm La hỏi hệ thống, hiện tại làm sao bây giờ a? Hệ thống, muốn hay không ngươi đi theo Chử Thịnh giải thích một chút a. Thẩm La, như thế nào giải thích a? Ta không biết a. Chuyện này Thẩm La đều nói cho Chử Thịnh, cho nên kế tiếp chuyện này muốn như thế nào làm vậy xem trừ Thịnh, như vậy nghĩ Thẩm La nói, chúng ta ngủ tiếp một hồi đi. Ninh Hâm, hành, ta cũng mệt nhọc. Ninh Hâm rửa mặt một chút, lúc này mới cùng Thẩm La cùng nhau ngủ. Thẩm La có chút ngủ không được, nhưng là lại không nghĩ nhiều như vậy, cho nên nỗ lực làm chính mình ngủ rồi. Bên này Thẩm La cùng Ninh Hâm ngủ, Chử Thịnh bên kia cơ hồ một đêm chưa ngủ. Buổi sáng thời điểm, Lý Vân Hiên đi tìm Trử Thịnh, tưởng cùng Trử Thịnh thương lượng một chút sự tình, sau đó ở cùng Trử Thịnh cùng đi tham gia đấu giá. Lý Vân Hiên cảm thấy hiện tại tốt nhất chính là tiếp tục dựa theo bọn họ đấu giá giá cả tới, bởi vì hắn cùng Trử Thịnh hai người liên hợp ở bên nhau một cái đấu giá vẫn là có thể thu phục, chỉ là Lý Vân Hiên không nói như vậy, mà là trực tiếp dò hỏi Trử Thịnh ý kiến. Nhìn Trử Thịnh hồ cha, Lý Vân Hiên liền biết hắn không ngủ, nhưng là cũng không mặt mũi hỏi cái gì. Trử Thịnh cười nói, thiếu ngươi một cái nhân tình được chưa? Lý Vân Hiên, a, giá cả giang xuống, chỉ siêu cái kia chu tử hành đấu giá giá cả 10 vạn. Trử Thịnh nói xong, có chút xin lỗi nhìn Lý Vân Hiên. Lý Vân Hiên, ngươi nhìn không ra đó là bấy dập. đấu giá giá cả như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm thẩm la nhìn đến. Trừ thịnh, ta biết. Lý Vân Hiên càng không rõ, trừ thịnh biết, vì cái gì còn làm như vậy a? Đối ta mà nói, ta thua đấu giá có thể thắng càng nhiều đồ vật. Trừ thịnh kéo kéo khỏe môi cười nói. Lý Vân Hiên, thắng cái gì a? Trừ thịnh, a la, nàng sẽ biết ta tin nàng, nàng cũng sẽ biết Chu tử hành lợi dụng nàng, cũng sẽ cảm thấy thực xin lỗi ta, tuy rằng đều không phải thích ta. Nhưng là này đó có thể làm ta cùng nàng tiếp tục dây dưa, mà không phải làm nàng vẫn luôn muốn chạy. Nghe được Trừ Thịnh nói như vậy, Lý Vân Hiên nói, nhưng là này không cho Chu gia đắc ý. Trừ Thịnh, cho nên, ta thiếu ngươi một thân tình. Lý Vân Hiên, hành, ngươi chạy nhanh đi tắm rửa một cái, chúng ta ăn một bữa cơm, sau đó việc này, lại làm Lý Hàng bối nổi đi, hắn hô chúng ta như vậy nhiều lần, làm hắn bối cái nổi làm sao vậy? Liên nói là hắn làm cái gì đấu giá giá cả. Chúng ta nghe hắn đem đầu giá giá cả sửa lại. Chương 60 chương 60. Thẩm La cùng Ninh Hâm rời giường thời điểm đã 10 điểm nhiều, hai người điểm cơm hộp về sau, liền mặt đối mặt ngồi, Ninh Hâm đánh giá Thẩm La, Thẩm La cũng đánh giá nàng. Hảo sau một lúc lâu, Ninh Hâm mới hỏi ra chính mình muốn hỏi vấn đề. Ngươi cùng trừ Thịnh sao lại thế này a? Thẩm La cười nói, ngươi cùng Lý Hàng sao lại thế này a? Ninh Hâm chỉ vào Thẩm La, ngươi mấy ngày nay học cái gì, hỏi vấn đề như vậy sắp bén? Nói xong nàng đứng dậy nói, tính, không hỏi, ta còn muốn trở về đóng phim đâu, mấy ngày nay ta liền đóng máy. Ninh hâm từ đoàn phim xin nghỉ trở về chính là nhìn xem thẩm la thế nào, thẩm la trạng thái không thành vấn đề là được. nay ninh hâm là cái nghiêm túc tính tình, nói trở về đóng phim, liền cơm hộp cũng không chờ, liền chạy, thẩm la chỉ có thể chính mình một người ăn hai phân cơm hộp. Hệ thống, ngươi thích chử thịnh sao? Thẩm la, không thích. Không biết vì cái gì, gần nhất hệ thống luôn là thích hỏi cái này vấn đề. Ăn xong rồi cơm, Thẩm La liền đi T.A.E. Cùn Do quán tìm chữ đi y y y học tập T.A.E. Cùn Do. Đến nỗi chữ thịnh nơi đó, Thẩm La lười đến tưởng, dù sao nàng là làm chính mình yêu cầu làm. Nếu có thể, Thẩm La vẫn là không nghĩ làm chữ thịnh đương vai ác. Cùng lúc đó, đầu ra giữa sân, chữ thịnh cùng Lý Vân Hiên ngồi ở cùng nhau, bọn họ cách đó không xa còn lại là ngồi chu tử hành. Lý Vân Hiên chưa thấy qua chu tử hành, cho nên ở biết vị nào là chu tử hành về sau. nhìn Chu Tử Hành có thể có vài giây, hắn nhỏ giọng cùng Trử Thịnh nói, còn đừng nói, này Chu Tử Hành khá xinh đẹp. Trử Thịnh liếc Lý Vân Hiên liếc mắt một cái, Lý Vân Hiên cười một chút, không nói nữa. Trử Thịnh, Lý Hằng đâu? Lý Vân Hiên, làm ta lừa đi trở về, ngươi ba cùng ta ba tại hạ cơ tướng, hắn hiện tại bảng con đâu? trả lại cho ta đã phát vậy chặt. nói xong, hắn đem mẹ chặt cấp Trử Thịnh nhìn một chút, hắn cảm thán nói, ta này lần đầu tiên hố ta đệ đệ, như thế nào như vậy vui vẻ đâu. trước kia đều là Lý Hàng hố Lý Vân Hiên, nay vẫn là lần đầu tiên Lý Vân Hiên hố Lý Hàng. Chu ra quản gia từ trừ thịnh cùng Lý Vân Hiên bên cạnh đi qua thời điểm, còn cùng hai người chào hỏi, vẫn luôn đi tới Chu tử hành nơi đó, hắn dừng bước, sau đó túi người nói, Chu thiếu, Chu chủ tịch nói, một hồi là cùng Hà San giải ước, vẫn là làm ngươi tiếp tục phủng Hà San liền xem ngươi. Một đôi quyền hơi hơi nắm chặt, Chu tử hành lộ ra một cái tươi cười, không cần nhắc nhở ta. Chu tử hành tưởng diễn kịch. Hiện tại nhân sinh làm hắn có chút mê mang, nhưng là hắn biết đến là, hắn phải bảo vệ lạc lạc, cho nên trận này nhất định không thể thua. Chu tử hành đánh cuộc, đánh cuộc thẩm la sẽ giúp trừ thịnh, nhưng là hắn còn có chút không hy vọng thẩm la giúp trừ thịnh, hắn cũng không biết chính mình muốn chứng minh cái gì. Thực mau, bắt đầu công bố các công ty đấu thầu giá cả. đương trên đài nhân viên công tác nói ra trừ thịnh công ty đấu thầu giá cả về sau, Chu tử hành nhìn trừ thịnh liếc mắt một cái, chỉ là thực mau liền thu hồi ánh mắt. Cuối cùng đấu giá thành công chính là Chu Tử Hành. Hiện trường tham gia đấu giá công ty người phụ trách đều sợ ngây người, chỉ cảm thấy vị này làm Chu gia nhận trở về Chu Thiếu không đơn giản A, ở Trừ Thịnh cùng Lý Vân Hiên liên thủ dưới tình huống, thế nhưng thắng. Đừng nói mặt khác công ty người phụ trách, chính là Chu Chủ tịch, cũng là không thể tin tưởng. Ngay từ đầu Chu Chủ tịch chỉ nghĩ mượn chuyện này làm Chu Tử Hành biết chính mình mấy cân mấy lượng, nhưng là không nghĩ tới Chu Tử Hành thế nhưng thắng, chỉ là Chu Tử Hành thắng. kia hắn liền không thể nhằm vào Hà San. Từ hội trường đi ra ngoài thời điểm, Lý Vân Hiên đi cấp lý ra gọi điện thoại. Chu tử hành cùng Trử Thịnh đối thượng, hắn cười nói, Chử tổng, đa tạ." Trử Thịnh cười lên tiếng, so với Chu tử hành kia nhàn nhạt cười, Chử Thịnh tươi cười xưng được với là sán lạ, liền nữ nhân đều lợi dụng, thật đúng là không tử thủ đoạn đâu. Chu tử hành tươi cười cứng đờ, "Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng, nếu không phải ta muốn cho, ngươi có thể thắng ta?" Cười nhạo một tiếng, Chử Thịnh bước thon dài chân, từ Chu Tử Hành bên người đi qua. Ta cùng Chử Thịnh liên thủ nhưng là thua, ngươi chạy nhanh làm Lý Hàng đi theo Chử Thịnh xin lỗi. Lý Vân Hiên cùng Lý phụ nói. Lý phụ nhìn thoáng qua đang ở kia hạ cờ tướng Chử phụ, việc này vì cái gì chúng ta xin lỗi a, là các ngươi bại bởi Chu Tử Hành a. Lý Vân Hiên nói, Ân. nhưng là chúng ta nguyên bản giá cả là có thể thắng, là Lý Hàng nói làm tới rồi Chu Tử Hành giá cả, chúng ta dựa theo cái kia giá cả hơi chút để cao một ít là có thể thắng." như vậy lợi nhuận sẽ nhiều một ít cho nên chúng ta tin lý hằng bên này lý vân hiên nói xong lời nói không một hồi hắn liền nghe được điện thoại kia đầu lý hằng thanh âm đánh ta làm gì a cái gì đấu giá cùng ta có quan hệ gì a đừng đánh ta a a a a lý vân hiên ngươi hồ ta nghe được lý hằng thanh âm lý vân hiên cười cười tuy rằng lần này đấu giá không thành công nhưng là còn rất vui vẻ Chu tử hành như thế nào cũng không nghĩ tới Trử Thịnh thế nhưng sẽ làm như vậy, hắn cũng tưởng không rõ Trử Thịnh làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, hắn biết là hắn bây dập còn hướng bên trong nhảy, rốt cuộc là vì cái gì a. Chu quản gia đối Chu tử hành thái độ đều so vừa và tốt, "Chu thiếu, Chu chủ tịch làm ngươi trở về ăn cơm." Chu tử hành thần sắc lạnh nhạt, "Hắn muốn ta làm ta cho hắn làm được, ngươi làm hắn đừng trộn lẫn ta sinh hoạt." Nói xong, Chu tử hành lên xe. Lý Hạng từ lý gia chạy ra. Còn cấp thẩm la gọi điện thoại. Việc này Lý Hàng căn bản là sẽ không nói là thẩm la nói cho hắn, sau đó hắn nói cho trừ thịnh cùng Lý Vân Hiên, bởi vì Lý Hàng tưởng cùng thẩm la làm bằng hữu hơn nữa Lý Hàng người này nhìn hốn, vẫn là rất có đảm đương, rốt cuộc trừ phụ ở kia đâu. Hắn nếu nói là thẩm la nói cho giá cả, việc này phải làm sao bây giờ a Thẩm la một bên xoa hắn một bên tiếp điện thoại, làm sao vậy? Lý Hàng, là bế dập. Cái gì? Chu tử hành thiết bế dập. Cố ý làm ngươi nhìn đến giá cả nói cho trừ ca, cái kia giá cả là giả giá cả, cho nên ta trừ ca cùng ta ca thua, ta còn làm ta ba đánh một đốn, cái kia chu tử hành thật đê tiện, tiểu tẩu tử, về sau ngươi đừng cùng hắn tiếp xúc. Lý Hàng nói xong liền cảm thấy không đúng chỗ nào, suy nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận, hắn này giống như không chỉ có bối nổi, còn phải cho người trợ công A. Thảo! Hắn biết sao lại thế này? Hắn trừ ca đây là tương kế tự kế, ném nổi cho hắn, còn làm hắn trợ công. Nhưng là lúc này, Lý Hằng có thể làm sao bây giờ? Hắn cắn răng nói, đều do Chu Tử Hành. Nếu lúc này, Lý Vân Hiên nói cái gì đây là một hồi cao chỉ số thông minh đánh giá, Lý Hằng không phải bởi vì hắn là cái kia bối nổi, hắn đều xem không rõ, hắn tiểu tẩu tử có lẽ không chỉ có muốn ly Chu Tử Hành xa một ít, còn muốn cách hắn trừ ca xa một ít. Thầm la, ta làm sai. Nếu không phải nàng tự cho là đúng, như vậy có lẽ Trừ Thịnh sẽ không thua. tỷ ta còn có chút sự tình. Hôm nay liền trước không luyện, nói xong thẩm la liền ra bên ngoài chạy. Trừ ý, ý ý nhìn thẩm la bộ dáng, đỡ đỡ mắt kính, không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm la chạy tới chu thị tập đoàn thời điểm bị cho biết chu tử hành không ở công ty, nàng lại đi tinh quang giải trí, không nghĩ tới ở tinh quang giải trí thấy được chu tử hành. Chu tử hành phía sau đi theo trợ lý, bọn họ đang ở nói phùng hà san sự tình, vị kia trợ lý chính là ngày đó cấp chu tử hành đưa văn kiện trợ lý. Thẩm la chỉ cảm thấy có chút trào phúng. Không nghĩ tới hiện tại cốt chuyện thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Vẫn luôn không nói chuyện hệ thống nói, "A la, ở ngươi xuyên qua thời điểm liền không nên tưởng cốt truyện, bởi vì ngươi xuyên qua, chính là một cái tân nhân sinh. Là ai bức ta đi cốt truyện? Chu tử hành trợ lý có chút xấu hổ dịch tới rồi một bên. Thầm la phất tay chính là một cái bàn tay đánh qua đi, nàng nói, chu tử hành ngươi đê tiện. Loại cảm giác này có phải hay không thực không tội à, lợi dụng ta, thắng trừ thịnh, thực vui vẻ, vẫn là rất đắc ý à. thẩm la môi đỏ hơi hơi dơ lên giống ngươi loại người này cùng trừ thịnh so đã thua hoàn toàn chu tử hành đứng ở kia không nhúc nhích vậy con ngươi chơi ta hảo chơi hắn cười khổ một chút nếu ta cùng trừ thịnh đổi một vị trí ngươi còn sẽ đem trên hợp đồng giá cả nói ra đi sao thẩm la cười nói đương nhiên sẽ không à bởi vì cùng ngươi là chơi ngươi đến nỗi trừ thịnh ta thích hắn ta thích hắn ta thích hắn ta thích hắn liên tiếp nói vài cái ta thích hắn thẩm la cười nói ngày mai Ta sẽ cùng công ty giải ước, từ hôm nay trở đi, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Giải ước tiền, thầm la sẽ cùng Lý Hàng mượn một chút, sau đó nàng sẽ nỗ lực đóng phim đem tiền còn cấp Lý Hàng. Đến nỗi cuối cùng một cái cốt truyện, coi như diễn kịch hảo, diễn kịch phía trước làm cái gì, hệ thống lại không hạn chế nàng. Thầm la nhìn chu tử hành gần từng chữ một, chữ thịnh hắn đáng giá, hắn rất tốt với ta. Thầm la muốn xoay người trở về, sau đó liền thấy một chương thẻ ngân hàng tạp tới rồi chu tử hành nơi đó. chu tử hành đứng ở kia không nhúc ních thẻ ngân hàng rơi trên hắn bên chân thẩm la nghĩ tới trừ thịnh tức khác thẩm la sững sờ ở nơi đó theo sau thẩm la nghe được trừ thịnh thanh âm cụ thể luật sư sẽ cùng ngươi nói chu tử hành nhìn thẻ ngân hàng tức khác minh bạch hắn biết trừ thịnh vì cái gì làm như vậy ném một cái hạng mục đem thẩm la cấp truy hồi đi thẩm la chậm rãi nghiêng người nhìn khoảng cách chính mình vài bước xa trừ thịnh hướng bên cạnh xê dịch trừ thịnh híp híp mắt ngươi thích ta Ta thẩm la cũng không biết chính mình vừa mới như thế nào liền nói thích trừ thịnh. Trừ thịnh nhìn thẩm la một hồi lâu, hắn giàu có từ tính thanh âm một mở miệng, có chút khàn khàn cảm giác, ta vẫn luôn thích người, hiện tại ngươi cũng thích ta, cho nên, sổ hộ khẩu thân phận chứng mang không mang. Chương 61 chương 61 Thân phận chứng sổ hộ khẩu, người thích ta ta thích người, thẩm la chính là ở trì độn, cũng biết đây là muốn đi cục dân chính ý tứ, nàng trong khoảng thời gian ngắn quên mất tự hỏi. Thẩm la, ta... Ta không mang thân phận chứng sổ hộ khẩu A. Trừ thịnh vừa mới đi phía trước mại một bước, Thẩm la liền sau này lui, nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, ngay sau đó hạ giọng, trừ thịnh, chúng ta đi về trước đi. Trừ thịnh duỗi tay, phùng trợ lý chạy nhanh đem trừ thịnh thân phận chứng sổ hộ khẩu cầm qua đi, trừ thịnh nói, hành, ta bồi ngươi trở về lấy. Thẩm la, lần này trừ thịnh là quyết tâm, không cho chính mình cùng Thẩm la dùng giấy hôn thú cấp cột vào cùng nhau, Thẩm la cái này nhẫn tâm nữ nhân, nói chạy liền chạy. kéo lại thẩm la tay đi ra ngoài, trừ thịnh căn bản là không cho thẩm la cự tuyệt cơ hội. phùng trợ lý là một cái thực hiểu ánh mắt trợ lý không đi theo cùng nhau, hắn cùng chu tử hành hơi hơi gật đầu, ngay sau đó nói, chu thiếu, chúng ta luật sư một hồi liền đến. nói xong, hắn còn nhìn nhìn kia trương còn trên mặt đất thẻ ngân hàng, chu tử hành sắc mặt khó coi, các ngươi tính kế ta? phùng trợ lý, không tính kế ngươi, là tương kế tự kế. nghĩ nghĩ, phùng trợ lý mới nói, nếu ngươi liền cái này thủ đoạn. vẫn là không cần ở cùng chúng ta trừ tổng cạnh tranh. Trở về nhà, thầm la cỏ tới cọ lui, lấy cái gì sổ hộ khẩu thân phận chứng A, nàng đều tính toán cùng trừ thịnh phủi sạch sở quan hệ, như thế nào hiện tại lập tức liền thành muốn kết hôn người. Thầm la liền ở sofa trước mặt đi tới đi lui, cuối cùng nàng nói, trừ thịnh, lần này sự tình ta thực xin lỗi, mặc kệ ta điểm xuất phát là cái gì, nhưng là ta đều làm ngươi ném hạng mục, còn liên lụy Lý Vân Hiên, ta. Hiện tại trừ thịnh lại giúp nàng giải ước thẩm la không biết thiếu trừ thịnh rốt cuộc muốn như thế nào còn cắn cắn môi dưới thẩm la nói hơn nữa ngươi có phải hay không quên mất chúng ta lần trước còn cãi nhau nhìn thẩm la trừ thịnh trực tiếp túi người hôn đi xuống không biết qua bao lâu hắn mới ở thẩm la bên thay nói hiện tại hòa hảo mau đi tìm sổ hộ khẩu thân phận chứng hiện tại thẩm la chính là kem đánh răng hộp bên trong kem đánh răng trừ thịnh tễ một chút nàng đi phía trước dịch một ít thẩm la a một tiếng nàng nói ngươi không cầu hôn trừ thịnh lanh xong rồi giấy hôn thú ta cho ngươi bổ thượng ta không đồng ý ngươi nhìn xem trừ bỏ ta ai dám cùng ngươi kết hôn ta có thể độc thân nhưng là ta muốn cưới ngươi trừ thịnh một câu so một câu bá đạo cuối cùng lăng là trực tiếp giúp đỡ thẩm la đem sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng tìm ra tới sau đó lôi kéo thẩm la liền đi cục dân chính thẩm la bây giờ còn có chút không chân thật cảm giác a a a a a cốt chuyện này không phải như vậy a nàng còn phải đi cốt chuyện làm sao bây giờ a thẩm la hệ thống hệ thống ta không biết ta ta chính là một hệ thống xe ở cục dân chính cửa ngừng lại thẩm la nhìn cục dân chính liền lôi kéo trừ thịnh tay áo, nếu không chúng ta trước yêu đương trừ thịnh híp híp mắt hôm nay ngươi nghe ta về sau ta đều nghe ngươi tuy nói lời này là cho thẩm la lựa chọn ý tứ nhưng là trử thịnh thực tế hành động chính là lôi kéo thẩm la vào cục dân chính mãi cho đến lãnh giấy hôn thú thẩm la đều cảm thấy chính mình đây là đang nằm mơ pháo hôi cùng vai ác kết hôn Nhìn chính mình cầm màu đỏ sách vở, thẩm la không biết muốn nói gì, nàng kết hôn, liền như vậy kết hôn. Nói tốt muốn học chính mình bảo hộ chính mình, học được dỗi người đâu. Trừ thịnh không kết quá hôn không biết còn phải cho nhân viên công tác đưa kẹo mừng, là vào cục dân chính về sau mới làm phùng trợ lý mua kẹo mừng đưa lại đây, sau đó lại làm phùng trợ lý đi đem kẹo mừng đưa cho nhân viên công tác. Trừ thịnh một phen lấy qua thẩm la trong tay hồng sách vở, cùng nhau cấp thu lên, hắn nhìn thẩm la chỉ cảm thấy chính mình cả người máu đều ở lao nhanh. chúng ta kết hôn đúng vậy kết hôn nhưng là cũng may còn có thể ly hôn nói xong thẩm la cũng lộ ra một cái tươi cười chử thịnh trầm khuôn mặt nói lại lần nữa thẩm la hôm nay thời tiết thật tốt phùng trợ lý cấp nhân viên công tác đã phát đường về sau còn dư lại một ít chính hắn ăn một khối lại cầm đường chạy đi tìm thẩm la cùng chử thịnh một người cho bọn họ một khối thẩm la không đợi đem giấy gói kẹo cấp mở ra chử thịnh liền đem giấy gói kẹo cấp mở ra sau đó đem đường cấp nhét vào thẩm la trong miệng hắn nói về sau ta nhất định làm ngươi cùng này đường giống nhau thẩm la mặt có chút hồng nàng bước bước chân đi phía trước đi ta đi tìm lý hàng sau đó làm hắn mang ta thấy lý vân hiên ta cùng lý vân hiên nói lời xin lỗi nói xong nàng cũng không đợi trừ thịnh nói cái gì liền đánh xe chạy không một hồi ngồi trên xe thẩm la thu được trừ thịnh tin nhắn trừ thịnh ta ở nhà chờ ngươi về nhà thẩm la chỉ cảm thấy trong lòng ngọn tư tư giống như cùng trong miệng đường giống nhau ngọn hệ thống a Ngươi có phải hay không thích chửi thịnh a? Hệ thống hỏi Thẩm La rất nhiều lần vấn đề này, mỗi lần Thẩm La đều là nói thẳng không thích, nhưng là lần này Thẩm La do dự một chút mới nói có chút thích. Lý Hàng biết Thẩm La muốn cùng Lý Vân Hiên xin lỗi về sau, tiếc kêu, kêu một cái vui vẻ a, hắn muốn cho Lý Vân Hiên cùng hắn xin lỗi, rốt cuộc Thẩm La giáp mặt cùng Lý Vân Hiên xin lỗi, Lý Vân Hiên liền phải cho hắn xin lỗi làm hắn bối nổi sự tình, cho nên Lý Hàng vui sướng liền cùng Thẩm La ước định ở Lý Vân Hiên công ty dưới lầu gặp mặt. gặp được thẩm la về sau, lý hàng kêu kêu một cái kích động a tiểu tẩu tử, ta liền biết, ngươi nối ta tốt nhất, ta chử ca cùng ta ca đều là giả ca, chỉ có ngươi là ta thân tiểu tẩu tử, nay đều cùng trừ thịnh lãnh chứng, lý hàng này thanh tiểu tẩu tử kêu danh chính ngôn thuận, thẩm la cọ sát một chút mới hỏi nói, đại ca ngươi, được không nói chuyện a, lý hàng, ta tại đây đâu, ta đại ca chính là khó mà nói lời nói, kia cũng sẽ dễ nói chuyện, lý vân hiên đều chuẩn bị tan tầm. sau đó lý hàng liền cùng thẩm la cùng nhau chạy tới hắn văn phòng lý vân hiên ở nhìn đến thẩm la thời điểm nhìn nhiều một hồi rốt cuộc thẩm la cùng lý vân hiên ở truyền thông thượng cột vào cùng nhau nhưng là này vẫn là lý vân hiên lần đầu tiên thấy thẩm la đâu lý vân hiên một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng thẩm tiểu thư ngươi lại đây tìm ta là bởi vì thổ địa đấu giá sự tình thẩm la ân lý vân hiên chuyện này đều là lý hàng sai ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều nếu ngươi lại đây kia ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm Nói xong, hắn nhìn Lý Hàng liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ mới nói, cùng nhau đi. Nếu không phải bởi vì Lý Vân Hiên cùng thẩm la phía trước truyền quá thai tiếng, Lý Vân Hiên căn bản là không nghĩ thỉnh thẩm la ăn cơm thời điểm mang theo Lý Hàng cùng nhau. Lý Hàng, ca. Lý Vân Hiên, cái gì ca à, ngươi còn không cùng thẩm tiểu thư xin lỗi, việc này đều tại ngươi, hiện tại ngươi còn làm thẩm tiểu thư vì ngươi đi một chuyến cùng ta xin lỗi, ngươi đều suy nghĩ cái gì, có phải hay không nam nhân à. Lý Hàng. người là thân ca người là thân đệ huynh đệ hai cái lẫn nhau đều có chút ghét bỏ bộ dáng sau đó bọn họ đều nhìn về phía thẩm la thẩm la ta là tới cùng lý Hàng ca ca xin lỗi lý vân hiên thẩm tiểu thư ăn cơm ăn cơm Liên trừ thịnh kia phó si tình bộ dáng về sau là muốn cưới thẩm la này thẩm la về sau chính là trừ phu nhân nói nữa thẩm la không tìm trừ thịnh tìm lý Hàng lại đây cùng hắn xin lỗi chuyện này khiến cho lý vân hiên đối thẩm la rất có hảo cảm độ Cho nên hắn mới tưởng thỉnh Thẩm La ăn cơm. Chuyện này là cái hiểu lầm, Thẩm La không tìm chử thịnh bồi nàng lại đây cùng Lý Vân Hiên xin lỗi, đó là bởi vì nàng vừa mới cùng chử thịnh lánh giấy hôn thú, có chút ngượng ngùng. Thẩm La tưởng, hiện tại chính mình cũng coi như là ẩn hôn. Nàng ở không có mặc thư trước ở giới giải trí lăn lộn như vậy nhiều năm, nàng khi đó ý tưởng là, nếu kết hôn liền công khai, nhưng là không nghĩ tới hiện tại không chỉ có xuyên thư, còn cùng vai ác ẩn hôn. Nghĩ đến ẩn hôn, Thẩm La có chút ch Lý Hàng, ngươi là muốn cùng ta lẫn nhau hố đúng hay không? Lý Vân Hiên Hắn đệ đệ này chỉ số thông minh, là hắn thân đệ. Lý Vân Hiên rốt cuộc mang theo thẩm la còn có Lý Hàng cùng nhau ăn bữa cơm, liền ở Lý Vân Hiên công ty phụ cận một cái khách sạn, có rất nhiều đặc sắc đồ ăn, đều là Lý Vân Hiên ngày thường thích ăn. Lý Vân Hiên người này hiểu được tương đối nhiều, người khác cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ cảm thấy thực thoải mái. Đương nhiên Lý Hàng một cái dốc lòng muốn hô hắn ca, cùng hắn ca nói chuyện phiếm cảm giác. Cùng thẩm la cùng Lý Vân Hiên nói chuyện phiếm cảm giác là không giống nhau. Lý Hàng, ha ha ha ha ha tiểu tẩu tử, ngươi không biết đi, ta ca không nói qua luyên ái. nay một ván hàn thắng. Lý Vân Hiên cười nói, ta thực thưởng thức trừ thịnh, thích một người chính là cả đời. Ngươi cùng trừ thịnh học, nếu ngươi có trừ thịnh một phần mười hảo, lúc trước ninh hâm như thế nào sẽ cùng ngươi chia tay, có lẽ các ngươi đều kết hôn. ngồi ở bọn họ hai huynh đệ chi gian ăn cơm thẩm la. Nàng chỉ là ăn một cái cơm a Vì cái gì bọn họ huynh đệ muốn nói này đó a Lý Vân Hiên, lúc trước Ninh Hâm đặc biệt thích Lý Hàng, vẫn luôn đuổi theo Lý Hàng, nhưng là Lý Hàng tương đối hoa tâm, sau lại Ninh Hâm liền cùng hắn giải trừ hôn nước còn vào giới giải trí, Ninh Hâm thật tốt ta Nghe được cái này, thẩm la thần sắc lượng lượng, Ninh Hâm tỷ trước kia cũng là hiện tại cái này tính cách. Rốt cuộc bởi vì Lý Hàng hoa tâm cùng Lý Hàng giải trừ hôn nước cảm giác thực huyễn khốc cảm giác. Lý Vân Hiên, nàng a ngốc tử. không biết làm sao vậy liền coi trọng lý hằng ngóc tử lý hằng cũng không nói hự hự ăn cơm ăn xong rồi cơm lý hằng đưa thẩm la trở về lý hằng tiểu tẩu tử người đi đâu a thẩm la vốn dĩ tưởng hồi chính mình thuê phòng ở nhưng là nghĩ nghĩ mới nói chử thịnh nơi đó hiện tại thẩm la cùng trừ thịnh kết hôn hơn nữa giống như còn là ẩn hôn cho nên thẩm la muốn cùng hắn hảo hảo nói một chút bên này lý hằng đưa thẩm la về nhà bên kia thẩm la liền lên hot xe ấp thẩm la lý vân hiên Dưới giải trí V thẩm la cùng Lý Vân Hiên cùng nhau ăn cơm, lần trước thẩm la còn làm sáng tỏ cùng Lý Vân Hiên không quen biết đâu. Lâu 1, lợi hại, lại truyền thai tiếng. Lâu 2, ta cảm thấy thẩm la cùng Lý Vân Hiên đứng chung một chỗ hảo xương A, duy trì bọn họ. Lâu 3, ta duy trì trừ thịnh, nhưng là hiện tại tưởng chạm thẩm la cùng Lý Vân Hiên một giây. Lâu 4, lại có thể ăn dưa, chỉ cần thẩm la truyền thai tiếng là có thể ăn dưa. Lâu 5, thẩm la thật xinh đẹp A. Lâu 6, hâm mộ. Thẩm la mạ gì sơ, ta đã tại tưởng tượng hắn sao nhóm Tri gian yêu hận tình thủ. Lâu 7, ta suy nghĩ lần này thẩm la sẽ làm sáng tỏ cái gì, làm sáng tỏ không quen biết Lý Vân Hiên, cái này ảnh chụp là bởi vì cùng Lý Vân Hiên ngẫu nhiên gặp được, vẫn là cùng Lý Vân Hiên vừa mới nhận thức. Lâu 8, thẩm la, một điều bí ẩn giống nhau nữ tử. Lâu 9, cái gì cũng không nói, chờ ăn dưa. Lại lần nữa bước lên hot xệ ở Lý Vân Hiên, trước tiên cấp bình giấm chua chử thịnh gọi điện thoại. Thẩm la lại đây cùng ta xin lỗi, ta thỉnh nàng ăn cái cơm. Chử thịnh khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu, cảm ơn. Lý Vân Hiên Chương 62 chương 62. Lý Hàng cấp thẩm la đưa đến trử thịnh nơi đó, ngay sau đó phi thường tự nhiên giải khai đai an toàn xuống xe, còn đè đè trốn cửa. Đây là muốn cọ cơm ý tứ, tuy rằng hắn vừa mới ăn cơm xong, nhưng là cọ chủ cũng đúng. Trử thịnh làm hắn bối nổi, hắn liền cấp trử thịnh đương bóng đèn. Suy nghĩ một chút, Lý Hàng liền muốn cười. Hắn cảm thấy chính mình thật sự hào thông minh a. Tới mở cửa chính là trịnh a Di, nàng thấy được thẩm la thời điểm cười tủm tịm. Ở nhìn đến Lý Hàng, tươi cười còn lại là phai nhạt một ít, nàng không biết vì cái gì Lý Hàng liền không thể giống hắn giống nhau. Có chút tự giác tính, không có việc gì đương cái gì bóng đèn A, này không phải chậm trễ trừ thịnh cùng thẩm la yêu đương A. Nghĩ tới cái này, trịnh a Di hỏi, ngươi vội xong rồi. Lý Hàng, A, vội xong rồi. Thẩm la là lại đây cùng trừ thịnh nói sự tình. Tuy rằng Lý Hàng ở chỗ này cảm giác có chút không có phương tiện, nhưng là thẩm La cảm thấy Lý Hằng ở chỗ này nàng cùng Trử Thịnh không khí sẽ không xấu hổ. Trử Thịnh ăn mặc một thân màu xám quần áo ở nhà đi ra, hắn liếc Lý Hàng liếc mắt một cái, cười nói, vào đi. Lý Hàng cả người một run run, hắn chử ca đây là có ý tứ gì. Lý Hằng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh cùng Trử Thịnh còn có Lý Vân Hiên so có chút thấp, gần nhất hố người đều sẽ không hố. Nhưng là Lý Hàng cảm thấy, hắn là đảm đương bóng đèn. Hắn sợ cái gì, nói nữa thẩm la cũng tại đây đâu. Lý Hàng đi vào nói, cho ta thu thập một gian phòng cho khách đi, ta gần nhất liền ở tại này. Nói xong, hắn hỏi, trừ ca, ngươi không chê ta phiền phải đi. Trừ thịnh, không chê. Lý Hàng thấp thỏm nhìn thẩm la liếc mắt một cái, lúc này mới bước cái này, khu biệt thự đều là hắn kiến tạo nện bước đi vào. Dốc lòng không lo bóng đèn trịnh a Di cũng bay nhanh đi theo chạy đi vào, còn đẩy đẩy Lý Hàng, ta làm điểm tâm ngọt, nhanh lên đi vào ăn, bằng không lạnh. lý Hạng, trịnh a di người thật chuyên nghiệp ở trịnh a di hỗ trợ hạ, trong viện liền dư lại thẩm la cùng trừ thịnh nghĩ hiện tại chính mình cùng trừ thịnh quan hệ thẩm la có chút sầu nàng nói trừ thịnh ta cảm thấy chúng ta có phải hay không có chút tùy ý a trừ thịnh duỗi tay xoa xoa mái tóc của nàng không tùy ý bởi vì ta nhìn thấy ngươi trong nháy mắt kia ta liền tưởng cưới ngươi Xoát một chút thẩm la đỏ mặt nhìn thấy đệ nhất mặt liền tưởng cưới ta nói đến này thẩm la bình tĩnh xuống dưới. Nàng không phải nguyên chủ, trừ thịnh tưởng cưới chính là nguyên chủ. Thẩm la nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, kết hôn sự tình chúng ta thương lượng một chút. Trừ thịnh, công khai đi. Thẩm la, a, Công khai, ta không thích ngươi cùng những người khác buộc chặt ở bên nhau, hơn nữa chúng ta hiện tại danh chính ngôn thuận. Trừ thịnh nói chính là hôm nay thẩm la cùng Lý Vân Hiên thai tiếng sự tình. Thẩm la không thấy tin tức không biết, cùng người khác chói định ở bên nhau, cùng ai chói định ở bên nhau a? Nàng trà sát chính mình tóc. Ta không phải lại cùng người truyền thái tiếng đi. trừ thịnh ngữ khí nghiêm túc, công khai, ngươi muốn ta đều phủng cho ngươi. À la, ta muốn không nhiều lắm, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem ta, làm ngươi cùng ta ở bên nhau. Ta biết ngươi cùng ta kết hôn là miễn cưỡng, nhưng là ta tin tưởng, ta tổng có thể làm ngươi thích thượng ta, ta có thể đem cả đời thích đều cho ngươi, cho nên, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội, ngươi không cần luôn là nghĩ chạy. Giờ khắc này, thầm la có một loại muốn trừ thịnh người nam nhân này. tưởng cùng hắn ở bên nhau cảm giác. Thẩm la dứt khoát liền bất chấp tất cả, pháo hôi đều cùng vai ác kết hôn. Nói nữa, nguyên chủ cũng không thể xuyên về rồi, hiện tại lãnh chứng cũng là nàng cùng trừ Thịnh, cho nên công khai không công khai, không có gì khác biệt. Có lẽ tương lai, trừ Thịnh thích chính là nàng đâu, như vậy nghĩ Thẩm la nói, hảo, công khai đi.